Trong chốc lát, cái tia to lớn lơi dao ngưng kết mà thành, lần nữa phủ xuống tại giữa không trung. Cái kia trên mũi dao hàn quang lộ ra, sắc ý lấp liếc, giờ phút này toàn bộ nhằm vào lấy cơ phát mà đi. Hừ, lặp lại chiêu cũ, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội. Đối mặt cái kia huy hoàng mà xuống to lớn như thế, cơ phát có chút khinh thường. Vừa mới liền đã bị chính mình đỡ được, cái này Đế Tân còn cần chiêu này đối phó chính mình, thật là hết biện pháp. Veng, to lớn lơi dao rơi xuống, cơ phát xuất thủ, trực tiếp vận dụng bản thân uy áp, đem cái kia lơi dao triệt đệ nghiền nát. Đế Tân Ngươi nếu thật chỉ có những cái này bản sự, liền thực tế làm ta quá là thất vọng. Cơ Phát lắc đầu, tràn đầy khinh thường. Bớt nói nhiều lời, xem chiêu. Trảm Thánh thức thứ 2. Đế Tân căn bản không muốn nói nhảm, tại đây bạ phát, nâng kết to lớn lư đao. Đao này lư đao rõ ràng so trước đó càng lớn, uy lực cũng càng lạm cái người. Bất quá, cho dù là dạng này, vẫn như cũng là bị cơ phát tùy tiện ngăn lại. Cơ Phát tiện tay vung lên, đem cái kia lư đao triệt để nghiền nát phía sau, nhìn về phía Đế Tân. Hừ, cho mèo, không gì hơn cái này, cũng dám cao cơ nhân hoàng vị trí. Cơ Phát hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh miệt. "Cũng tốt, hôm nay liền để ngươi vẫn lạc tại cái này, để Hồng Hoang chúng sinh thật tốt nhìn một chút, ai mới là chân chính nhân tộc chi hoàng." Cơ Phát nói lấy, trên mình khí thế đột nhiên bộc phát ra, tăng lên một bậc, nháy mắt liền đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Giờ phút này, núi kia hô biển động uy áp quần quật mà tới, liền Đế Tân cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. "Đây là?" Đế Tân kinh ngạc, không biết cái này Cơ Phát chuẩn bị phát động cái gì thần thông. "Đây là tiễn ngươi lên đường thần thông." Cơ Phát cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi du ngịch lâu như vậy, vẫn như cũng là tốn công vô ích, là thời điểm để ngươi cảm thụ một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng." Cơ Phát nói lấy, giống giận. "Thiên Điệu Thần Mâu." Theo lấy một tiếng này rơi xuống, trên đỉnh đầu Cơ Phát, hư không chấn động không ngớt, vô số đạo thì làm hủy diệt. Ngay sau đó, một cây thần mâu xuất hiện. Trong chốc lát, theo lấy cái này thần mâu xuất hiện, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức cũng là theo đó xuất hiện, tràn đầy toàn bộ hư không, phảng phất sau một khắc liền muốn trực tiếp nổ tung lên đồng dạng. "Đây là bạo vật gì?" Đế Tân nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thần mâu, khiếp sợ không thôi. Không chỉ là Đế Tân, liên cái kia người vây quanh đều là một trong kinh. Đây là bảo vật gì? Cố khí tức này, có cái kia Tiên Tiên Linh bảo cường đại, thế nhưng trọn vẹn chưa từng nghe qua loại bảo vật này a. Loại bảo vật này, coi như là thí thần thương, cũng có thể địch nổi a. Mọi người đều là chấn động vô cùng, một cái có thể địch nổi thí thần thương bảo vật, bọn hắn lại có thể chưa từng nghe thấy, thật sự là chấn kinh hởng hoang tốt mấy năm. Bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, cái này cơ phát là như thế nào tu được cái này chưa từng nhìn thấy bảo vật. Coi như hắn là nhân tộc chi hoàng, như thế nào lại gặp gỡ to lớn như vậy cơ duyên? Thế là mọi người nhộn nhịp suy đoán, cái này hẳn là xiển giáo nguyên thủy thiên tôn đồ vật, nhẹ nhàng đưa cho cái nãy cơ pháp. Bất quá, giờ phút này nguyên thủy thiên tôn cũng là cho mày. Làm sao lại như vậy? Cơ pháp thế nào sẽ có như vậy bảo vật? Nguyên thủy thiên tôn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình nhưng chưa bao giờ từng đưa qua uy lực như thế to lớn pháp bảo a. Muốn thật là có như vậy bảo vật, nguyên thủy thiên tôn cũng chưa chắc sẽ đưa cho cái nãy cơ pháp. Cuối cùng, bảo vật này bây giờ bộ phát ra uy lực, phi thường tinh ngời, đã miễn cưỡng có thể sánh cùng cái kia thí thần đương. Loại bảo vật này, mình nếu là được tất nhiên sẽ đem xem như át chủ bài, thế nào sẽ đem hắn tùy tiện đưa người. Nghe lấy những người kia không khỏi kinh ngạc nghị luận ầm ĩ, trong lòng Cơ Phát khinh thường. Thật là một nhóm không có kiến thức nhà quê, đáng đời khốn thủ hồng hoang, hết ngồi lại giếng. Cơ Phát nghĩ như vậy, đã tâm niệm vừa động, đem cán kia thần mâu triệu hoán tới trong tay. Cái này thần mâu, chính là hắn dùng bản thân bản nguyên chi lực chế tạo thần binh, phương pháp tự nhiên là đến từ chính mình chỗ tồn tại vùng thế giới kia. Cái này thần mâu, dựa theo hồng hoang phẩm cấp mà nói, tương đương với cái kia tiên thiên linh bảo. Nhưng mà so với cái kia hồng hoang nhiều linh bảo đều càng cường đại hơn. Không thấy, cái này thần mâu cùng chính mình một thể đồng nguyên. Chỉ cần mình bất tử, cái này thần mâu liền bất diệt. Thực lực của mình càng mạnh, cái này thần mâu uy lực thì càng thêm cường đại. Chính mình lúc trước phủ xuống thế này, bị cái kia mãng phù một đũa liền bổ, mang tới vũ khí bạo vật đều lưu lạc bên ngoài. Chỉ có cái này thần mâu, bởi vì cùng chính mình đồng nguyên mà sinh, một mực kèm theo chính mình. Mặc dù mình giờ phút này không có trọn vẹn hồi phục, nhưng mà đối phó cái này Đế Tân, cái này thần mâu đã đã đủ. Cảm nhận được cái này thần mâu cường đại, Trường Sinh cung các vị đệ tử đều là một trong kinh Không tốt. Đát Quỷ lên tiếng kinh hô, cái này thần mâu thật sự là quá cường đại, sư huynh chỉ sợ là khó có thể đối phó. Đát Quỷ nói lấy, đã là chuẩn bị xuất thủ. Người khác thấy vậy, đã là kích động, chuẩn bị xông ra giúp giúp Đế Tân. Dừng lại. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, dừng lại mọi người. Tin tưởng sư đệ, hôm nay bắt đầu nhân hoàn quyết chiến thời điểm, hắn sẽ thắng. Nhất định sẽ thắng lợi a. Dương Tiễn kỳ thực trong lòng cũng là cầm không cho phép, bất quá ngẫm lại cho dù bại lại như thế nào. Phía sau bọn hắn thế, nhưng còn có trưởng sinh cung, còn có bọn hắn sư tôn. Giờ phút này, Trong trường sinh cung, hai cái nhàn cực nhàm chán hôn nguyên đại la kim tiền, vẫn như cũng là trà trộn tại cái kia chuẩn thánh trong phòng nhỏ, mang theo một cái tiểu nha nhi, nhìn xem cái kia cực độ không thích hợp tiểu nhi hình ảnh. Tiên bối, có muốn hay không ta xuất thủ? Không có việc gì không có việc gì, để bọn hắn náo một phen, tin tưởng bọn họ. Minh Hà ngươi muốn vượng vàng a, ngươi cũng không có tiểu Na cha bình tĩnh a. Trên chiến trường, theo lấy cán kia thần mâu phủ xuống, cơ phát nắm lấy cái này, lâu không thấy thần mâu, khí chất cũng sẽ biến đổi, bệnh nghệ chúng sinh. Đế Tân, lên đường đi. Cơ phát nói lấy. Trực tiếp liên suất thủ, vô tận uy áp theo thần mâu bên trong mà ra, công hướng cái kia đế tân. Phải không? Ta ngược lại muốn xem xem, ai lên trước đường. Đế tân nổi giận gầm lên một tiếng. Trảm thánh tam thức. Ngưng. Đế tân trực tiếp đại chiêu bạo phát. Trảm thánh tam thức, thế nhưng làm thánh nhân chuẩn bị. Hôm nay đế tân cũng là không thèm đếm xỉa, sử xuất cái này chưa bao giờ sử dụng tới trảm thánh tam thức, thức thứ ba. Nhân tộc khí vận hội tụ đến, nháy mắt ngưng kết thành to lớn lưỡi đao hiện lên ở chân trời. Roeng. Trong chốc lát, cơ pháp cùng đế tân chém giết tại một chỗ. Lập tức, lực lượng khủng lồ bộc phát ra đi, toàn bộ hư không triệt để sụp đổ, biến thành hư vô. Vô số mảnh nhỏ bay lở trời, che khuất bầu trời. Ai thắng? Tất cả mọi người là không chớp mắt nhìn chằm chằm chỗ kia phá diệt địa phương, trong lòng đều nghĩ như vậy. Chương 305: Thánh nhân vào trận, cơ phát vẫn lạc. Ai thắng? Ai thua? Giờ phút này, hồng hoàng tất cả đại năng tầm mắt đều là hội tụ tại chỗ kia phá diệt địa phương. Mọi người đều muốn biết, cái này nhân hoàng tranh giành, đến tột cùng ai mới là cười đến cuối cùng người. Cuối cùng, cái này cười đến cuối cùng người liên la lớn nhất bên thắng, có thể dẫn dắt nhân tộc trở thành cái kia hoàn toàn xứng đáng nhân hoàng. Rất nhanh, tại vạn chúng chờ mong phía dưới, cái kia thấu trời mảnh nhỏ dần dần tan đi, lộ ra trong đó tình hình. Cơ Phát tốc giải rối tung, nắm lấy trong tay một nửa ba súng, hồn bay phách lạc. Đế Tân tuy là cũng là bị thương rất nặng, thân hình lão đảm muốn ngã, nhưng mà rõ ràng muốn so cơ phát tốt quá nhiều. Cơ Phát thua. Đế Tân thắng. Nhìn thấy tình hình như vậy, thắng bại đã là không cần nói cũng biết. Thắng lợi. Nhân hoàng bệ hạ và tuế. Đế Tân bệ hạ mới là danh phủ kỳ thực nhân hoàng. Đại thương bên này, bộc phát ra kinh thiên động địa la lên, thanh thế lớn, trực trùng vạn tiêu. Đệ tử trường sinh cung cũng là tập thể nới lỏng một hơi. Xem đi, ta liền nói phải tin tưởng sư đệ, hắn làm được. Dương Tiễn giờ phút này mở miệng, trong lòng hơi hơi xin lỗi. Vừa mới hắn vẫn là không quá kiên định, xem ra sau này đối chứng mình sư đệ, muốn nhiều một chút lòng tin mới phải. Đắc kỷ mấy người cũng là một mặt vui mừng, hưng phấn không thôi. Cứ như vậy, đế tân liền là hoàn toàn xứng đáng nhân hoàng, trong nhân tộc loạn cũng có thể đến đây kết thúc. Người khác cũng là có vui mừng, có thở dài, có mặt không biểu tình. Bất quá đều là thuần thức không thôi. Chân này thanh thế thật lớn trong nhân tộc loạn, diễn biến thành phong thần lực kiếp, cuối cùng cũng đem theo lấy Đế Tân cùng cơ phát quyết chiến, mà hạ xuống duy mạc. Làm sao có khả năng? Cơ phát giờ phút này sa sút tinh thần ngồi ngay đó, nắm lấy trong tay cái kia một nửa bả súng, vẫn như cũng là không thể tin được một màn trước mắt là thật. Chính mình thế nhưng thượng giới người tới, lai lịch vô cùng kinh người. Cái này Hồng Hoang chi địa, bất quá chỉ là cái thôn quê nghèo đói mà thôi. Dù cho là mình bây giờ thực lực còn lâu lắm mới khôi phục, vẫn như cũng là không thể coi thường tồn tại. Làm sao lại như vậy? Làm sao có khả năng? Chính mình làm sao có khả năng thua ở trong tay Đế Tần, thua ở cái này thuần quê nghèo đói nhỏ yếu nhân tộc cái gọi trong tay nhân hoàng? Cái này gọi hắn làm sao có khả năng tiếp thu được a? Chính mình thế nhưng cao cao tại thượng thần độ tận, tiên thượng tiên a. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, bản nguyên này mâu giờ phút này vỡ vụn, hắn cũng là bị thương nghiêm trọng, thật vất vả mới khôi phục thực lực, không biết rõ lúc nào mới có thể đủ lần nữa khôi phục. Hừ. Cướp phát, ngươi làm loạn nhân tộc, đem ngàn vạn nhân tộc ruột thịt kéo vào trong nước sôi lửa bỏng. Đế Tần giờ phút này ổn định thân hình, Mở miệng hét lớn lên. Hôm nay ngươi thua trong tay của ta, chứng minh ngươi bất quá là nhân tộc Ngụy Hoàng mà thôi. Hiện tại ngươi liền chết đi cho ta, đưa ta nhân tộc Thái Bình. Hiện tại cơ phát đã nghiêm trọng bị thương, căn bản cũng không phải là đối thủ của mình. Đối với như vậy một cái làm loạn nhân tộc đầu sỏ gây ra, Đế Tân tự nhiên không có lưu tình dự định. Tiếng nói vừa ra, đã là chuẩn bị xuất thủ, chiết đệ đem cái này cơ phát chém giết ở đây, để cái này cái gọi là phong thần lượng tiếp đến đây kết thúc. Thế nhưng, cái này phong thần lượng tiếp liên lụy rất rộng, không phải Đế Tân nói kết thúc liền kết thúc. Dương tay Một đạo uy áp âm thanh bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một đạo quang mang vội vã mà tới, đem cái kia đế tân thế công triệt đè nghiền nát. Một đạo thân ảnh phủ xuống tại đây, chính là cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu là cái này cơ pháp chết, như thế bọn hắn đối trận này lượng tiếp lưu đồ liền đều phó mặc, hắn thế nào sẽ mặc cho cái này đế tân diện sát cái này cơ pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại trực tiếp không quan tâm thánh nhân thân phận, trực tiếp phủ xuống, uy áp đế tân. Trong chốc lát, vô tận thánh nhân uy áp cuồn cuộn mà tới, ngáy mắt liền đè đế tân không cách nào động đậy, không thể lại ra tay trấn sát cái kia gần ngay trước mắt cơ pháp. Đế Tân cố gắng dây dửa, đều là không cách nào tránh thoát. Dù cho cái này cơ pháp ngay tại trước mắt, chính mình cũng là không cách nào lại ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn, người lão thất phu này, Đế Tân giận dữ hét, đã nói xong quang minh chính đại quyết đấu, để cái này phong thần lượng kiếp triệt để kết thúc. Hiện tại còn thiếu một bước cuối cùng mà thôi, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là kéo xuống mặt, trực tiếp xuất thủ ngăn cản chính mình. Cái này xiển giáo dụng tâm không cần nói cũng biết, bọn hắn muốn bảo vệ cái này cơ pháp, tiếp tục cái này phong thần chi chiến. Đế Tân tức giận không thôi, vì cái gì ta nhân tộc muốn bị các ngươi xem như tranh đấu trâu mã? dựa vào cái gì? Dưới sự phẫn nộ, Đế Tân cũng là không quan tâm, trực tiếp liền mắng lên Nguyên Thụy Thiên Tôn. Nhìn thấy Đế Tân thái độ như thế, tất cả mọi người là trở nên khiếp sợ. Ngưu ca, lại dám đối thánh nhân như vậy? Không thể không nói, đây mới là một cái hoàng giả khí độ nên có a. Lợi hại lợi hại, khâm phục khâm phục. Mọi người đều kinh thán không thôi, cái này Đế Tân quả nhiên lạ Ngưu a, trực tiếp liền mắng to thánh nhân. Thánh nhân là cái gì tồn tại, chúng sinh trong mắt bọn hắn cũng bất quá là sâu kiến mà thôi a. Đế Tân giờ phút này chẳng những không có khuất phục, ngược lại mắng chửi thánh nhân. Không gọi đến để người nổi lòng tôi tính. Như vậy như vậy, mới là một cái hoàng gia khí độ nên có a, mà không phải chó vẫy đuôi mừng chủ làm con chó. Bất quá, mọi người đều không cảm thấy cái này đế tân cuồng vọng. Cuối cùng, nhân ra thế nhưng có vốn liếng này. Sư tôn của hắn, thế nhưng vị kia vô địch trưởng sinh thánh nhân a. Nhân tộc bên này cũng là vì đó giận mình, bất quá rất nhanh liền là vỗ tay reo họ. Chửi ròi lắm mắng đến rượu, ta nhận lao thất phu này thật lâu rồi. Ta nhân tộc sự tình ta nhân tộc tự mình giải quyết, quản các ngươi đám này cầu thí thánh nhân chuyện gì. Liên lai chính là Có loại đường làm thánh nhân, Quang Minh Chính Đại cùng bọn ta quyết đấu a. Bởi vì đế tân giận mắng, nhân tộc một mực đến nay bị đè nén tâm tình, đều là nhảy mắt buộc phát ra. Rất nhanh, nơi này chính là tiếng mắng một mạnh, cùng nhau nhằm vào cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng phẫn nộ, chỉ là nhân tộc dám như vậy đối đại thánh nhân. Vậy thì tốt, hôm nay liền đem các ngươi tôn kính thân ái kính yêu nhân hoàng cho chém giết, để các ngươi biết, thánh nhân mới là đỉnh đầu các ngươi trời. Cái gì nhân hoàng, chính mình muốn giết hắn, bất quá là phất phất tay tự tử. Tự tìm cái chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ Vô tận uy áp quần vượn mà tới, muốn đem cái kia Đế Tân Triệt để chém giết, giết một người răn trăm người, chấn nhiếp nhân tộc. Thế nhưng, sau một khắc, oeng, một thanh kiếm xuất hiện ở trước Đế Tân mặt, đem cái kia ngàn vạn uy áp lay động đi ra, trực tiếp liền chặt đứt đối Đế Tân trấn áp. Ngay sau đó, một thanh âm vang lên. Sư huynh, ngượng ngùng, người này ta bảo đảm. Tiếng nói vừa ra, Thông Thiên giáo chủ phụ xuống ở trước mặt Đế Tân, phất phất tay ở giữa, đã là bày xuống Chu Tiên kiếm trận, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn uy áp triệt để ngăn cản bên ngoài. Đã Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, chính mình cũng không để ý xuất thủ. Dù sao ngươi là thiên đạo thánh nhân, ta là cái kia hôn nguyên thánh nhân, xem ai đánh đến càng không sợ hãi. Đi làm chuyện ngươi muốn làm a." Thông Thiên giáo chủ không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói. Đế Tân tấm nhuần mọi ý, nháy mắt liền xông tới ra ngoài. Tiếp này xa nhau chính là chỗ này, cơ phát. Đế Tân dùng hết lực lượng cuối cùng, thôi động cái kia trảm thánh tam thức. Rút lợi, đao rơi. Cơ phát cảm nhận được mới tới giới này sinh tử đại nguy cơ, không chờ hắn có động tác gì, cái kia to lớn lưỡi đao đã giễ tới. Chương 306, bắt thánh phủ xuống, thánh nhân chênh chóc. Đây là biết bao chuyện xưa nay chưa từng có. A! Khí thế kinh khủng nghiền ép hết thảy. Bản nguyên bảo vật Thiên Địa Thần Mâu bị hủy, cơ phát thân thủ thương nặng, đã không phải là Đế Tân đối thủ. Dù cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề mặt ra, xuất thủ cứu rút, nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thông Thiên Giáo chủ cũng là xuất thủ cản lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đế Tân cũng là chờ dịp cái này cơ hội tốt, hướng cơ phát phát động một kích chí mạng. Cuối cùng cơ phát vô lực ngăn cản Đế Tân thế công, ba phủ tại ngàn vạn đao ảnh bên trong, hoàn toàn chết đi, biến mất tại Hồng Hoang thế giới. Cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tím mặt. Cái này cơ phát một cái chết, lấy nhân tộc nhân hoàng chính thống làm lý do mà lên phong thần chi chiến, xem như hạ màn. Cái này, bọn hắn liên quan tới phong thần lượng tiếp nhu độ, liền theo cơ phát tử vòng mã triệt đệ thất bại. Chính mình làm cái này phong thần chi chiến nhu độ lâu như vậy, tính kế nhiều như vậy, bây giờ toàn bộ cố gắng, tất cả phó mặc, khiến một mực đến nay bỏ bao công sức nguyên thủy thiên tôn, sao có thể khôn lượng. Nguyên thủy thiên tôn nhìn về phía cái kia Đế Tần, trong ánh mắt là khôngức chế được sát ý cùng tức hận. Đế Tần, ngươi không tuân theo thánh nhân, không tuân theo tiên thần, bây giờ còn dám nghịch thiên hành sự? Thật sự là trời khó tha thứ ngươi. Ta hôm nay liền muốn đem ngươi chém giết ở đây, thay trời hành đạo." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lấy, ngàn vạn công kích mãnh liệt mà đi, thẳng tập công hướng cái kia Đế Tân. "Cái này khu khu nhân tộc chi hoàng mà thôi, cũng dám phá hắn trăm triệu năm đại kế, thật sự là chết tiệt." "Hừ." Nguyên Thủy Thiên Tôn. "Thế nhân." Đế Tân căn bản cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại đối mặt cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa giận. "Cái gì thay trời hành đạo, cái gì nghịch thiên mà làm, tất cả những thứ này bất quá là hợp các ngươi lợi ích." "Dựa vào cái gì? Bởi vì các ngươi lợi ích" Ta nhân tộc liền muốn bị cái này thái bay và gió. Những cái này cái gọi là thánh nhân, cao cao tại thượng, cái gọi thiên ý, cũng bất quá là phù hợp ích lợi của bọn hắn mà thôi. Đế Tân đối loại này thánh nhân, căn bản chính là khịt mũi coi thường, như vậy thánh nhân, có tài đức gì, có giá trị chính mình đi tôn trọng. Về phần cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm vào mình công kích, Đế Tân càng là nhìn cũng không nhìn một chút, dù sao không cần hắn quan tâm. Quả nhiên, Thông Thiên giáo chủ đã là xuất thủ, Chu Tiên kiếm chợn nháy mắt đem Đế Tân bao vây, đem cái kia ngàn vạn công kích ngăn cản bên ngoài. Cái này tràn đầy nội khí công kích mang theo không có gì sánh kịp khí thế mà tới, đâm vào trên chu tiên kiếm trận kia, loại trừ đùng đùng loạn hưởng bên ngoài, lại kích không nổi cái gì gợn sóng. Thông Thiên giáo chủ lúc này cũng là nhẹ nhàng mở miệng. "Sư huynh, đừng nói dạng này đường đường chính chính lời nói, cái gì cầu thí thiên ý, người ta lòng dạ biết rõ, không cần nơi này làm trò hề cho thiên hạ." "Sư huynh, Hồng Hoang đã lúc này không giống ngày xưa, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt ta." "Ngươi?" Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận không thôi, cái này đế tân cùng Thông Thiên giáo chủ, từng cái như vậy không lẽ mặt mũi, ngay chưa Hồng Hoang chúng sinh mặt chỉ trích chính mình. Chính mình thế nhưng đường đường thánh nhân a, thánh nhân hạ có thể chịu cái này vũ đục. Chỉ là, cái kia Chu tiên kiếm trận sát lực lớn, không gì sánh kịp, giờ khắc này ở đường đường giáo chủ thi triển phía dưới, càng đem đế tân một mực bảo vệ. Chính mình căn bản cũng không có bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội, có khả năng thương tổn đến cái này đế tân. Đúng lúc này, Nguyên thủy sư minh, chúng ta tới giúp ngươi. Nguyên thủy sư minh, chúng ta liên thủ, hôm nay nhất định phải chém giết cái này làm loạn nhân gian trụ vương. Hai âm thanh rơi xuống, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân xuất hiện tại giữa sân. Bọn hắn nhìn về Đế Tân ánh mắt đều là thống hận vô cùng. Lần này phong thần chi chiến là Tây Phương chờ thật lâu vùng dậy cơ hội. Thế nhưng, cái này thật vất vả nhìn lấy cơ hội, đều theo lấy cái kia cơ phát vẫn lặng mà dần dần cách bọn hắn đi xa. Bọn hắn hiện tại cơ hội duy nhất liền là đem cái này Đế Tân triệt để chém giết tại đây, không cho cái kia nhân tộc quay về Thái Bình. Chỉ cần nhân tộc tiếp tục loạn số dưới, cái này phong thần lượng kiếp liền có thể tiếp tục nữa. Nguyên thủy thiên tôn đều đã xuất thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ không ngồi nhìn bàn quan. Đây là bọn hắn tiếp tục phong thần chi chiến cơ hội bất kể hắn là cái gì trưởng sinh cung, bất kể hắn là cái gì trưởng sinh cung công chủ, coi như hắn lợi hại hơn nữa lại như thế nào, còn có thể đồng thời ứng đối ba tôn thánh nhân liên thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Tây Phương Nhị Thánh xuất hiện, tuy là luôn luôn xem thường cái này Tây Phương Nhị Thánh, giờ phút này lại là đối cử động của bọn hắn, cảm thấy vô hạn vui mừng. Chỉ cần bọn hắn liên thủ, đột phá cái này Chu Tiên kiếm trận, liền có thể đem đế Tân chém giết, tiếp tục phong thần chi chiến. Thông Thiên giáo chủ nhướng mày, cảm giác sự tình không đơn giản, hai cái này thiếu nợ thánh nhân thế nào biến đến như vậy dữ cảm. Rất nhanh một đạo cường đại thánh nhân khí tức phủ xuống, nữ hoa đã là xuất hiện tại giữa sân. Đế Tân không tuân theo thánh nhân tiên thần, ta là nhân tộc thánh mẫu, tự nhiên diện sát người này, còn nhân tộc Thái Bình. Nữ Hoa mở miệng nói, đối Đế Tân cừu hận ý, không có chút nào che lấp. Trong chốc lát, tam đại thánh nhân phủ xuống tại Nguyên Thủy Tiên Tôn bên cạnh, đều là đối Đế Tân trợn mắt nhìn, muốn trừ cho thông khoái. Ha ha, quả nhiên, liền biết các ngươi sớm có câu kết. Trong lòng Thông Thiên giáo chủ suy đoán được nghiệm chứng, nhìn xem trước mặt cái kia bốn vị thánh nhân. Bốn vị này quả nhiên là đã sớm móc nối một mạch, khó trách Tây Phương hai vị này cho dù là bị trưởng sinh đạo hữu thu thập đến như vậy thảm, giờ phút này còn dám xuất đầu. Bất quá, dù cho là đối mặt cái này tứ thánh phủ xuống, Thông Thiên giáo chủ cũng bất quá là kinh dị tại bọn hắn thế mà lại thất cấu kết tại một chỗ mà thôi. Về phần sợ hãi cái gì, căn bản lại không tồn tại. Chính mình có cái kia đại đạo chi kiếm, đã trùng tu thành thánh vị trí, có thể toàn lực xuất thủ. Toàn lực xuất thủ phía dưới, Chu Tiên Tứ kiếm sẽ bộc phát ra như thế nào uy lực, Thông Thiên giáo chủ đối cái này cũng là có chút mong đợi. Rất tốt, rất tốt, đã các ngươi đã biểu lộ rõ ràng thái độ, vậy ta cũng tại đây chính thức tuyên bố Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía cái kia bốn vị thánh nhân, lớn tiếng mở miệng: "Phàm ta Thông Thiên nơi ở, muốn người muốn đối đệ tử Trường Sinh cung xuất thủ, cần phải hỏi qua ta trong tay Chu Tiên Tứ kiếm." Thông Thiên giáo chủ lớn tiếng nói, đã là đối diện phía trước cái này tứ thánh lời nói, cũng là đối Hoàng Hoang chúng sinh tuyên bố. "Trường Sinh đạo hữu không ở chỗ này, chính mình là đế tân duy nhất có khả năng rự vào trường lối. Quả ngươi cái gì thánh nhân, muốn thương tổn nhà chúng ta đám này hậu sinh tử, liền muốn nếm thử một chút Chu Tiên Tứ kiếm lợi hại." Tứ thánh nhìn xem tràn đầy tự tin Thông Thiên giáo chủ, tuy là có chút kinh ngạc, Nhưng mà bọn hắn vẫn là cảm thấy, dựa vào tứ thánh liên thủ, đủ để ứng phó thông thiên giáo chủ. Đúng vào lúc này, nghe nói nơi này có thánh nhân chiến đấu, ta vừa mới thành Hỗn Nguyên, có thể thêm ta một cái sao? Ta thành Hỗn Nguyên rất lâu, có thể gia nhập các ngươi sao? Ta không biết rõ lúc nào thành Hỗn Nguyên, bất quá ta cũng muốn lại gần một thoáng náo nhiệt. Ba đạo âm thanh rơi xuống. Trong chốc lát, hư không chấn động, ba tôn thân ảnh xuất hiện tại giữa sân. Chính là cái kia trưởng sinh cung trấn nguyên tử của Minh Hạ lão tổ. Lugap theo sát, cũng là theo đó mà tới. Nhất thời ở giữa Bát đại thánh nhân giằng co chiến trường, bát cổ thánh nhân uy lực trải rộng ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Gặp tình hình này, không chỉ là cái kia tại trận vây xem người, liền cái kia một mức quan chiến đại năng lão tổ, đều là chấn kinh, có thể lấy lại thêm. Bát thánh phủ xuống, thánh nhân chấn chớp, đây là biết bao chuyện xưa này chưa từng có. Chương 307, ta khẳng định khi nào thành thánh. Thái thượng phủ xuống. Hung hoàng từ lúc khai thiên tích địa đến nay, đến hiện tại đã trải qua vô số tuyến nguyệt, đại lượng kiếp cảnh tượng hần tráng, nhiều không kể xiết. Nhưng mà, giống như ngày hôm nay bát thánh rằng co tràn diện, Thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy chưa? Thánh nhân tranh chấp trận diện, đã là khó gặp trận diện. Hùng chi, bây giờ là 8 cái thánh nhân tại đây, sắp nổ đại chiến. Cái này, Hùng Hoang chúng sinh, phàm là quan tâm chỗ này chiến trường người, giờ phút này đều là một mặt chấn kinh, trợn mắt hốt hoồm. Bát đại thánh nhân, đây là lớn cỡ nào phô trương a? Không lộ như vậy lực lượng chống lại, thật sự là cuộc đời ít thấy a. Quá điên cuồng, quá điên cuồng. Bọn hắn liền không sợ đem Hùng Hoang đánh nát sao? Hùng Hoang chúng sinh, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tuyệt cùng. Bắt thánh tranh chấp ở đây, thật sự là gần như không tồn tại sự tình, có lẽ cũng là vô tiền khoáng hậu đại chiến. Trong chốc lát, vô số ánh mắt đều là hội tụ ở đây. Tại một phương nẻo nhỏ nhỏ trên chiến trường, bọn hắn đem chứng kiến trước đó chưa từng có sự tình. Lugap phủ xuống tại giữa sân, liếc mắt nhìn cơ phát vẫn là chỗ. Vẫn là muộn một bước a. Lugap trong lòng khẽ thở dài một cái, cái này cơ phát vô luận nói như thế nào, đều là quê hương mình người tới. Lần này tại Hồng Hoang gặp gỡ, xem như đồng hương gặp gỡ đồng hương. Đáng tiếc, chính mình vẫn là chậm một bước không có chính tay đem vị này động hương đánh đến thần hồn câu diện, thật sự là quá mức tiên uối. Trấn Nguyên tử quay đầu nhìn một cái Đế Tân, giờ phút này Đế Tân cũng bị cái này bắt Thánh rằng có tràn diện cho kinh đến, ngây người tại chỗ. Thất thần làm gì? Đại nhân sự tỉnh, tiểu hài từ một bên nhìn lại. Trấn Nguyên tử nói lấy, trực tiếp thi triển thần thông, đem cái kia Đế Tân khéo léo động ra ngoài, đưa đến đệ tử trưởng Sinh cung bên kia. Giờ phút này, Trường Sinh cung mọi người chính giữa vây quanh ở Khổng Tiên xung quanh, đều là ánh mắt sáng rực xem lấy chốn chiến trường kia. Khổng Tiên đối Trấn Nguyên tử lời nói có chút bất mãn. Nói thế nào đến chính mình là cùng Tiểu Hải một bản như. Nếu không phải hiện tại là thời khắc mấu chốt, Khổng Thiên không ngại xuất thủ, lấy Trường Sinh Cung bộ bảo an dáng dấp thân phận trấn áp trấn nguyên tử. Đế Tân phủ xuống tại đây, cũng là thức thời tìm cái vị trí, cùng mọi người cùng nhau nhìn trước đó chỗ không có tràn diện. Hiện tại trận này chiến sự đã không phải là hắn có thể chi phối. Thánh nhân tranh chấp, chính là trong thiên địa cao cấp nhất chiến đấu, hắn một cái chuẩn thánh mà thôi, căn bản là không chen tay vào được. Giờ phút này cũng chỉ có thể liên lạc Tô Uyển, trấn nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ có khả năng không phụ Trường Sinh Cung danh tiếng. Một trận chiến này đem quyết định phong thần chi chiến kết quả, cũng đem ảnh hưởng hồng hoàng sau này cát cục. Bên trong chiến trường, Bát Đại Thánh Nhân giằng co. Mọi người lập trường rõ ràng, đều là lòng dạ biết rõ, chiến đấu đã là không thể tránh khỏi. Động thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp động thủ, vô tận thánh nhân uy lực bộc phát ra, chướng lệ vô cùng. Sư huynh, mọi người nhận thức lâu như vậy, ta tự nhiên là không đành lòng nhìn xem ngươi bị người khác khi dễ. Thông Thiên Giáo chủ tâm niệm vừa động, Chu Tiên kiếm trận đã hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đi. Như thế, liền để ta tới hành hung ngươi. Hiện tại trực tiếp xuất thủ, phù sa không lưu dụ người ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền từ hắn tới đối phó. Hoa Hoàng, Lục Áp nhìn hướng cái kia nữ oa, ngươi như là đã mất đi nhân tộc thánh mẫu vị trí, liền không nên lại đem yêu tộc liên lụy vào. Bây giờ ta làm yêu đỉnh chi chủ, tự nhiên chữa trị ngươi như thế sai lầm. Hừ, nữ oa hừ lạnh một tiếng, cho dù là cha ngươi thần cùng đông hoàng thái nhất tại thế, cũng không dám đối ta như thế bất kính, bản tọa hôm nay liền thay đế tuấn giáo huấn ngươi. Hai người một lời không hợp, cũng là nháy mắt giao thủ. Nhìn thấy tình hình như thế, Trấn Nguyên Tử chỉ vào còn lại Tây Phương Nhị Thánh, cùng Trường Sinh cung người hiểu biết ít thánh nhân Minh Hà lão tổ nói: "Thấy không, cái kia hai vị đầu trâu mặt ngựa gia hỏa, liền là cùng khắc chủ một người treo ngược lên đánh thánh nhân. Hôm nay hai người chúng ta tại đây, nếu là liền hai cái này thiếu nợ thánh nhân đều không đối phó được lời nói, Minh Hà ngươi vẫn là tự động rút khỏi Trường Sinh cung a." Tiên Bối yên tâm, ta nhất định sẽ kế thừa Trường Sinh cung tốt đẹp truyền thống. Minh Hà lão tổ một cái đáp ứng, Trường Sinh cung một mực đến nay tốt đẹp truyền thống, chứng minh chính mình phương thức tốt nhất, liền là đối phó Tây Phương giáo. Giờ phút này chính mình cuối cùng chờ đến chứng minh cơ hội của chính mình, thế nào sẽ bỏ qua. Nháy mắt, Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ xuất thủ, đối mặt Tây Vương Nhị Thánh. Trong chốc lát, chiến đấu bạo phát. Bát đại thánh nhân chém giết, Hồng Hoang Thiên Điểu nháy mắt biến sắc, thiên điểu một mảnh lởmở, tựa như cái kia tận thế hoàng hôn đồng dạng. Trong chốc lát, thiên kinh địa động, vô số núi sông sụp đổ, sông lớn chảy ngược, tứ hải trên mặt biển sóng to gió lớn không ngừng. Đồng thời, toàn bộ màn trời rủ xuống mà xuống, vô số mây đen hội tụ đến, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ thiên điểu hợp nhất, hết thảy quay về hỗn độn đồng dạng. Cái này thánh nhân lực lượng mạnh mẽ, đã là hồng hoang tuyệt đỉnh. Giờ phút này bát đại thánh nhân đồng loạt ra tay, tuy là đều không có nhắm vào lấy hồng hoang tiên địa. Nhưng mà, bất quá là nháy mắt, liền là đã dẫn phát đủ loại thiên địa dị tượng. Đồng thời, chiến trường kia địa phương, vây xem mọi người, đều là cảm nhận được vô biên thánh nhân uy áp, không thể không liên tiếp lui về phía sau. Vừa lui nhìn mà rậm, quan sát từ đằng xa, trong lòng đều là sợ hãi không thôi. Đây chính là thánh nhân ở giữa chiến đấu sao? Chỉ thấy lúc này, chiến trường kia chỗ, đủ loại lực lượng hủy thiên diệt địa đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc bộ phát ra sóng xung kích, dập dờn đi ra, ngàn vạn hư không sụp đổ, biến thành hư vô. Vô số đạo tắc, cũng tại cái này lực lượng khủng lồ phía dưới, không ngừng mà phá diệt, hoàn toàn biến mất. Cái này đáng sợ như vậy cảnh tượng, Hồng Hoang chúng sinh, không chỉ là cái kia người tu hành, liền là cái kia phàm phu tục tử, cũng là lòng có cảm giác, nhột nhịp ngẩng đầu nhìn về chiến trường kia địa phương. Giờ phút này, hồng hoang trong trời đất ở giữa, hiện ra to lớn hình ảnh, đem trốn chiến trường kia triệt để hiện hiện ra. Thế nhân, Hồng Hoang chúng sinh kinh hãi, lạnh run, nhìn giữa bầu trời kia chiến đấu. Sợ hãi không thôi. Liên cái kia vô số đại năng lão tổ, giờ phút này nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng là tâm hoảng không thôi. Đây chính là thánh nhân chi chiến sao? Thật sự là quá đáng sợ, cái này bát đại thánh nhân chi lực, đủ để phá diệt hồng hoang. Nguy rồi, nguy rồi, bọn hắn tiếp tục như vậy, sẽ đem hồng hoang triệt để đánh nát à? Mắt thấy cái này chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, mọi người đều không có cách nào bình tĩnh. Cái này bát đại thánh nhân xuất thủ, không quan tâm, hoàn toàn là muốn đem hồng hoang đánh nát tiết đâu à? Gia không tồn tại, lông đem chỗ này phủ. Nếu là cái này hồng hoang nghiền nát, bọn hắn còn thế nào sống sót a. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Hồng Hoang đều lâm vào cái này tận thế trong khủng hoảng, liền Không Thiên cũng là vạn phần căng thẳng phía dưới, bộc nạt chính mình yêu thích chiến trà. Tiếp tục như vậy nhưng là không phải xem kịch, phải bị vạ lây a. Dương tay. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh phủ xuống tại bên trong chiến trường, cái kia to lớn uy áp theo đó mà tới, đem tranh chấp bát đại thánh nhân nháy mắt ngăn cách. Bát đại thánh nhân cảm nhận được cái kia to lớn uy áp, không thể ngăn cản, nhụt nhịp lui lại, nhìn về cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Chính là thánh nhân kia đứng đầu thái thượng thánh nhân, Hồng Quân tọa hạ đại đệ tử. Chương 308: Dựa vào nhân tộc thành thánh, nhưng từng che chở qua nhân tộc. Sư huynh. Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn xem thái thượng thánh nhân phụ xuống tại đây, tự nhiên là cao hứng vô cùng. Hắn trước đây đã sớm bái phỏng qua vị này thái thượng thánh nhân, rõ ràng thái thượng thánh nhân thái độ, biết cái này thái thượng thánh nhân là đứng ở phía bên mình. Giờ phút này bắt đại thánh nhân chính chấp, thái thượng thánh nhân phụ xuống tại đây, nhất định là vì tới mình. Nữ Hoa cùng Tây Phương Nhị Thánh nhìn thấy thái thượng thánh nhân phụ xuống, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nói thật Bọn hắn thân là tiên đạo thánh nhân, dù cho là tại dưới lượng kiếp có thể xuất thủ, vẫn là không làm được không chút kiếm khí. Giờ phút này đối mặt cái kia ba vị xuất thủ không có kỵ chút nào Hỗn Nguyên thánh nhân, tất nhiên là cảm thấy áp lực núi lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã thông báo bọn hắn, bọn hắn tất nhiên biết cái này Thái Thượng thánh nhân là đứng ở bọn hắn bên này. Đây cũng là bọn hắn dám hiện thân ở đây, chống lại cái kia bốn vị lực lượng chỗ tồn tại. Giờ phút này Thái Thượng thánh nhân hiện thân, bọn hắn tất nhiên cảm thấy một trận thoải mái. Quả nhiên, như cùng hắn nhóm chỗ liệu đồng dạng, Thái Thượng thánh nhân phủ xuống giữa sân. Lấy Thánh Nhân uy lực ngăn cách bát đại thánh nhân phía sau, đã là quay đầu nhìn về phía Thông Thiên Đảng người. Cái này đế tân không tuân theo thánh nhân, không tuân theo thiên địa chi đạo, chính là đường đến chỗ chết. Nhân vật như vậy, chủ vương danh tiếng danh phủ kỳ thực, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi được không nhanh chóng rời đi, còn muốn nối giáo cho r� sao? Thái thượng thánh nhân lạnh lùng mở miệng, tuy là liệt kê từng cái lấy đế tân tội trạng, ánh mắt cũng là một mực tại bốn vị thánh nhân trên mình đảo quanh. Cuối cùng, càng đem ánh mắt rơi vào cái kia Thông Thiên giáo chủ trên mình, trên mặt rất có thương tiếc ý. Chỉ là Đối mặt cái này thái thượng thánh nhân khó được chân tình mục lộ, Thông Thiên giáo chủ cũng là không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp, ngược lại vô cùng bi thương. Vừa mới một khắc này, thái thượng thánh nhân phủ xuống trong sân thời điểm, Thông Thiên giáo chủ vẫn ôm một chút hy vọng. Trong lòng hắn đương nhiên là hy vọng, vị này thái thượng chỉ là tới điều đình việc này, để thánh nhân ngừng lại chiến đấu, miễn đến hồng hoang gặp nạn. Thế nhưng, cái này thái thượng thánh nhân mới mở miệng, liền là chọn vẹn đảo hướng cái kia nguyên thủy thiên tôn, để trong lòng Thông Thiên giáo chủ cuối cùng một chút hy vọng cũng là lập tức biến mất. Chính mình quả nhiên, cuối cùng vẫn là muốn mất đi vị này thái thượng sư mình. Đối mặt thái thượng thánh nhân cái kia trên cao nhìn xuống chỉ trích, trong lòng Thông Thiên giáo chủ Đao Sót đã là cầm kiếm mà ra. "Hừ." Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, giống giận. "Sư huynh, hôm nay người này ta bảo đảm. Sư huynh nếu là thật sự không quan tâm cái kia ngày trước tình nghĩa, ta Thông Thiên há lại sẽ là cái kia dây dưa rải rượi người." Thông Thiên giáo chủ biết thái thượng thánh nhân một khi chuyện quyết định, cực ít thay đổi. Giờ phút này, hắn như là đã rất rõ ràng đứng ở Nguyên Thủy sư huynh phía bên kia, liền sẽ không bởi vì ngày trước tình nghĩa mà thay đổi. Bởi vậy, Thông Thiên giáo chủ cũng không có bất luận cái gì thuyết phục nói nhảm, trực tiếp biểu lộ rõ ràng thái độ của mình. Chính mình có Chu Tiên kiếm trợn tại tay, dù cho là đối mặt vị này danh xưng thánh nhân đứng đầu Thái thượng sư huynh, cũng là không sợ hãi. "Hùng chi, mình còn có cái kia đại đạo chi kiếm. Hôm nay Thông Thiên đã không phải trước kia Thông Thiên. Hỗn Nguyên thánh nhân không nhận tiên đạo quản chế, đại khái có thể buông tay đánh cược một lần." Nhìn một chút hiếu chết vào tay ai. Thông Thiên giáo chủ quyết tâm đã định, đã là thúc dục cái kia Chu Tiên kiếm trợn, vô cùng kiên quyết. Vô luận như thế nào, chính mình hôm nay đều muốn bảo vệ cái này Đế Tân. Bảo vệ cái này trưởng sinh đạo hữu đệ tử. Thông Thiên, ngươi quả nhiên là để ta thất vọng a. Thái thượng thánh nhân trong đôi mắt hiện lên bi thương, bất quá lóe lên liền biến mất, thay vào đó là vạn phần kiên định. Thông Thiên, ngươi thật cho là Chu Tiên kiếm trận của mình vô địch sao? Hôm nay, chính mình nhất thiết phải thật tốt cho vị này tiểu lão đệ bên trên một khóa, không phải hắn vẫn là sẽ chấp mê bất độ, đi theo vị kia tồn tại lăn lộn tiếp. Chính mình thân là sư huynh, có trách nhiệm có nghĩa vụ, đem hắn kéo về chỉnh quy. Trong chốc lát, thái thượng thánh nhân lời nói rơi xuống, trực tiếp tiến vào trong Chu Tiên kiếm trận kia bắt đầu phá trận. Sư huynh đã có cái này đăng ký, ta thông thiên cũng sẽ toàn lực ứng phó, cùng sư huynh phân cao thấp. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Thái thượng thánh nhân tự chui đầu vào lưới, cũng là không chút khách khí, trực tiếp toàn lực thôi phát Chu Tiên kiếm trận uy lực. Nháy mắt, trên Chu Tiên kiếm trận, quang mang dâng lên, thần quang lưu chuyển trong đó, khí tức cường đại vô biên vô hạn, tựa như đại hải động dạng mãnh liệt. Cho mèo, cũng dám múa đuối trước cửa la bàn. Thái thượng thánh nhân âm thanh theo Chu Tiên kiếm trận xuyên thấu mà ra. Theo lấy lời nói rơi xuống, Chu Tiên kiếm trận bên trên bỗng nhiên vang lên một đạo nứt vang, ngay sau đó một đạo thật nhỏ khe hở xuất hiện. Ngay sau đó, đạo khe hở này nhanh chóng khuếch trương, bất quá trong khoảnh khắc, ngàn vạn vết nứt hiện lên, toàn bộ trên Chu Tiên kiếm trận thùng lỗ chỗ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên, Chu Tiên kiếm trận nháy mắt bị phá, biến thành tro bụi. Cái gì? Gặp tình hình này, mấy đại thánh nhân đều là chấn động vô cùng. Cái này thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận, thế nhưng sát lực vô hạn, là hắn đắc ý động tác. Cái kia thái thượng thánh nhân tiến vào bên trong, bất quá trong chốc lát mà thôi, vậy mà liền đem cái này Chu Tiên kiếm trận phá giải. Thật sự là quá cường đại. Đây chính là Thông Thiên A, đây chính là Chu Tiên kiếm trận a. Không hổ là thánh nhân đứng đầu a, quả nhiên là không thể địch nổi a. Lúc này thắng bại khó liệu a. Mấy đại thánh nhân chấn động vô cùng, không khỏi sợ hai thánh phục lên tiếng. Thông Thiên giờ phút này cũng là như thế, một mặt mở mịt nhìn xem nghiền nát Chu Tiên kiếm trận. Cái này, Thông Thiên thật sự là không thể tin được, đáp ý của mình động tác, bất quá là trong chốc lát, liền bị thái thượng thánh nhân tùy tiện phá giải, khiến hắn không thể nào tiếp thúc được, chính mình dĩ nhiên bất quá là chịu đựng chốc lát mà thôi. Gặp tình hình này, thánh nhân khác đều là sợ hai thánh phục không hổ là hồng quân tọa hạ đệ nhất nhân a. Nguyên thủy thiên tôn đám người càng là hưng phấn vô cùng. Như vậy nhìn tới, thắng bại đã là không chút huyền niệm. Có thái thượng thánh nhân xuất thủ, bọn hắn đối phó đối diện cái kia bốn vị, còn không phải nghiền ép xu thế. Nhìn thấy các nàng thần sắc như vậy, Minh Hà lão tổ thật sự là nhịn không được. Hừ, không gì hơn cái này mà thôi. Nếu là chúng ta cùng chủ tại, còn không phải một trưởng chủ chết hắn. Trấn Nguyên tử cũng là rất tán thành, sau đó là một mặt thở dài. Thế nhưng, cung chủ hiện tại không biết rõ đi nơi nào a bằng không, còn đến phiên đám người này y thế hết người. Nếu là cung chủ tại đây, bọn hắn chỉ cần ở một bên phất cờ họ reo liên tốt. Thế nhưng cung chủ gần nhất không biết lắc lư tới chỗ nào, bọn hắn cũng không thể nhìn xem Đế Tân vẫn là a. Bọn hắn không xuất thủ, chẳng lẽ còn có thể kéo lấy vị kia dưới một người mấy người bên trên khổng tuyên tới chống đỡ chẳng tự sao? Thái thượng thánh nhân mặc kệ tại trận các vị thánh nhân, giờ phút này ánh mắt nhẹ nhàng, nháy mắt khóa chặt tại Đế Tân trên mình. "Đế Tân, ngươi có biết tội của ngươi không?" Thái thượng thánh nhân lạnh lùng mà miệng. Đế Tân không quan tâm các vị sư huynh sư đệ sư muội quy căn, trực tiếp đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng thái thượng thánh nhân, không kiêu ngạo không tự ti. Thánh nhân? Thánh nhân lại như thế nào? Đế Tân mở miệng, chiến ý bạo phát. Ta nhân tộc sinh ra tự do, không phụ thiên địa, hà tất bị cái này thải bay vào gió, hết thảy bất quá là các ngươi đám này cái gọi là thánh nhân nhưu đồ mà thôi, đem ta nhân tộc kéo vào trong nước sôi lửa bỏng. Nhất là ngươi, thái thượng thánh nhân. Đế Tân nhìn về phía cái kia thái thượng thánh nhân, giờ phút này là tức giận bất bình. Ngươi rựa vào nhân tộc thành thánh, nhưng từng che chở qua nhân tộc. Đế Tân không chút khách khí, trực tiếp giận dữ hỏi cái kia thái thượng thánh nhân. Chương 309, Tam hoàng ngũ đế, Tam đại thủy tổ, ra hùng vân đấu. Đối mặt thái thượng thánh nhân thánh nhân uy lực, nhân hoàng đế Tân chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại đứng ra chất vấn thái thượng thánh nhân. Nháy mắt, tất cả mọi người nhìn xem cái kia đế tân lởi lẽ chính nghĩa bộ dáng, trong lòng cũng nhịn không được kinh hô. Ngưu. Bọn hắn giờ phút này cực kỳ chấn động, đối mặt thánh nhân, chỉ cần có thể duy trì bản thân đạo tâm, không bị thánh nhân kia uy lực chối nhũn giận, cũng đã là rất đáng gần một chuyện. Cái này đế tân giờ phút này Chịu lấy thánh nhân kia uy lực áp bách, không có chút nào nhượng bộ, ngược lại bên vực lẽ phải, không kiêu ngạo không tự ti, để tất cả mọi người là bội phục không thôi. Dù cho là Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người, đối cái này Đế Tân mặc dù là căm thù đến tận xương tủy, giờ phút này cũng không khỏi không bội phục hắn dũng khí. Có khả năng tại cái này thánh nhân đứng đầu thánh uy áp bách phía dưới, còn có thể bảo trì thái độ như thế, cái này Đế Tân thật sự là không tầm thường nhân vật. Nguyên cớ, cái này Đế Tân bất tử, chúng ta tâm khó có thể bình an. Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người trong lòng sợ hãi thán phục tại Đế Tân đồng thời trong lòng cũng là đối cái này đế tân xuống sắc ý. Vô luận như thế nào, hôm nay đều muốn đem người này diệt trừ ở đây, không phải sau này tất nhiên là hậu hoạn vô hạn. Đế tân đối mặt thái thượng thánh nhân một phen lớn tiếng chất vấn, cũng để cho vô số nhân tộc vì đó kinh ngạc. Tại ngắn ngủi ngây người phía sau, bọn hắn lập tức phản ứng lại, bộc phát ra kinh thiên động địa gieo họ. Không tệ, nhân hoàng bệ hạ nói không sai. Ta nhân tộc sinh tại giữa thiên địa, vốn là tự do không bó, các ngươi thánh nhân, dựa vào cái gì ngay tại trên đỉnh đầu chúng ta? Các ngươi chưa từng có ân tại chúng ta, như vậy nhúng tay ta nhân tộc sự tình, Ta không thể nhịn. Nhân tộc nhọn nhịp mở miệng, tiến về phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn về cái kia cao cao tại thượng các vị thánh nhân. Dù cho giờ phút này ngửa đầu mà nhìn, lại không phải tôn nể kính chư ngưỡng, mà là mang theo tức giận bất bình cùng vô hạn triến ý. Đối bọn hắn tới nói, những cái này thánh nhân đều chẳng qua là rắn chuột một độ. Nói đến dễ nghe đi nữa, chung quy bất quá là vì đánh cấp nhân tộc khí vận mà thôi. Giờ phút này nhúng tay tại nhân tộc sự tình, cũng bất quá là vì mưu cầu càng nhiều lợi ích mà thôi. Dù cho là vị kia đã từng nhân tộc thánh mẫu nữ hoa, tuy là đối nhân tộc có cái kia sáng tạo ân huệ, Nhưng mà đến đây phía sau liền chẳng quan tâm, chỉ lo nghĩ đến cái kia nhân tộc khí vận mang tới chỗ tốt, căn bản cũng không có che chở qua nhân tộc. Mà trước mắt vị này thái thượng thánh nhân, cũng bất quá là thu lấy Huyền Đô làm đệ tử, lập xuống nhân giáo phía sau, liền đối nhân tộc sự tình không quan tâm. Mặc dù nói cái gì không can thiệp nhân tộc sự tình, lấy tên đẹp để bọn hắn tự do phát triển, nhưng mà nói cho cùng, bất quá là lười đến đem suy nghĩ tiêu vào nhân tộc trên mình. Đợi đến cái này nhân tộc sự tình liên lụy tới lợi ích của hắn thời điểm, hắn bộ chạy đi ra quản nhiều nhàn sự. Giờ phút này, còn chỉ trích Đế Tân không tuân theo thánh nhân Hắn thế nào không hỏi xem, bọn hắn muốn hay không muốn cái này thí sự đều mặc kệ cậu thí thánh nhân. Nhân tộc người người lòng đầy căm phẫn, chẳng những là đại thương cấp tướng sĩ, liền tây kỳ bên này người, giờ phút này cũng là trợn mắt nhìn, lật qua đứng dậy. Bọn hắn là không có chống lại thánh nhân lực lượng, nhưng mà, dù cho là chết, bọn hắn cũng muốn biểu đạt thái độ của bọn hắn. Theo lấy đứng ra nhìn hằm hằm thái thượng thánh nhân nhân tộc càng ngày càng nhiều, trên trận cũng là bỗng nhiên dị tượng liên tục xuất hiện. Trong chốc lát, thái thượng thánh nhân trên mình, vô số nhân tộc khí vận hiện hiện. Chỉ là Cái này to lớn nhân tộc khí vận vừa xuất hiện, liền lặng lẽ chậm chậm trôi qua, hóa thành điểm điểm lưu quang, rơi vào trong nhân tộc kia. Đây là nhân tộc khí vận quay về tại nhân tộc. Thái thượng thánh nhân lập xuống nhân giáo, nhân giáo lấy nhân tộc làm cái vốn. Nhưng mà, thái thượng thánh nhân chỉ có nhân giáo giáo chủ danh tiếng, cũng là không có làm nhân tộc làm ra bất luận cái gì tính thực chất cống hiến, một mực tại ngồi hưởng nhân tộc khí vận mà thôi. Giờ khắc này, nhân tộc đứng ra, đối cái kia thái thượng thánh nhân trợn mắt nhìn, đã là giao động nhân giáo căn cơ, nhân tộc khí vận không chia liền đi, quay về trong nhân tộc. Làm sao lại như vậy? Thái thượng thánh nhân chấn động vô cùng, không thể tưởng được cái này nho nhỏ nhân tộc lại có thể cũng dám làm trái thánh nhân ý, muốn cùng chứng minh cái nhân giáo này giáo chủ nhất đạo lưỡng đoạn, triệt để phủi sạch quan hệ. Nếu là mặc cho bọn hắn như vậy số dưới, trên người mình nhân tộc khí vận tán đi, nhân giáo của mình sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Giờ khắc này, thái thượng thánh nhân nổi giận. Nhìn tới, không phải là cái này đế tân không tuân theo thánh nhân, các ngươi cũng là không có chút nào tâm kính nghệ. Cũng tốt, hôm nay bản tọa liền đem cái này đế tân chém giết ở đây, gian đe." Thái thượng thánh nhân nói lấy, thánh nhân uy lực cuồn cuộn mà tới. Bất quá nháy mắt liền đem Đế Tân trấn áp tại chỗ. Đế Tân thừa nhận uy thế lớn lao, nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn như cũng là không chịu cúi đầu xuống. Ta không phục. Ta nhân tộc không phục. Thái thượng thánh nhân, ngươi hoảng làm nhân giáo giáo chủ, ngươi chưa từng phối làm nhân giáo giáo chủ. Đế Tân giờ phút này tuy là bị trấn áp, vẫn như cũng là không thay đổi sở tâm, lớn tiếng chất vấn. Từng tiếng quát hỏi, để Thái thượng thánh nhân càng là cảm giác mặt mũi tận quét. Không phục. Không phục liền cho bản tọa chết đi. Thái thượng thánh nhân nói lấy, ngữ khí âm lãnh vô cùng, trong con ngươi đều là sát ý. Không sai biệt làm đến, nhân gia nói mấy câu lời nói thật thế nào. Liên La chính là, Tiền Bối nói đúng, chúng ta tuy là mặc kệ cái này nhân tộc sự tình, nhưng mà cái này đế tân muốn chém giết muốn rất thịt, vẫn là chúng ta Trường Sinh cung sự tình. Hai âm thanh vang lên, Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ đã là ngăn ở thái thượng thánh nhân trước mặt, đem đế tân bảo hộ sau lưng. Bọn hắn tại đây, làm sao lại để cái này đế tân bị thương tổn? Trường Sinh cung luôn luôn không có chuyện gì, vừa có sự tình liền là đại sự. Bọn hắn không hiện ra một thoáng tác dụng của chính mình, làm sao có ý tứ tại Trường Sinh cung tiếp tục tiếp tục chờ đợi? nên ra không tuyển tốt xấu còn có cái giữ cửa bát sắt, bọn hắn là thật không có, như vậy thánh nhân sao quan tâm a. Các ngươi muốn ngăn cản bản tọa. Thái thượng thánh nhân nhìn về phía Chấn Nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ, sắc mặt có chút không tốt. Ngượng ngùng, mặc dù mọi người đều là người quen, nhưng mà ta hiện tại là trưởng sinh cung trưởng lão, lao hộ tiểu chuyện đương nhiên. Ha ha, nói không sai. Chấn Nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ vô cùng kiên định, không có bất kỳ dao động. Tốt. Mắt thấy cái này Chấn Nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ thái độ như vậy, Thái thượng thánh nhân gật gật đầu. Vậy liên đệ bản tọa lẫm giáo một chút. Trường Sinh cung cái gọi là Hôn Nguyên Thánh Nhân. Rút lời, Vô Tận Thánh Nhân uy áp trải ra mà tới, cùng Chấn Nguyên Tử hai người quấn quýt lấy nhau. Chấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ biết Thái Thượng Thánh Nhân lợi hại, toàn lực ngăn cản. Chỉ là, cái này Thái Thượng Thánh Nhân quả nhiên không phụ Thánh Nhân đứng đầu cái tuổi, bất quá chốc lát thời gian, liền để cho hai người khó mà chống đỡ. Ta tôi giúp các ngươi một chút sức lực. Lu Gap mắt thấy như vậy, cũng là số thủ gia nhập chiến đấu. Hiện tại hắn cùng Trường Sinh cung kết minh, còn muốn dựa vào Trường Sinh Thánh Nhân, bắt được càng nhiều quê nhà người tới. Giờ phút này đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là, Thái thượng thánh nhân không hổ là thái thượng thánh nhân, giờ phút này đối mặt với ba tôn hôn nguyên thánh nhân, vẫn như cũng là không rơi hạ phòng. Thậm chí, cái kia áp chế xu thế, theo lấy chiến đấu thời gian kéo dài, buộc phát rõ ràng. Quả nhiên, vẫn là mời sư huynh xuất thủ không còn gì tốt hơn a. Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn xem bốn vị thánh nhân cái kia kinh thiên động địa chiến đấu, trong lòng mừng rỡ không thôi, tiếp qua không được bao lâu, ba vị này thánh nhân liền sẽ bị trấn áp. Đến lúc đó, diễn cái này đế tân còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Người khác nhìn thấy tình hình như thế, cũng là sợ hai thán phục liên tục, cái này thái thượng thánh nhân coi là thật vô địch. E rằng qua không được bao lâu, ba vị này thánh nhân cũng là sẽ bị trấn áp ở đây. Dương tay. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mấy đạo khí tức bộ phát ra. Đây là. Mọi người chấn kinh, vội vã nhìn tới. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh phụ xuống tại giữa sân. Tam hoàng ngũ đế, Nhân hoàng tam tổ. Mọi người kinh hô, chỉ thấy trận kia bên trong, Tam hoàng ngũ đế cùng nhau phụ xuống. Giờ khắc này, nhân tộc khí vận ngàn vạn, mãnh liệt vô cùng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Chương 310, không sợ thiên đạo trừng phạt, hạ xuống thai hòa sao? Tam hoàng ngũ đế cùng nhau hiện thân giữa sân, vừa tới liền là nhìn thấy cái kia thái thượng thánh nhân sắp sửa chấn áp ba vị thánh nhân. Cái này thái thượng thánh nhân ý vô cùng rõ ràng, liền là muốn chấn áp ba vị này, tiếp đó đem cái kia đế tân chém giết. Cái này tam hoàng ngũ đế sao có thể khôn lượng? Thậm chí ngay cả tam đại thủy tổ đều xuất hiện. Không nhân tộc chi kiếp, bọn hắn không thể tùy tiện rời đi hỏa vân động. Nhưng mà bây giờ cũng là đến giờ khắc này. Đế tân bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ. Thái thượng. Ngoại nhân thị xem như Tam đại thủy tổ bên trong, tư cách giả nhất một vị, giờ phút này cũng là đại biểu Tam hoàng ngũ đế mà miệng. Ngươi không nên quá phận. Tư hiệp ta nhân tộc đến tận đây. Ngoại nhân thị giống giận, đối mặt cái này Thái thượng thánh nhân, không có một chút xíu hảo thành tức giận. Những cái này thánh nhân, mặt ngoài đường đường chính chính, cả đám đều rất xấu, đều là vọng tưởng tôn phệ nhân tộc khí vận. Thái thượng thánh nhân càng là tại nhân tộc mỏng manh thời điểm, liền thừa cơ lập xuống nhân giáo. Rất có điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiềm nghi. Đợi đến lập xuống phía sau nhân giáo này, nhân tộc vốn cho là hắn sẽ đến đây che chở nhân tộc. Không thể tưởng được cái này thái thượng thánh nhân mang theo huyền đô một đi không trở lại, đem cái kia nhân tộc triệt để ném ra sau đầu. Nhân tộc chẳng những không có đạt được bất luận cái gì che chở, ngược lại tổn thất hơn phân nửa khí vận. Đồng thời, nhân tộc sau đó còn bởi vì cái này nhân giáo trước bị cái khác tu tiên môn phái chặn ngoài cửa. Cuối cùng, nhân giáo một lập, cùng nhân tộc khí vận vui buồn liên quan, nhân tộc càng là cường đại, người khác cũng bất quá là uổng làm người khác làm áo cưới. Có thể nói, cái này nhân giáo, cái này thái thượng thánh nhân Đối nhân tộc căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại, trở thành nhân tộc biến lớn một trở ngại lớn. Bây giờ trong nhân tộc loạn, cơ phát đã chết, vốn cho rằng hết thảy liền thái bình. Không muốn lúc này, cái này luôn luôn thanh tĩnh vô vi thái thượng thánh nhân lại có làm lên, muốn đem bọn hắn nhìn kỹ nhân hoàng đế tân chém giết. Bọn hắn thật sự là cũng nhịn không được nữa, dù cho lấy pháp thân phủ xuống, đối nhóm người mình là thường cân động cốt đại sự, cũng không đối hỏi đến cái này rất nhiều. Tự tìm cái chết. Thái thượng thánh nhân liếc nhìn Tam Hoàng Vũ Đế, có chút khinh thường. Các ngươi không thành thành thật thật ở tại trong hỏa vận động. Còn dám pháp thân phụ xuống, không sợ thiên đạo trừng phạt, hạ xuống thai hỏa sao? Hỏa Vân Động. Toại Nhân thị nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Thái thượng thánh nhân. Bọn hắn những cái này nhân tộc cường giả, vị trấn áp tại Hỏa Vân Động, nói là thiên đạo ý, càng nhiều vẫn là những cái này thánh nhân tôi đệ. Tất cả những thứ này, bất quá là vì tranh thủ nhân tộc một chút cơ duyên. Mà bây giờ, Đế Tân liền là cơ duyên của bọn hắn. Bất kể hắn là cái gì thân tử đạo tiêu, cái gì thần hồn câu diệt, hôm nay ta người nhân tộc, ngươi thái thượng động không được. Toại Nhân thị giống giận, quản ngươi cái gì thánh nhân, quản ngươi cái gì thánh nhân đứng đầu? Đế Tân là nhân tộc trước nay chưa có vùng dậy cơ hội. Nếu như thất bại lần này, nhân tộc liền không biết rõ lúc nào mới có thể lên. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều không hi vọng nhân tộc lại rơi vào thánh nhân nắm trong bàn tay. Bọn hắn đám này lão bất tử, ở trong hỏa vận động cũng là chậm dãi cái này cuối đời mà thôi, còn không bằng liều mạng một lần, làm cái này hầu bối tranh thủ một cái quang minh tương lai. Quả thực liền là tự tìm cái chết. Thái thượng thánh nhân giống giận. Chỉ là sâu kiến, cũng dám sảng bậy xúc phạm thánh nhân, thật sự là không biết sống chết. Các ngươi muốn tìm chết, bản tọa hôm nay liền thành toàn các ngươi vừa mới đế tân mấy câu nói, trên người mình nhân tộc khí vận đã dần dần trôi qua. Giờ phút này, theo lấy cái này Tam Hoàng Ngũ Đế hiện thân, nhân tộc khí vận trôi qua tốc độ nhanh hơn. Nếu như lại mặc cho bọn hắn hồ nháo xuống dưới, nhân giáo của mình thật là liền là triệt để không còn. Thái thượng thánh nhân làm sao có khả năng khoan nhượng như vậy sự tình phát sinh, liếc nhìn mọi người tại chỗ, đều là lăng liệt sắc ý. Hôm nay, bản tọa nhất định là muốn xem giết cái này Lệ Tân, lấy nhìn thẳng nghe. Các ngươi như không nhanh chóng rời đi, liền để các ngươi cho cái này đế tân tùy táng. Thánh nhân giận dữ, kinh thiên động địa. Trung chi là cái này thánh nhân đứng đầu. Lập tức, mọi người cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn, tựa như thiên địa đều đè ở trên người đồng dạng, để mọi người suýt nữa ngắt thở. Không thời gian, tranh thủ thời gian làm việc. Toại nhân thị gặp tình hình này, vội vã quát to lên. Tam hoàng ngũ đế người khác, cũng là biết sự tình khẩn cấp, cũng không nhiều nói nhảm, bắt đầu mỗi người thi triển thần thông. Bọn hắn thoát khỏi cái kia hỏa vận động gông cùm xiềng xích, hóa thân phủ xuống tại đây, đã là làm trái thiên đạo ý. Thời gian của bọn hắn thật không nhiều lắm, nhất thiết phải ngày hôm đó đạo trưởng phạt tiến đến phía trước, đem có việc làm thỏa đáng trong chốc lát. Theo lấy Tam Hoàng Ngũ Đế đồng loạt ra tay, vô số nhân tộc khí vận từ phía dưới nhân tộc địa phương mà lên, hội tụ tại cái kia Tam Hoàng Ngũ Đế trên mình. Tam Hoàng Ngũ Đế toàn lực hành động, đem có nhân tộc khí vận toàn bộ ra chỉ đến Đế Tân trên mình. Đế Tân giờ phút này cũng biết đây là thời khắc mấu chốt, căn bản không có thời gian cùng các vị nhân tộc tiền bối hàn huyên. Vô biên vô tận nhân tộc khí vận hội tụ đến, Đế Tân trên mình giờ phút này hội tụ nhân tộc khí vận, so với nhân tộc bất luận cái gì thời đại hoàng giả đều mạnh. Đế Tân tại cái này nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, bản thân khí thế cũng là nháy mắt tăng vọt khủng bố Đế Luân, Trảm Thánh Tam Thức, chém. Đế Tân nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt, trên bầu trời, nhân tộc khí vận hội tụ một chỗ, ngưng kết thành to lớn lưỡi đao. Đế Tân không chần chờ, trực tiếp tâm niệm cấu kết, đem cái kia to lớn lưỡi đao vung xuống, thẳng đến Thái Thượng Thánh Nhân. Nháy mắt, Thái Thượng Thánh Nhân nơi ở, thần quang lập lòe, tựa như thiêu đốt dương bạo tác động dạng. Lại chém. Đế Tân liên tục bạo phát, trực tiếp đem Trảm Thánh Tam Thức triệt để thi triển đi ra. Hào quang chói sáng vô cùng chói mắt, giờ phút này mọi người cũng là không chớp mắt nhìn xem, sợ bỏ lỡ mảy may thành công rồi sao? Mọi người nhìn chỗ kia địa phương, tràn đầy chờ mong lại vạn phần không yên. Hừ. Thứ lạnh một tiếng vang lên, Thái thượng thánh nhân chậm chậm theo ngàn vạn quang mang bên trong, chậm chậm đi ra, mảy may vô hại. Không gì hơn cái này mà tôi, ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng nhật nguyệt chênh huy. Cái này? Mọi người chấn động vô cùng, cái này Thái thượng thánh nhân quả nhiên là đệ nhất thánh người a, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế gia trì, nhân hoàng đế tân toàn lực xuất thủ, đây đã là nhân tộc từ lúc chào đời tới nay, lực lượng lớn nhất. Thế nhưng, như vậy lực lượng cường đại, lại có thể cũng là không thể giải quyết cái này thái thượng thánh nhân. Hừ, đám người này cũng cứng. Nguyên Thủy Thiên tôn cười lạnh. Phải biết, thái thượng thánh nhân, bây giờ thế nhưng Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, lại hướng lên đó chính là thiên đạo cảnh. Hỗn Nguyên cảnh giới, chưa làm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, cuối cùng dù cho Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, cũng liền là thiên đạo cảnh. Nhìn thấy cái này nhân tộc nâng toàn tộc chi lực, vẫn như cũng là không cách nào chiến thắng cái này thái thượng thánh nhân. Lugap cảm thấy tê cả da đầu, đây bất quá là cái nông thôn địa phương mà tôi Thế nào nơi này ra hỏa, so chính mình quê nhà bên kia còn khó cuốn hơn a. Trấn Nguyên tử, nhà các ngươi cùng chủ đây. Luka hỏi, hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có cái kia thần bí khó dò trưởng sinh thánh nhân, có khả năng cùng cái này thái thượng thánh nhân đánh một trận a. Không phải đã nói cùng tiến rồi sao? Ta đều thật xa chạy tới giúp ngươi trưởng sinh cùng đệ tử, ngươi cái này làm sư tôn thế nào vẫn chưa xuất hiện a? Cái này, Trấn Nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ, bị Luka hỏi lên như vậy, thật sự là không biết nên trả lời như thế nào. Chính mình cùng chủ mờ mịt vô tung, nhóm người mình Còn thật không biết rõ hắn giờ khắc này ở nơi nào a. Chương 311, Lần ta trưởng sinh cũng không ngươi a, ta minh hạ cùng ngươi nha liệu. Nhìn thấy nhân tộc nâng toàn tộc chi lực, vẫn như cũng là không làm gì được cái này thái thượng thánh nhân, hùng hoàng vô số đại năng lão tổ đều là sợ hãi thảm phục. Quả nhiên không hổ là đệ nhất thánh người a. Khủng bố như vậy, cái này nhân tộc tiềm lực thật là to lớn, vừa mới cái kia bạo phát ý lực, đệ người không thể không phục a. Thì tính sao? Vị này chính là thái thượng thánh nhân a. Tất cả mọi người là thốn tức không thôi, dù sao cũng là đệ nhất thánh người a nhân tộc Bạ Phát, dù cho cường đại tới đâu lại hoành liệt, vẫn như cũng là là chuyện vô bổ, căn bản là không thể làm gì được cái này thái thượng thánh nhân. Nhị sư huynh, ta tới giúp ngươi." Đát Kỷ giờ phút này đột nhiên mở miệng, vẫn như cũng là xông tới ra ngoài. Nhìn thấy đế tân như vậy Bạ Phát, vẫn như cũng là là chuyện vô bổ, nàng tất nhiên là không đành lòng lại khoanh tay đứng nhìn. "Nhị sư đệ, ta đến giúp ngươi." Ta nhân tộc sự tình, muốn hắn quản cái lông gà a. Dương Tiễn cầm trong tay Tam Tiên Lưỡi Nhận Đao, đã là nhịn không được trực tiếp bạo to. "Nhị sư huynh, ta tới." Ngạo liệt trực tiếp hóa thân thành rồng, bay lượn tại trời, gầm thét phóng tới cái kia thái thượng thánh nhân. Thật La Điểu Nhân không làm người sự tỉnh, cái gì thánh nhân, đều sống đến thân chó lên. Kim Sí đại bằng nóng nảy vô cùng, trực tiếp bỏ qua khổng tuyên tay, vọt lên. Vung ra nhà ta kẹo. Không phải, vung ra nhà ta nhị sư huynh. Holoa trực tiếp lấy xuống đỉnh đầu của mình Holo lớn, nện bước bước nhỏ xuống tới. Nháy mắt, đệ tử trường sinh cung cùng nhau lao ra, muốn trợ giúp Đế Tân. Chỉ là, thái thượng thánh nhân đối mặt tình hình như vậy, liền đôi mắt đều không ngẩn, trực tiếp trợ tay liền là một cỗ uy áp, hướng về mọi người quần quật mà tới bất quá là nháy mắt mà thôi, liền đem đệ tử Trường Sinh cung toàn bộ áp chế ở tại chỗ, không thể động đậy. Lần đa Trường Sinh cung không người lại a, ta Khổng Tiên không dung được ngươi. Gặp tình hình này, Khổng Tiên trực tiếp đập chính mình thích nhất bàn trà, trực tiếp thay phiên chân bàn liên song tới. Không ngoài dự liệu, bị Thái thượng thánh nhân nháy mắt trấn áp. A, qua loa. Khổng Tiên thở dài một câu, chính mình có lẽ thi triển một chút thần thông của mình, tuy là cuối cùng vẫn là bị trấn áp, nhưng mà chống đỡ đến lâu một chút, nhiều ít vẫn là có chút mặt mũi sự tình. Sụp đổ a. Đúng vậy a, ngươi nhìn lần này, chúng ta toàn quân bị giết a. Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ, một bên ngăn cản Thái thượng thánh nhân uy áp, vừa mở miệng nói, "Không có việc gì, người một nhà liền muốn cùng nhau sơ sơ." Không Tiên không thèm để ý chút nào, hắn biết, tình cảnh lớn như vậy phía sau, chính mình cùng chủ cũng nhanh tới. Lúc này không ra biểu hiện một chút, sau đó bây giờ nói bất quá đi. Bất quá, dựa theo cung chủ luôn luôn ái đổ như con nặc, vừa mới đã sớm có lẽ xuất thủ đối phó cái này Thái thượng thánh nhân. Thế nào lúc này, cung chủ còn không xuất hiện? Chính mình là hiểu rõ hắn, sẽ không cung chủ thật không có chú ý tới nơi này. Cái này, cứ như vậy nhỏ người mình, dường như đều là tặng không a. Cùng lúc đó, nhìn thấy Trường Sinh cùng cả đám bị trấn áp tại chỗ, những cái kia một mực làm bí mật quan sát đại năng các lão tổ, cũng là nghi hoặc không thôi. Kỳ quái a, cái này Trường Sinh thánh nhân thế nào còn không xuất hiện a? Dựa theo Trường Sinh thánh nhân trước sau như một biểu hiện ra hái độ như chủ tính cách, cái này thái thượng thánh nhân xuất thủ trấn áp đế tân thời điểm, cái này Trường Sinh thánh nhân liền có lẽ trực tiếp hiện thân, đối chiến thái thượng thánh nhân. Nhưng lạ bây giờ, liền cái kia một mực đến nay bị truyền làm Trường Sinh cùng bên trong dưới Trường Sinh thánh nhân đệ nhất nhân không tuyên đều bị Thái thượng thánh nhân trấn áp. Đệ tử Trường Sinh cung càng là toàn quân bị diệt, một cái không rơi đều trò trấn áp. Cái này đều đến lúc này, Trường Sinh thánh nhân lại có thể không có tỏ đầu ra, thật sự là quá vi phạm lẽ thường, khó bề tưởng tượng. Chẳng lẽ là Trường Sinh thánh nhân sợ Thái thượng thánh nhân? Mọi người trong lòng suy đoán, có phải hay không là Trường Sinh thánh nhân sợ hãi Thái thượng thánh nhân, trực tiếp phòng thủ mà không chiến. Thế nhưng cũng không nên a, cho dù là không địch lại cái này Thái thượng thánh nhân, cái này Thái thượng thánh nhân làm như thế, đã là trước mọi người đánh mặt, làm người liền chênh một hơi. Hung chi là thánh nhân kia. Lấy Trường Sinh thánh nhân cái kia ân oán rõ ràng thái độ, làm sao lại đến đây sợ mà không chiến? Có lẽ, vị này là bị Đạo Tổ Hồng Quân cho trấn áp a. Mọi người cuối cùng chỉ có thể là suy đoán, chỉ có lời giải thích này có khả năng nói thông được. Kỳ quái, cái này Trần Trường Sinh thế nào không ra nhạy nhót. Thật đáng tiếc a, không thể nhìn thấy hắn bị Thái Thượng Sư huynh hành hung a. Tây Phương Nghị thánh thở dài không thôi, vốn là còn chuẩn bị nhìn cái này Trường Sinh thánh nhân bị hành hung, cho chuyện an ủi lúc trước bị khi dễ thủ. Ai biết người này mô hình cậu dạng Trường Sinh thánh nhân cũng là hiệp yếu sợ mạnh sợ hạng, không dám ra tới. Hử? Trần Trường Sinh. Nguyên Thụy Thiên Tôn lạnh lùng mở miệng. Hắn căn bản cũng không phải là Thái Thượng Sư huynh đối thủ, rốt cục biết cái gì gọi là trời cao đất rộng a? Nguyên Thụy Thiên Tôn trong lòng mừng rỡ không thôi, đồng thời hối hận. Chính mình nếu là sớm một chút mời đến Thái Thượng Sư huynh, còn có cái này Trường Sinh cùng chuyện gì a? Thông Thiên giáo chủ giờ phút này bị tứ đại thánh nhân nhìn chằm chằm, muốn xuất thủ cũng là không thể, không thể làm gì. A, Trường Sinh đạo hữu, gió gấp mau trở về a. Cũng không biết vị này là chạy đi nơi nào. Hiện tại cũng còn không xuất hiện. Thông Thiên Giáo chủ tự nhiên là biết Trần Trường Sinh đối nhân xử thế, căn bản liền sẽ không phòng thủ mà không chiến, chỉ sợ là có chuyện khẩn cấp gì của lấy. Chỉ là, quan trọng sự tình có thể có hiện nay quan trọng sao? Lại không tới Trường Sinh cung liền thật toàn quân bị diệt a. Thái thượng thánh nhân Dương mắt nhìn một chút màn trời, từ đầu đến cuối không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhìn tới vị này, là không chịu ngoi lên mặt nước thở. Trong lòng Thái thượng thánh nhân khẽ thở dài một cái, chính mình đem mọi người trấn áp ở đây, không phải là vì bức ra cái kia Trường Sinh thánh nhân, cùng hắn dốc sức một trận chiến. Thôi được, không đến liền không đến, ngày khác tái chiến. Thái thượng thánh nhân suy xét đã định, nhìn về phía tối một đám đệ tử trưởng sinh cung. Các ngươi làm loạn hồng hoàng đã lâu rồi, hôm nay, đế tân phải chết. Về phần các ngươi, hết thảy trấn áp mười và năm, lấy tội tội lỗi. Dứt lời, thái thượng thánh nhân không do dự nữa, trực tiếp động thủ. Trong chốc lát, khí tức kinh khủng bộc phát ra, hướng về đế tân mà đi. Ngươi dám? Thật là lấn ta trưởng sinh cung không người a, ta Minh Hà cùng ngươi nha liễu. Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ gặp tình hình này, cũng là bốc cháy tính huyết, chuẩn bị cuối cùng liễu mạng một lần. Làm, các ngươi nếu là dám ngăn ta, ta tất sát các ngươi." Thông Thiên Giáo chủ cũng là vô cùng phẫn nộ, nhìn hằm hằm Nguyên Thủy Thiên Tôn trở bốn vị thánh nhân. Đại Đạo Chi Kiếm trực tiếp bạo phát, ngàn vạn kiếm khí theo trên mình xông ra, uy lực kinh người. Hôm nay coi như là chết, cũng muốn bảo trụ cái này đế tân. Dù sao chính mình chết treo, có Trường Sinh Đạo hữu tại, đệ tử tiệt giáo tất nhiên là có chỗ dựa vào. Sống lâu như vậy, làm lâu như vậy thánh nhân, biệt khuất lâu như vậy, cuối cùng liền tiêu tiêu sái sái đi một lần, làm liền xong việc. Đúng lúc này, Một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, hư không chấn động, một luồng khí tức kinh khủng theo trong hư không xuất hiện. Trong chốc lát, hồng hoang thế giới cát ngàn, trực tiếp bị xé rách, dẫn đến toàn bộ hồng hoang đều là chấn động không thôi. Ngay sau đó, một cái đường hầm chậm chậm nổi lên. Một luồng khí tức kinh khủng, theo cái kia đen tấm trong đường hầm bộ phát ra, chấn kinh hồng hoang. Tu vi phân chia: Thiên tiên, Chân tiên, Huyền tiên, Kim tiên, Thái ất kim tiên, Đại La kim tiên, Chuẩn Thánh, Hỗn Nguyên Đại La kim tiên lại xứng thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Minh Hà lão tổ, Thông Thiên các lão. Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, lão tử. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên lại xưng hợp đạo cảnh giới. Thiên đạo cảnh, hùng hoàng mạnh nhất, lại hướng lên siêu thoát đại tiên thế giới. Chương 312, thần phán thánh nhân, khủng bố như vậy. Ầm ầm. Theo lấy cái kia xuyên qua thế giới cách ngăn đường hầm xuất hiện, hùng hoàng thiên địa cũng vì đó chấn động không ngớt, màn trời rủ xuống, đại địa rung động, thiên địa có lần nữa hợp nhất xu thế. Đây là. Tất cả mọi người chấn động vô cùng, ánh mắt đều là nháy mắt bị hấp dẫn, hội tụ tại cái kia đột nhiên xuất hiện đường hầm bên trên. Liên Nguyên Thủy Thiên tôn chờ một đại bang thánh nhân đều không có ngoại lệ. Cuối cùng, cỗ lực lượng này thế nhưng trực tiếp liền phá vỡ thế giới cách ngăn, xuyên thấu mà tới. Cái này hồng hoàng thế giới cách ngăn cường đại kiến cố, căn bản là không có cách tưởng tượng. Dù cho là bọn hắn đám này thánh nhân, đều là không có làm được sự tình. Lugap cảm thụ được cái kia lực lượng khủng lồ, trong lòng càng là căng thẳng không thôi. Sẽ không phải là vị kia đồng hương chết về sau, bọn hắn bên kia người không quan tâm, trực tiếp sắp sửa phá vỡ thế giới tới trước báo thù a. Tại vạn chúng chờ mong phía dưới, ngay sau đó, sau một khắc, một đạo thân ảnh theo trong đường hầm mà tới chậm chậm xuất hiện tại Hồng Hoang Tiên Địa, biểu diễn tại Hồng Hoang chúng sinh trước mặt. Thân ảnh kia đón gió mà đứng, bạch y tung bay, khí tức từ trên người hắn phát ra, dập dờn đi ra, vô cùng cường đại, để tất cả mọi người là vì đó chấn động. Sư Tôn, cung chủ, đệ tử Trường Sinh cung kinh hỉ vô cùng, nhìn xem đạo thân ảnh này, không tự chủ được la lên. Cái này chẳng phải là bọn hắn mong nhớ ngày đêm Sư Tôn, Trường Sinh cung cung chủ trở về sao? Giờ phút này dù cho là bị Thái Thượng Thánh Nhân trấn áp, nhìn thấy thân ảnh này nảy mắt, đệ tử Trường Sinh cung đều là trong lòng vui vẻ, cảm giác cái an định lại Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ cũng là hưng phấn không thôi, cung chủ cuối cùng xuất hiện. Cái này, cuối cùng không cần bọn hắn tại liều mạng tương tác. Không tên cũng là nhẹ nhàng thở ra, cũng không uổng phí chính mình đập chính mình yêu mến nhất bản trà, cuối cùng cung chủ đại nhân vẫn là xuất hiện, chính mình thế nhưng thật tốt biểu hiện một fan. Thông Thiên giáo chủ cũng là thu hồi đại đạo chi kiếm như thế, Trường Sinh đạo hữu cũng thật là nắm lấy điểm tới đó a, chính mình cũng chuẩn bị hy sinh vì nghĩa. Còn tốt con tốt, cuối cùng vẫn là đối kịp, chính mình cuối cùng có thể thở phào. Trường Sinh đạo hữu, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Thông Thiên giáo chủ thu hồi như thế, chính mình vừa mới cái kết liễu mạng bảo vệ trưởng sinh cũng mọi người thất ảnh, cũng không biết trưởng sinh cung đạo hữu có hay không có cảm động đến. Lục áp cũng làm mừng rỡ không thôi, nhẹ nhàng tỏ ra, vẫn còn may không phải là quê nhà đám tiên lao bất tử tìm tới cửa. Nếu là đám người kia thật bội vì cơ phát chết mà không quan tâm, chính mình đừng nói là tìm kiếm cái gì vĩnh hằng chi khí, e rằng đều phải tán thân ở đây, cho cái kia cơ phát tùy tán. Còn tốt, chính mình cùng trưởng sinh cung kết minh, thật sự là không thua thiệt. Trưởng sinh cung cung chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh cùng nữ oa đám người, nhìn thấy Trần trưởng sinh hiện thân mà ra, đều là trong lòng giận mình. Bọn hắn còn tưởng rằng vị này chậm chạp không đến, hoặc là bị đạo tổ Hồng Quân đích thân suất thủ trấn áp, hoặc liền là sợ hãi tại Thái thượng thánh nhân uy thế, không dám ra tới. Không thể tưởng được, tại cái này mấu chốt cuối cùng thời khắc, vị này tuy là nổi lên có chút trễ, nhưng vẫn là xuất hiện. Cái này Thái thượng thánh nhân vừa mới nắm trong tay thế cục, mắt thấy là phải chém giết đế tân, trấn áp mọi người. Vị này sớm không tới trễ không tới, cần phải tại lúc này tới, thật là làm nhân tâm thái a. Trần Trương Sinh, ngươi vẫn là trước sau như một đáng giận a. Nguyên Thụy Thiên tôn trong lòng phẫn hận không thôi. Cái này mắt thấy là phải thành công, cái này Trần Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện, e rằng hết thảy đều là phải thất bại trong Gangtaka. Thật là đáng giận a. Tây Phương Nghị thánh giờ phút này nhìn xem phụ xuống ở chỗ này Trần Trường Sinh, đều là trong lòng run lên. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng hồi tưởng lại, ngày đó tại trên linh sơn bị cái này Trần Trường Sinh chi phối sợ hãi. Sư huynh, chúng ta lúc này có phải hay không quá mức qua loa a? Chuẩn Đề đạo nhân vẻ mặt đau khổ, nếu là cái này thái thượng thánh nhân ngăn cản không nổi cái này Trần Trường Sinh lời nói, bọn hắn e rằng lại khó thoát Trần Trường Sinh bạo thủ. Hơn nữa Lần này, chỉ sợ sẽ không như lần trước dễ dàng như vậy thoát thân. Trong chốc ngắn này, chuẩn đề đạo nhân có chút hối hận gia nhập trong nhân tộc này loạn đưa tới phong thần chi chiến. Nhìn lại một chút a, thái thượng sư huynh thế nhưng đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân thánh nhân a. Tiếp dẫn đạo hữu anủi, bất quá trong lòng hắn cũng là cẩm không cho phép. Cái này thái thượng thánh nhân, thật sự có thể nghiền ép cái này Trần Trường Sinh sao? Tất cả mọi người là ý tưởng như vậy, mấy mắt, mọi ánh mắt lại từ Trần Trường Sinh trên mình, rơi vào cái kia thái thượng thánh nhân trên mình. Cuối cùng, thái thượng thánh nhân mặc dù là thiên địa đệ nhất thánh nhân, Thế nhưng đã rất lâu không có xuất thủ. Hắn lại là cái kia Trường Sinh cung cung chủ Trần Trường Sinh đối thủ sao? Chỉ thấy Thái thượng thánh nhân giờ phút này một mặt bình tĩnh, phảng phất sớm có dự liệu đồng dạng, đối Trần Trường Sinh đến không có bất kỳ bất ngờ. Nhìn xem đột nhiên hiện thân Trần Trường Sinh, Thái thượng thánh nhân một thân chiến ý bạ phát. Tới sao? Lấy bản lĩnh của hắn, trấn áp mọi người tại chỗ, bất quá là lật tay thành mây trở tay thành mưa sự tình mà thôi. Nguyên cơ kéo dài tới bây giờ, không phải là vì bức cái này Trần Trường Sinh đi ra sao? Giờ phút này Trần Trường Sinh xuất hiện ở chỗ này, chính giữa hắn y muốn Hôm nay, chính mình liền muốn cùng cái này Trần Trường Sinh đánh một trận đàng hoàng, tốt gọi Hồng Hoang chúng sinh biết được, cái gì gọi là thiên địa đệ nhất thánh nhân. Trần Trường Sinh đã dám hiện thân ở đây, chính mình cũng có lòng tin để hắn có đến mà không có vẻ. Sau ngày hôm nay, cái thế giới này liền không tồn tại Trường Sinh cùng cái này đạo thống. Bởi vì, bọn hắn Trường Sinh cùng cung chủ sẽ bị chính mình triệt để chém giết, về phần những người còn lại, xiển giáo cùng Tây Phương Hóa lại sẽ thả bọn hắn. Trần Trường Sinh bước ra đường hầm, trên mình khí tức kinh khủng bộc phát ra, nghe được thái thượng thánh nhân lời nói, ngược lại nhìn thẳng cái kia thái thượng thánh nhân giết đệ tử ta, trấn áp ta trưởng sinh cung mọi người, ngươi có tư cách sao? Trần Trường Sinh căn bản không có cùng thái thượng thánh nhân ý khách khí, hắn muốn giết đệ tử, trấn áp trưởng sinh cung mọi người, đã là triệt để chọc giận Trần Trường Sinh. Trường Sinh cung không gây chuyện cũng không sợ sự tình, ta Trường Sinh cung ngươi tự có ta cái Trường Sinh cung này cùng chủ quản giáo, lúc nào, dạng này A Miêu A cậu cũng có thể thay mình xuất thủ. Trần Trường Sinh liếc qua thái thượng thánh nhân phía sau, không quan tâm hắn, vung tay lên, liền là đã giải quyết áp bách tại Trường Sinh cung mọi người khí tức trên thân. Trường Sinh cung mọi người đều là cảm thấy toàn thân bùng lòng đã là có khả năng hành động tự nhiên. Mọi người nhộn nhịp rời đi, tại sao Lương Trần Trường Sinh xa xa đứng thẳng? Bọn hắn biết, Trần Trường Sinh giờ phút này phủ xuống ở đây, tự có hắn đối phó trước mắt vị này Thái thượng thánh nhân, đã là không cần bọn hắn quan tâm nữa. Quả nhiên, Trần Trường Sinh nhìn thấy cái kia Trường Sinh cùng mọi người thoát khỏi hiểm cảnh phía sau, ngược lại nhìn về cái kia Thái thượng thánh nhân, một thân sát ý bộc phát ra, kinh người vô cùng. "Thái thượng, ngươi có biết tội của ngươi không?" Trần Trường Sinh nộ khí ngập trời, lớn tiếng chất vấn đến, cố kia nộ khí không có bất kỳ áp chế, mang theo không có gì sánh kịp sức áp chế. Để tại trận sinh linh đều là sợ hãi. Quả nhiên là Trường Sinh cung thánh nhân a, luôn luôn là như vậy bá đạo a. Túng lại không phản pháp, huống chi nhân gia thế, nhưng Trường Sinh cung cung chủ a. Ta nếu là có thể có hắn một nửa lợi hại, ta chết cũng không tiếc. Tất cả mọi người là bị Trần Trường Sinh khí thế kinh ngự lại, kinh thán không thôi. Cái này Trường Sinh cung cung chủ quả nhiên là bá đạo tuyệt luân, mới mở miệng liền là thẩm phán thánh nhân tư thế. Thẩm phán thánh nhân, khủng bố như vậy. Chương 313, không đem thánh nhân làm người a, giết gà giết chó đồng dạng. Đối mặt Trần Trường Sinh chất vấn, thái thượng thánh nhân lơ đễnh Chính mình hôm nay hành động không phải nhằm vào lấy mọi người tại chỗ, hết thảy đều chẳng qua là vì thuốc ép cái này Trần Trường Sinh đi ra, cùng chính mình quyết đấu mà thôi. Hừ. Thái thượng thánh nhân hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ cái kia Trường Sinh cùng mọi người thoát khỏi khống chế mà đi, tất cả lực chú ý đều là đặt ở Trần Trường Sinh trên mình. Trường Sinh thánh nhân, đại danh của ngươi như sấm bên tai, ta cũng nghe thật lâu sau. Hôm nay, ta liền muốn lãnh giáo một chút thực lực của ngươi, nhìn một chút hai mới là đệ nhất thánh nhân." Thái thượng thánh nhân nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Cái Trần Trường Sinh này ỷ vào chính mình một thân bản sự, tại Hồng Hoang bốn phía làm sự tỉnh, dẫn đến Hồng Hoang thiên cơ hỗn loạn, cách cục đại biến. Cang La đại náo Tây Phương Linh Sơn, ngay trước Hồng Hoang chúng sinh trước mặt, đem Tây Phương cái kia hai vị đánh đến chết lại sống, sống lại chết. Tuy là Tây Phương cái kia hai vị, luôn luôn đối nhân xử thế chớ không thích. Nhưng mà, bọn hắn dù sao cũng là tiên đạo thánh nhân, cùng chính mình là một loại tồn tại, Trần Trường Sinh làm như thế, đã là đem tiên đạo thánh nhân mặt mũi đạp tại dưới lòng bàn chân. Bây giờ, Cang La có hắn sư tất có danh đồ, Đế Tân bất quá là chỉ là một cái nhân tộc chi hoàng mà thôi cũng dám chống đối chính mình. Chính mình hôm nay, vô luận như thế nào, đều muốn ngay trước cái này hồng hoang chúng sinh trước mặt, đem cái này Trần Trường Sinh đánh bại, kéo xuống tân đàn. Như vậy, cũng tốt gọi cái này hồng hoang chúng sinh minh bạch, ai mới là trong thiên địa đệ nhất thánh nhân. Chỉ là, như vậy dứt lời tại Trần Trường Sinh trong tai, Trần Trường Sinh cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hừ, đệ nhất thánh nhân. Trần Trường Sinh không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái gì thiên địa đệ nhất thánh nhân cái gì, ngươi thích làm đến liền chính mình làm đi, ta không có hứng thú. Trần Trường Sinh nói lấy, tiếng nói xoay một cái, nữ khí biến có thể so ấm lãnh. Bất quá, nếu là có người bắt nạt ta người trưởng sinh cùng, ta cũng mặc kệ hắn là cái gì đệ nhất đệ nhị thánh nhân, hết thảy cho ta biến thành tử thế người." Trần Trương Sinh nói lấy, ánh mắt liếc nhìn hướng một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh cùng nữ hoa đám người, không chút nào che giấu sát ý của mình cùng tụ ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người đều là trong lòng giận mình, cảm nhận được một chút sợ hãi cùng nguy hiểm, Tây Phương Nhị Thánh càng là ngăn không được giun dậy. Ban đầu ở cái kia trên linh sơn thê thảm tao ngộ, tựa như một bộ họa quyển đúng dạng, từ từ mở ra, để bọn hắn đều là có chút hối hận. Nhóm người mình có phải hay không quá mức quá loa, sớm biết liền không trộn lẫn cái này nhân tộc sự tình. Nhiều lời vui, hôm nay ta liền lãnh giáo một chút thực lực của ngươi." Thái thượng thánh nhân mở miệng nói ra. Nhất khí hóa tam thanh. Thái thượng thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng, quả quyết xuất thủ. Cái này Trần Trường Sinh ở ngay trước mặt chính mình, còn dám đe dọa người khác, thật là không đem chính mình cái này đệ nhất thánh nhân để vào mắt ta. Theo lấy thái thượng thánh nhân thi triển cái kia nhất khí hóa tam thanh chi thuật, bên cạnh hắn nháy mắt liền có hơn 3 đạo thân ảnh giống nhau như lúc. Ngay sau đó, thái thượng thánh nhân không có đến đây đình chỉ tam thi phụ xuống. Thái thượng thánh nhân hét lớn một tiếng, lại là ba đạo thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện tại bên cạnh hắn. Thái thượng thánh nhân tam thi xuất hiện. Thái thượng thánh nhân vừa ra tay, liền là bạo phát chiến lực mạnh nhất, muốn lấy cái kia không thể ngăn cản xu thế nghiền ép Trần Trường Sinh. Trong chốc lát, Nhất Khí Hoa Tam Thành, Tăng Tiêm Tam Thi, còn có cái kia Thái thượng thánh nhân bản thể. Bảy tôn thánh nhân cùng nhau hiện thân, xuất hiện ở đây. Nhìn thấy trận này bên trong nháy mắt thêm ra tới sáu vị thánh nhân thân ảnh, tất cả mọi người là trở nên khiếp sợ. Quả nhiên không hổ là đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân a. Cường đại như thế, cái này Thái thượng thánh nhân một người đủ để bằng được 7 vị thánh nhân, không phụ cái kia đệ nhất thánh nhân tên tuổi. Khủng bố như vậy a. Tất cả mọi người chấn kinh, trong chớp nhoáng này liền triệu hồi ra 6 đạo phân thân tam thi, tăng thêm cái kia Thái thượng thánh nhân bản thể, liền là 7 tôn thánh nhân. Đây là kinh khủng bậc nào thần thông a? Cũng chỉ có này danh xưng thiên địa đệ nhất thánh nhân Thái thượng thánh nhân mới có có thể khiến đi ra. Mà Thái thượng thánh nhân giống như cái này lực lượng, sử dụng ra thần thông như vậy, liền là thiên đạo bản nguyên gia chỉ, không phải chỉ bằng vào bản thân nghịch lực lượng, hắn cũng không dám như vậy. Hắn lần này xuất thủ, một là nguyên thủy thiên tôn mời, hai là thiên đạo hạ đạt ý chỉ. Thuần thiên mà làm, tự nhiên tiên quán nhìn. Hừ. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, bất quá là mượn thiên đạo chi lực mà thôi, tính toán mà đến bản lãnh gì? Trần Trường Sinh tất nhiên là một chút liền xem thấu hư thực, dựa vào thái thượng thánh nhân bản thân lực lượng, căn bản không có khả năng sử dụng ra thần thông như thế, bất quá là mượn thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực mà thôi, chính mình cũng không phải không có đối phó qua. Trần Trường Sinh nhìn lướt qua cái kia thái thượng thánh nhân, quay đầu nhìn về phía mình đệ tử. Các ngươi hôm nay nhìn kỹ, các ngươi động tác Bất quá là chỉ có đồ hình mà thôi, vị sư hôm nay sẽ vì các ngươi biểu diễn một phen." Chân Trương Sinh nói lấy, ngược lại nhìn về phía cái kia thái thượng thánh nhân, có chút khinh thường. "Hôm nay, ta ngược lại muốn xem xem, là ngươi phân thân nhiều, vẫn là ta thần thông nhiều." Trảm Thánh Tam Tức. Chém. Chân Trương Sinh gầm hét, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, ở trên bầu trời ngưng kết to lớn lưới lao. Chính là đế tân thần thông, Trảm Thánh Tam Tức. Roeng. Trảm Thánh Tam Tức rơi xuống, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, vừa xa cái kia đế tân chỗ chỗ đánh tới y thế, Vị thế hủy thiên diệt địa phía dưới, trực tiếp liền chém giết một tôn hóa thân. Cái này, Thái thượng thánh nhân con ngươi co rút lại, kinh ngạc tại cái này đồng dạng thần thông, tại cái này Trần Trưởng Sinh thủ hạ, dĩ nhiên phát huy ra uy lực khủng lồ như thế, thân thân của mình dĩ nhiên là một khắc đều không thể ngăn cản. Chỉ là, hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, bởi vì Trần Trưởng Sinh một kích thành công phía sau, không có đến đây dừng lại. Trọng đồng. Mở. Trần Trưởng Sinh trên trán, thiên nhãn hiện lên, trọng đồng bên trong, kim quang kích xạ mà đi, trực tiếp đem một bộ hóa thân ngay tại chỗ chôn vùi. Thái thượng thánh nhân cực kỳ hoảng sợ, chính mình cái này hóa thân tuy là không sánh được chính mình bản thể, nhưng mà cũng không có yếu ớt như vậy như tờ giấy, dĩ nhiên là liền nhân ra một kích đều không thể ngăn cản. Đây là có chuyện gì? Thái thượng thánh nhân cơn phét, dân dân biến đến điên cuồng lên, cái này trấn trưởng sinh thế nào cường đại như vậy? Chính mình thế nhưng thiên địa đệ nhất thánh nhân, còn có cái kia tiên đạo chi lực gia trì, thế nào không đối kháng được cái này trấn trưởng sinh? Mà trấn trưởng sinh căn bản cũng không có phản ứng hắn, giờ phút này đang toàn lực thi triển thần thông, đối phó thái thượng thánh nhân còn lại cái khác phân thân. Long thần cử biến Chém, Quân bằng Bất Thiên. Chém, Quân Lâm Thiên Điệp. Chém. Theo lấy Trần Trường Sinh từng tiếng gầm hét, từng đạo thần thông đều theo đó mà sinh, thẳng hướng ở trên bầu trời thánh nhân phân thân. Trần Trường Sinh lần lượt sử dụng đệ tử hắn thần thông, theo lấy một đạo thần thông rơi xuống, tất có một đạo thái thượng thánh nhân phân thân bị chém giết. Một màn này, nhìn đến tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, khủng bố như vậy. Thái thượng thánh nhân phân thân, cho dù là không bằng bản thể cường đại, nhưng mà cũng là có thánh nhân kia chi cảnh a. Một chiêu chém giết một tôn thánh nhân. Khủng bố như vậy a. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia không ngừng bị chém giết thái thượng thánh nhân phân thân, trong lòng đều tự nhiên sinh ra sợ hãi. Cái này nào chỉ là chọn vẹn không đem thánh nhân làm thánh nhân a, quả thực liền là không đem thánh nhân làm người a, giết gà giết chó. Chương 314, thái thượng nguy cơ vẫn lạc, Hồng Quân phủ xuống. Cái này thật sự là quá kinh khủng, khủng bố như vậy. Thật là chưa từng nghe thấy sự tình a, thật sự là cuộc đời ý thấy. Hồng hoang quá hung hiểm, ta muốn về nhà. Nhìn thấy cái kia Trần Trường Sinh liên tục bạo phát thần thông, mỗi một chiêu thần thông rơi xuống, đều có một đạo thái thượng thánh nhân phân thân vẫn lạc ngay tại chỗ chết đến mức không thể chết thêm. Tất cả mọi người là nhìn đến một mặt chấn kinh, cái này Trường Sinh Thánh Nhân, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu a? Lại có thể giết thánh như giết chó, thánh nhân vẫn là thánh nhân sao? Giờ khắc này, không chỉ là cái kia thái thượng thánh nhân bị giết đến hoài nghi tiên sinh, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, cũng là hoài nghi tiên sinh, nhóm người mình có phải hay không rơi vào một cái dạ hường hoang. Trường Sinh cung đệ tử, giờ phút này cũng là một mặt chấn động. Thần thông của mình, bị sư tôn xuất ra phía sau, lại lợi hại như thế, trực tiếp liền làm miểu sát thánh nhân. Nhìn tới, là chúng ta tu vi không đủ. Sa sa không có phát huy ra thần thông cái kia có lực lượng a. Đế Tân nhìn thấy tình hình như thế, không khỏi đến cảm khái nói, đệ tử trường sinh cung đều là nhộn nhịp gật đầu, sớm biết chính mình thần thông uy lực to lớn, tiềm lực vô hạn. Bất quá tuyệt đối không thể tưởng được, thần thông này dĩ nhiên là lợi hại đến, liền thánh nhân đều có thể miêu sát tình trạng. Chỉ là, bọn hắn theo sau chính là nghĩ đến, đây cũng là sư tôn bản thân tu vi không bố, lớn đến không có gì sánh kịp tình trạng. Phải biết, vừa mới Đế Tân hội tụ nhân tộc khí vận, tập hợp nhân tộc chi lực ngưng tụ ra tới trạng thánh tâm tức đều không gây thương tổn được thái thượng thánh nhân mấy may. Mà bây giờ, tại trong tay Trần Trường Sinh, bất quá một chiêu mà thôi, liền trực tiếp chém giết một tôn thái thượng thánh nhân phân thân. Nhóm người mình muốn chân chính phát huy ra chính mình thần thông ý lực, như là sư Tôn Đồng dạng, gánh nặng được xa. Thậm chí, cũng không biết đời này có cơ hội hay không, đạt tới sư Tôn dạng này độ cao. Nhất thời ở giữa, bọn hắn nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt, đều là sùng bái vô cùng. Đây chính là bọn họ sư Tôn, Trường Sinh cùng cùng chủ Trần Trường Sinh. Thần thông của mình lợi hại như thế, Trần Trường Sinh liên tục thi triển Thần Thông, Thái thượng thánh nhân triệu hồi ra tới phân thân nhỏ, căn bản cũng không có ngăn cản chi lực. Theo lấy thần thông rơi xuống, nhộn nhịp vẫn lạc. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại thái thượng thánh nhân bản thể, vừa mới thất thánh phủ xuống lợi hại đến mức nào, giờ phút này một người liền nhiều thế lương. Trường Sinh công chủ, ngươi sao dám? Thái thượng thánh nhân giờ phút này nổi trận lôi đình, cái này Trần Trường Sinh lại có thể đem phân thân của mình toàn bộ xem giết, chọn vẹn không cho mình mày may mặt mũi, hắn há có thể dung nhẫn? Chính mình giờ phút này chỉ còn giữ lại bản thể lẻ loi hư khoảng chắc hẳn đã là biến thành hồng hoang lớn nhất cho cười, hơn xa cái kia Tây Phương Nhị Thánh ngày đó thê thảm. Trần Trường Sinh, ngươi chết đi cho ta." Thái thượng thánh nhân giống giận, hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, liền là đem trước mắt cái Trần Trường Sinh này triệt để chấm giết, nghiền xương thành tro. Chỉ có như vậy, mới có thể hiểu trong lòng hắn mối hận. Chỉ có như vậy, mới có thể tái tạo chính mình thiên địa đệ nhất thánh nhân uy phong. Bởi vậy, Thái thượng thánh nhân xuất thủ, vừa ra tay liền là đại sát chiêu. Một đạo huyền diệu khí tức chạy rộng ra, âm dương nhị khí vây quanh, xuất hiện tại sau lưng Thái thượng thánh nhân. Tiên Tiên chí bảo thái cực đồ, hiện thân. Trên đỉnh đầu Huyền Hoàng xuất hiện, khí tức cường đại nghiêng mà xuống, đem Thái thượng thánh nhân triệt để bả phụ. Công đức chí bảo linh lung bả tháp, hiện thân. Lớn hơn thánh nhân vừa ra tay, liền đem chính mình đắc ý nhất cường đại nhất hai kiện pháp bảo triệu hồi ra tới, nhộn nhịp tế ra. Mang theo vô thượng pháp bảo uy lực, Thái thượng thánh nhân tựa như thoát cung tên, thẳng tốc công hướng cái kia Trần Trường Sinh. Hôm nay, vô luận như thế nào, đều muốn đem cái này Trần Trường Sinh triệt để trấn áp, lưu tại nơi đây. Hừ. Nhìn xem Thái thượng thánh nhân vội vã hướng mình đánh tới, vô cùng phẫn nộ. Trần Trường Sinh phóng thả. Cái gì thanh tịnh vô vi, hiện tại như thế nào như vậy nóng nảy? Ngươi như vậy, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia Thái thượng thánh nhân. Chư Tiên Tịnh Thổ. Mở. Tịnh Thổ mở ra, nháy mắt, khí tức cường đại theo Trần Trường Sinh trên mình dập dờn đi ra, bất quá là nháy mắt, liền đem chỗ này thiên địa thiên đạo khí tức triệt để trấn áp. Giờ phút này, Chư Tiên Tịnh Thổ nơi ở, thiên địa ngay tại Trần Trường Sinh trên mình. Hắn liền là duy nhất chí cao chủ thể. Bản tọa thiên đạo bản nguyên. Thái thượng vô cùng hoảng sợ. Vừa mới trong nháy mắt đó mà tôi, hắn phát hiện chính mình thiên đạo lực lượng thoáng cái liền biến mất. Thái thượng thánh nhân giờ phút này phát hiện chính mình thân ở Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, lại tựa như bị ngăn cách tại Hồng Hoang Thiên Địa bên ngoài đồng dạng. Mà hắn như thế nào cấu kết, đều là khơi thông không đến thiên đạo chi lực, một thân tu vi cảnh giới cũng là tại cấp tốc tàn lui. Đường đường tiên địa thánh nhân, bất quá trong chốc lát, dĩ nhiên biến thành một cái ngay cả thành tiên cũng chưa tới cảnh giới. Cái này sao có thể? Thái thượng thánh nhân hoảng sợ không thôi, cái này chứ tiên tịnh thủ lợi hại như thế chính mình lúc trước nhìn cái kia Tây Phương Nhị Thánh hãm sâu tại cái kia chư tiên bên trong vùng tỉnh thổ, vị chân trường sinh nhiều lần chém giết, còn tưởng rằng chỉ là bọn hắn thực lực không đủ. Thế nhưng, hiện tại xem xét, chính mình thiên địa này đệ nhất thánh nhân, dĩ nhiên cũng là không cách nào ngăn cản như vậy uy lực. Chính mình thế nhưng thiên địa đệ nhất thánh nhân a? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thái thượng thánh nhân không chịu tiếp nhận như vậy sự thật, liên tục hô: "Ba!" Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chân trường sinh đưa tay liền là một bản tay phiến tại trên mặt của thái thượng thánh nhân. Một bàn tay nảy thoáng cái liền đem Thái thượng thánh nhân phiến đến mặt mũi bầm dập, mắt lệch hai nghiêng. Đều là cái gì thiên địa đệ nhất thánh nhân, liền không muốn lớn như vậy hô gọi nhỏ có được hay không, có phiền hay không? Trần Trường Sinh mở miệng nói ra, nhìn về Thái thượng thánh nhân hai kiện bảo vật. Cái này hai bảo vật bạn tọa thay giữ gìn kỳ không tốt. Trần Trường Sinh, ngươi sao dám? Bản tọa thế nhưng thiên địa đệ nhất thánh nhân, đạo tổ hồng quân tọa hạ đệ tử. Thái thượng thánh nhân tức giận không thôi, tay run run, chỉ vào cái kia Trần Trường Sinh. Được rồi đi, ngươi nhìn ta có sao không dám? Trần Trường Sinh phất phắt tay, Để Thái thượng thánh nhân không cần ầm ĩ, thật là không thấy rõ tình thế a, cái gì thiên địa đệ nhất thánh nhân, thật lớn uy phong a. Đạo hữu nếu là thiên địa đệ nhất thánh nhân, liền lấy ra thiên địa đệ nhất thánh nhân phong độ, im lặng lên đường đi. Chân Trương Sinh không kiên nhẫn nói, "Tôi nào cái không xong?" Chân Trương Sinh nói lấy, đã là chuẩn bị chém giết Thái thượng, tằng hắn lên đường. Đúng lúc này, một thanh âm vang vọng hư không, xuyên thấu mà tới. Dừng tay. Nghe được đạo thanh âm này, trên mặt Thái thượng thánh nhân vui vẻ, nhìn về phía cái kia một chỗ hư không. "Sự tôn." Thái thượng thánh nhân mừng rỡ không thôi. Đạo tổ Hồng Quân cuối cùng là xuất thủ. Đạo tổ. Tất cả mọi người nghe thấy thanh âm này, cũng là hiểu được, cái kia tiêu gọi đầu hàng người, đến tột cùng là người nào. Đây là Đạo tổ Hồng Quân. Hồng Hoang chúng sinh cùng nhau ngẩng đầu, lộn nhịp nhìn cái kia một chỗ hư không. Hồng Quân Đạo tổ. Đây chính là Hồng Hoang đỉnh phong nhân vật, gần như không tồn tại tồn tại. Dù cho là Thái thượng thánh nhân, hắn tiên điệu này đệ nhất thánh nhân thế tuổi, cũng là đem Hồng Quân bài trừ bên ngoài, mới miễn cưỡng nói còn nghe được bộ dáng. Bất quá Đạo tổ Hồng Quân từ lúc hợp đạo phía sau, hắn liền là chưa từng xuất hiện Hồng Hoang. Giờ phút này hiện thân ở đây, nhìn tới Hồng Hoang tất có đại biến a. Chương 315, có thể cho ta Hồng Quân một bộ mặt, việc này đến đây đi qua. Chân Trường Sinh mở ra chư tiên tịch độ, sắp sửa chém giết cái kia thái thượng thánh nhân thời khắc, đạo tổ Hồng Quân rốt cục nhịn không được. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh, vạn vật chỉ trệ, phản phất tại như thế trong nháy mắt dừng lại đồng dạng, hoặc là nói thời gian cũng không biết không ngờ chậm lại. Hồng Hoang chúng sinh muốn nói chuyện, cũng là phát hiện chính mình căn bản là không mở miệng được, động tác cũng là biến đến trong trạng. Cũng may tầm mắt của bọn hắn không bị ảnh hưởng. Giờ phút này đều là hội tụ tại thanh âm kia xuất hiện chỗ kia hư không. Chỉ thấy chỗ kia trong hư không, một đạo thân ảnh nổi lên, mang theo trấn áp ngàn vạn uy thế, một thân khí tức thân cùng đạo hợp, nhất cử nhất động ở giữa đều là hợp đại đạo, tác động thiên địa. Tất cả mọi người mặt lộ sùng bái cùng kính sợ, đây cũng là Hồng Hoang chúa tể chí cao vô thượng, đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ Hồng Quân vừa xuất hiện ở chỗ này, này thiên địa dị tượng cũng là biến mất theo, mọi người cũng là có khả năng hành động tự nhiên, giờ phút này đều là nhìn chăm chú đạo kia tổ Hồng Quân. Hồng Quân nhướng mày, nhìn xem chư tiên bên trong vùng tinh thổ. Trọn vẹn không bị ảnh hưởng Trần Trường Sinh, vẫn như cũng là một bộ muốn chém giết thái thượng thánh nhân bộ dáng. Thực lực của hắn đã đạt tới tình trạng như thế, liền ta đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Đạo Tổ nghi hoặc, vừa mới toàn bộ thiên địa đều chịu chính mình ảnh hưởng, chỉ có cái kia Trần Trường Sinh, tại cái kia Chư Tiên Tịnh Thổ bên trong, căn bản cũng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào bộ dáng. Không những như vậy, cái này Trần Trường Sinh căn bản cũng không có bởi vì chính mình đến, mà đỉnh chỉ đối thái thượng truy sát, muốn trừ cho thống khoái. Hồng Quân kinh ngạc tại cái này Chư Tiên Tịnh Thổ uy lực, dĩ nhiên là đem lực lượng của mình đều ngăn cản bên ngoài không thể vào gần trong đó. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, lập tức cái này Thái thượng thánh nhân hiện tại mất đi thiên đạo chi lực, đối mặt cái kia Trần Trường Sinh căn bản cũng không có sức hoàn thủ, Hồng Quân vẫn là trước tiên xuất thủ giải cứu. Chỉ thấy Hồng Quân nhẹ nhàng vung tay lên, Chư Tiên Tịnh Tổ bên trong không gian một trận chấn động, một đạo gọn sóng hướng về Thái thượng thánh nhân mà đi. Thái thượng thánh nhân cảm thấy như thế trong ngay mắt, chính mình thiên đạo chi lực đã trở về. Bất quá, hắn cũng không dám lại đối mặt này quỷ dị Trường Sinh cung cũng chủ, hiện tại vội vã thân hình lóe lên, trực tiếp theo đạo pháp này lực cợn sóng, trốn ra Chư Tiên Tịnh Tổ phạm vi bao trùm. Thái thượng thánh nhân bay thẳng đến Hồng Quân trước mặt, hướng Hồng Quân thi lễ một cái. "Sự tôn." Thái thượng thánh nhân hô, chính hắn cũng không có chú ý tới, vô ý thức ở giữa, mình đã là hướng đạo kia tổ sau lưng Hồng Quân di chuyển, trong lòng chỉ muốn tận lực rời xa cái kia trưởng sinh cung chủ Trần Trường Sinh. Quả nhiên không hổ là đạo tổ a. Hồng Hoang chúng sinh nhìn thấy đạo tổ Hồng Quân, phất tay liền là phá vỡ cái kia chư tiên tinh thổ, đem thái thượng thánh nhân giải cứu ra, đều là tự nhiên sinh ra cảm khái. Không hổ là đạo tổ Hồng Quân, Hồng Hoang thiên địa chúa tể, bất quá phất tay liền là rạch ra đạo này, thiên địa đệ nhất thánh nhân đều thúc thủ vô sắc trừ tiên tịch tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh cùng nữ hoa đám người, nhìn thấy đạo tổ Hồng Quân phủ xuống, cứu cái này thái thượng thánh nhân, trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Sư Tôn, đạo tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh cùng nữ hoa đám người, vội vàng hướng đạo tổ Hồng Quân hành lễ, trên mặt đều là vui mừng. Đạo này tổ Hồng Quân xuất hiện, cứu thái thượng thánh nhân, rất rõ ràng liền là đứng ở bọn hắn bên này, thoáng một cái thật là có hy vọng lại một tôn, đại sự có thể làm a. Vừa mới Trần Trường Sinh chư tiên tịch tổ mở ra, Liên cái kia thái thượng thánh nhân đều không thể ngăn cản, bọn hắn đã là sinh lòng tuyệt vọng. Hiện tại đạo tổ Hồng Quân xuất thủ, lại đưa cho bọn hắn hy vọng mới. Ngẫm lại cũng đúng, cái này Hồng Hoang Tiên Địa chân chính chủ thể, vẫn là trước mắt vị này đạo tổ Hồng Quân. Cái kia Trần Trường Sinh nghĩ vào bản lãnh của mình, ngang ngược can giỡn, chắc hẳn đã là triệt để chọc giận đạo tổ. Ha ha, Trần Trường Sinh, lúc này chọc phải sư tôn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng mườn rỡ, cái này Hồng Quân đạo tổ xuất thủ, hỏi thử cái này Trần Trường Sinh còn có thể nhảy nhót đến lúc nào? Chính mình hơi có chút bản sự liền không biết trời cao đất rộng, không biết tại Hồng Quân trong mắt, hắn trưởng sinh cung chủ lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Tây Phương Nhị Thánh nhìn nhau một chút, cũng đều là vui mừng. Vừa mới nhìn thấy Thái thượng thánh nhân, thiên địa này đệ nhất thánh nhân, lại có thể cũng như bọn hắn đồng dạng, đối mặt cái kia chư tiên tịnh thổ không hề có lực hoàn thủ. Tây Phương Nhị Thánh trong lòng cảm thấy vạn phần tuyệt vọng, chẳng lẽ lần này lại muốn như là lần trước đồng dạng, bị cái này trưởng sinh cung cung chủ trấn trưởng sinh giáo huấn sao? Lần này, chỉ sợ cũng không có khả năng như lần trước đồng dạng bị sát cơ trở về liền có thể chấm dứt sự tình. Tây Phương Nhị Thánh tuyệt vọng phía sau, cũng không khỏi đến trong lòng mắng to cái này thái thượng thánh nhân như đầu heo đồng dạng, biết rõ nhân gia có cái kia chư tiên tịch tổ, còn thở hổn hển thở hổn hển đổ vào. Hiện tại, nhìn thấy đạo này tổ hồng quân phủ xuống ở đây, tất cả tuyệt vọng đều quét sạch sành sanh. Người khác không dám nói, này thiên địa đệ nhất thánh nhân cũng không dám đánh cược, nhưng mà, đạo này tổ hồng quân người thế nào, đối phó cái này trưởng sinh cung chủ Trần Trưởng Sinh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Sư tôn, thông thiên giáo chủ giờ phút này cũng là cách xa thi lễ một cái. Trong lòng Thông Thiên Giáo chủ đã là cảm thấy hết thảy tẻ nhạt vô vị. Đạo tổ Hồng Quân đích thân tới, Trường Sinh đạo hữu nên làm như thế nào a? Thông Thiên Giáo chủ lo lắng không thôi, Trần Trường Sinh muốn chém giết Thái thượng thánh nhân, hắn tất nhiên có chút không đành lòng. Nhưng mà, nói là tam thanh một nhà, chính mình nhiều năm như vậy một mực bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán, cái này Thái thượng thánh nhân cũng không thấy hắn có cái gì biểu thị. Bây giờ hắn cùng Trần Trường Sinh tranh chấp, bản sự không tốt, vậy liền không trách được người khác. Chỉ là tuyệt đối không thể tưởng được, thời khắc cuối cùng, đạo kia tổ Hồng Quân sẽ phụ xuống nơi đây xuất thủ giải cứu cái kia thái thượng thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ tuy là đối chính mình vị này Trường Sinh đạo hữu luôn luôn có cái kia không hiểu thấu lòng tin. Thế nhưng, đây chính là đạo tổ Hồng Quân a. Thông Thiên giáo chủ nhưng không cảm thấy, Trường Sinh đạo hữu còn có bạn sự đối phó cái này Hồng Quân. Hồng Quân không để ý đến các vị thánh nhân hành lễ, giương mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh giờ phút này cũng mặc kệ cái kia chư tiên tịnh thổ bị phá, thái thượng thánh nhân thừa cơ thoát khốn, một đôi mắt từ đầu đến cuối đều là nhìn chằm chằm Hồng Quân. Đây chính là Hồng Quân sao? Trong lòng Trần Trường Sinh cảm khái, rốt cuộc gặp mặt không hổ là đạo tổ hồng quân, lại có thể phá vỡ chính mình chư tiên tịch tổ. Bất quá, chân trường sinh không có bất kỳ e ngại, ngược lại có chút chờ mong. Không biết là chính mình càng mạnh một chút, vẫn là đạo này tổ hồng quân càng mạnh một chút. Nhìn thấy hai người giằng co, hồng hoàng chúng sinh đều không dám nói. Bởi vì bọn hắn biết, hai người tiếp xuống đối thoại sẽ ảnh hưởng toàn bộ hồng hoàng hiện tại tương lai. Đạo hữu, cuối cùng, vẫn là hồng quân cái thứ nhất mở miệng. Có thể cho bản đạo một bộ mặt, việc này đến đây đi qua. Bậy. Lời này vừa nói ra, chấn kinh hồng hoàng, chúng sinh vị đó biến sắc. Đạo này Tổ Hùng Quân mở miệng, không phải hương sư vẫn đội, không phải lấy lực các ngươi. Dĩ nhiên là khách khí như thế, như vậy ôn hòa, làm sao có khả năng? Tất cả mọi người là nghĩ như vậy đến, đạo này Tổ Hùng Quân, làm sao có khả năng đối cái này Trần Trưởng Sinh khách khí như thế? Nguyên Thủy Thiên Tôn khiếp sợ không thôi, ngươi vừa mới lớn như thế trương cờ chống mà tới, không phải muốn thay thiên hành nói, diệt trừ cái này dị số sao? Thế nào hiện tại, cảm giác tựa như cùng người thương lượng sự tình đồng dạng, vẫn là loại kia ở thế yếu thỉnh cầu a. Tây Phương Nhị Thánh càng là trong lòng kêu to song song, Đạo này tổ Hồng Quân như thế nào thái độ như thế? Lúc trước cùng Ma chủ La Hầu cái kia đánh đến Tây Phương Nghiền nát bạo tính tính đây. Mọi người nhất thời ở giữa đều là chấn động vô cùng, đây là bọn hắn biết rõ đạo tổ Hồng Quân sao? Lại có thể đối cái này Trường Sinh cung chủ khách khí như thế. Ngài thế nhưng Hồng Hoang chúa tệ a. Chương 316, nguy cơ trùng trùng. Một gốc cây liễu cắm rễ hỗn độn mà tới. Hồng Hoang chúng sinh, tại đạo tổ Hồng Quân mở miệng thời khắc đó, cùng nhau bị kinh ngự lại. Thật là sống lâu gặp a, đạo này tổ Hồng Quân khí thế hùng hổ mà tới, lấy đại thần thông trực tiếp phá vỡ cái kia chư tiên tịch tổ. Chú cái này thái thượng thánh nhân. Như thế tiếp xuống liền là thuận lý thành chương hưng sư vấn độ, diệt trừ dị số. Kết quả, vị này Hồng Hoang chúa tể mới mở miệng liền là một bộ hòa sự lão bộ dáng, lại có thể thử nghiệm cùng Trần Trường Sinh thương lượng đến đây bỏ qua việc này. Khiến Hồng Hoang chúng sinh khiếp sợ không thôi, biểu thị khó mà tiếp nhận a. Không đề cập tới cái kia Nguyên Thủy Tiên Tôn đám người một mặt không hiểu, tựa như ăn phải con rùa đồng dạng biểu tình, liền Trường Sinh cung bên này người cũng là không làm rõ ràng được tình huống. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy đạo tổ Hồng Quân phủ xuống, đã là chuẩn bị bạo phát sau cùng ý lực cùng trưởng sinh một chỗ liều mạng đánh một trận. Kết quả đạo này tổ mới mở miệng, lại lạ như vậy một bộ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có thái độ, thật sự là cho người ta làm không biết. Cái kia Thông Thiên a, thế nào sự việc a? Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà đứng người, thật sự là không làm rõ ràng được tình huống, cùng nhau nhìn về Thông Thiên giáo chủ, hy vọng hắn có thể vì mọi người giải đáp một chút. Ta làm sao biết a? Thông Thiên giáo chủ nhún nhún vai, mọi người đều là nhìn như vậy lấy, các ngươi đều nhìn không rõ, cũng đừng trông chờ ta. Bất quá, này ngược lại là cái cơ hội tốt, tạm thời đáp ứng lấy trở tương lai. Thông Thiên giáo chủ vừa nói như thế, mọi người cũng là hiểu được. Mặc kệ như thế nào, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần đáp ứng trước đạo này tổ hưởng quân, quá hôm nay cửa này, chờ đợi sau này có cơ hội thích hợp, lại tìm trở về trưởng tử cũng là không mượn. Tin tưởng cung chủ đại nhân cũng không phải cái gì không biết tiến tới người, nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người cũng là giống nhau ý nghĩ, nếu là thật sự để Trần Trường Sinh hôm nay đến cơ hội thoát thân, đó chính là hậu hoạn vô hạn a. Chỉ là, Trần Trường Sinh mới mở miệng, nhất định là để tất cả mọi người thất vọng. Mặt mũi của ngươi." Chân Trưởng Sinh nhìn về phía Đạo kia tổ Hồng Quân gầm thét lên. "Mặt mũi của ngươi tính toán cái gì? Cái này Thái thượng tuyên bố muốn giết đệ tử ta, trấn áp ta trưởng sinh cùng mọi người, ta thân là trưởng sinh cung cung chủ hạ có thể dung hắn. Ngươi như vậy có mặt mũi thế nào vừa mới không ra ngăn cản, cần phải đợi đến lúc này." Chân Trưởng Sinh hướng về Hồng Quân gầm thét, "Nếu là thật sự không muốn đem sự tình làm đến lớn như vậy, lấy vị này bản sự, vừa mới tùy tiện hạ xuống một cái cảnh cáo liên tốt. Cần phải muốn sự tình làm đến không cách nào thu thập, chính mình cũng muốn chém giết cái này Thái thượng thánh nhân mới ra tay." để chính mình bán hắn một bộ mặt. Mặt mũi mặt mũi, mọi người đều là tại Hồng Hoang lẫn vào, ngươi Hồng Quân sĩ diện, ta Trần Trường Sinh đều bị người khi dễ đến tình trạng như thế, không muốn mặt mũi ư? Còn đến đây bỏ qua, bóc người mô mô a. Trần Trường Sinh mới mở miệng, nháy mắt chấn kinh hường hoang. Ta cảm giác lỗ tai ta xảy ra vấn đề, đạo tổ khiêm tốn. Cung chủ gầm thét. Ta hoài nghi ta thật là đi tới giả hường hoang, là nằm mơ, khẳng định là nằm mơ. Ta nhìn cũng rõ, ta không muốn nói chuyện. Hồng Hoang chúng sinh chấn kinh, đạo này tổ thái độ ngoài ý liệu ôn hòa liền tôi cuối cùng cũng có thể giải thích làm là cảm ứng thiên đạo, không muốn lại ngông cuồng đến sát lục các loại. Thế nhưng, cái này Trường Sinh cung Trần Trường Sinh, đối mặt thái độ như thế đạo tổ Hằng Quân, lại có thể không có chút nào hiểu ý, một bộ không giết chết cái kia thái thượng thánh nhân quyết không bỏ qua tư thế. Trường Sinh cung mọi người trợn mắt hốt mồm, không thể tưởng được Trần Trường Sinh như vậy cương liệt, lại có thể từ đầu đến cuối đều không có quên sơ tâm, muốn giết chết thái thượng thánh nhân. Đối mặt cái này rất có điểm ăn nói khép nép đạo tổ Hằng Quân, cũng là không hề nhượng bộ chút nào. Nguyên Thủy Thiên tôn đám người ngược lại lông mày vui vẻ. Đây chính là tự gây nghiệp thì không thể sửa a. Cái này Trần Trường Sinh cả gan như vậy cùng đạo tổ Hồng Quân nói chuyện, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ đây. Đây chính là không biết trời cao đất rộng, tự chịu giệt vong. Hồng Quân cũng là kinh ngạc tại Trần Trường Sinh thái độ, chính mình cũng tốt như vậy tiếng khỏe tức giận nói chuyện, vị này dĩ nhiên không có chút nào lý chính mình, còn dám như vậy gào thét. Thôi được, đã như vậy, bản tọa liền để ngươi thấy rõ tình thế." Đạo tổ Hồng Quân nói lấy, đã không còn tính toán cùng Trần Trường Sinh thương lượng hòa bình giải quyết việc này. Hắn chấp chưởng Hồng Hoang nhiều năm, Như là Trần Trường Sinh nhân vật như vậy cũng không phải chưa từng thấy, đánh một hồi liên tục. Trong chốc lát, khí tức kinh khủng theo hồng quân trên mình bộ phát ra, nháy mắt thiên địa biến sắc, chỉ có đạo kia tổ hồng quân tựa như trong thiên địa duy nhất chỉ, duy nhất sáng, lập lòe vô cùng. Thiên đạo cường giả tu vi, bên trên không nước nói, phía dưới thông thiên, bất quá là khí tức bạo phát mà thôi, đã là trấn áp hồng hoang hết thảy. Trần Trường Sinh cảm nhận được vô biên vô tận uy áp, hướng mình xông tới mặt, nháy mắt giống như thủy triều đem chính mình bao vây. Đây là đời này gặp qua mạnh nhất đối thủ, Trần Trường Sinh phòng ngự tại lúc này nháy mắt liền là bị phá tan. Tuy là vẫn là miễn cưỡng duy trì không bị trấn áp, nhưng mà, chính mình cũng bất quá là Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên tu vi mà thôi, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cũng sẽ bị triệt để áp chế. Đạo Tổ Hồng Quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã được kiến thức sao? Đây mới là cao nhất lực lượng, ngươi không phải là đối thủ. Chỉ cần đem cái này Trần Trường Sinh tu thập đến ngoan ngoãn, chuyện hôm nay đến đây giải quyết, chính mình cũng cuối cùng có thể cùng vị này thật tốt hồi xuống, thật tốt nói một thoáng chính mình kế hoạch kia. Ha ha. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười vang lên tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong. Ngay sau đó, một đạo khí tức cường đại phủ xuống ở chỗ này, một trận thần quang lập lòe mà qua, tất cả mọi người là lòng có cảm giác, đồng loạt nhìn về chỗ kia. Chỉ thấy một gốc to lớn cây liễu đột nhiên xuất hiện, xuất hiện tại hồng hoang giữa thiên địa, quang mang lập lòe, tản mắt ra không có gì sánh kịp khí tức. "Hồng Quân, ngươi cũng có hôm nay a?" Tiếng nói vừa ra, cái kia to lớn trên cây liễu, thần thánh quang mang lưu chuyển, hiện ra một cái thân ảnh của lão nhân. Giờ phút này, lão nhân này, mây như dương liễu mà xuống, sẽ bằng ở cây liễu trên đỉnh, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt hết thảy. Tiếng cười kia bên trong rất có điểm nhìn có chút hạ hề ý tứ. Ngươi. Hồng Quân nhìn về phía cái kia ngồi xếp bằng cây liễu trên đỉnh lão giả, kinh ngạc vô cùng, thủ hạ không khỏi đến hơi chút dừng lại một chút, hiển nhiên đối tên lão giả này tràn ngập kiêng kỵ. Lão giả kia chế giễu xong Hồng Quân phía sau, căn bản không cùng hắn đáp lời ý tứ, ngược lại nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh giờ phút này tuy là bị đạo tổ Hồng Quân một lực nghiền ép, vẫn như cũng là không chịu vừa, cắn răng nghiến lợi kiên trì. Lão giả càng xem càng là thưởng thức, liên tục gật đầu. Tiểu tử, ngươi rất thú vị, bản tọa đã quan tâm ngươi rất lâu. Bản tọa rất vừa ý ngươi a, thế nào, muốn hay không muốn gia nhập bản tọa bộ hạ? Dương Mi, Chân Trường Sinh nhìn về phía người này, trong đầu đã là hiện lên một cái tên. Dương Mi, như là đã biến mất, cái này hồng hoang sự tình, đã là không tới phiên ngươi cùng lao tay, ngươi không muốn tự tìm cái chết. Hồng Quân giờ phút này cũng là lạnh giọng mà miệng, sắc mặt có chút không tốt. Quả nhiên là hắn. Dương Mi lão tổ. Mấy đại thánh nhân cũng là chấn động vô cùng, cuối cùng là nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Vị này chính là thái cổ thời đại bá chủ a, truyền văn sớm đã vẫn lạc không thể tưởng được lại có thể còn sinh tồn tại thế, hơn nữa còn đáng sợ như thế. Chương 317, Trường Sinh Đạo Hữu, ta hậu thủ tới. Mọi người nhìn thấy cái này to lớn cây liễu xuất hiện tại Hồng Hoang Tiên Địa bên trong, cái kia to lớn trên cây liễu ngồi ngay thẳng một vị lão giả. Mọi người gặp tình hình này, đều đã là mơ hồ đoán đến thân phận của người này. Đợi đến Hồng Quân gầm thét mở miệng, gọi thẳng Dương Mi danh tiếng, càng là xác nhận không thể nghi ngờ. Vị này liền là Thái Cổ thời đại bá chủ Dương Mi đại tiên, cùng đạo tổ Hồng Quân, Ma chủ La Hầu Đồng, dạng, đều là uy danh hiển hách đại nhân vật. Chỉ là Vị này từ lúc đạo tổ Hồng Quân thân hợp Thiên Đạo phía sau, ngay tại Hồng Hoang đánh mất tung tích. Hồng Hoang chúng sinh đều cho là vị này cuối cùng hoặc là bị hợp đạo phía sau đạo tổ chấm giết, hoặc liền là sợ hãi tại đạo tổ ý thế, rời đi Hồng Hoang. Không thể tưởng được, hôm nay ở chỗ này, lại có thể còn có thể nhìn thấy cái này thượng cổ bá chủ Dương Mi đại tiên. Đồng thời, nhìn đạo tổ Hồng Quân dáng dấp, hiển nhiên đối Dương Mi tồn tại cũng không kinh ngạc, hơn nữa có chút kiêng kỵ bộ dáng. Hồng Quân chính xác là kiêng kỵ cái này Dương Mi, tại chính mình hợp đạo phía sau, Dương Mi cũng không có rơi xuống, hiện tại đã là tiên đạo cảnh. Cho dù là Hồng Quân, cũng không dám hứa chắc có khả năng triệt để chém giết cái này Dương Mi. Bởi vậy, nhìn thấy Dương Mi mở miệng, lôi kéo cái này Trần Trường Sinh vào điểm, Hồng Quân đã là nhịn không được mở miệng. "Dương Mi, ngươi tại Hồng Hoang lặc lư ta mặc kệ ngươi, nhưng mà chuyện hôm nay, mong rằng ngươi không nên nhúng tay." Một cái Dương Mi đã đủ đáng ghét, nếu là cái này Trần Trường Sinh thật cùng hắn liên hợp tại một chỗ, chính mình sau này khẳng định sẽ nhức đầu không thôi. Nói lấy, Hồng Quân liền là nhìn về phía Trần Trường Sinh. "Trường Sinh công chủ, tin tưởng ngươi cũng là người thông minh, biết trong cái này lợi và hại." Trong lời nói Cái kia khuyên giải ý triền lộ không bỏ sót. Cái này, nhìn thấy một màn này, hồng hoang chúng sinh đều là chấn động vô cùng. Hai vị này đều là trong thiên địa bá chủ nhân vật, vô luận đi qua vẫn là hiện tại, tại cái này trong hồng hoang đều là có cực lớn phật lượng. Bọn hắn từng câu từng chữ bên trong, có lẽ liền quyết định hồng hoang thiên địa tương lai hướng đi cùng cái cục. Thế nhưng, liền là như vậy hai vị hết sức quan trọng đại nhân vật, giờ phút này đối mặt cái này trưởng sinh công chủ, đều là không che giấu chút nào chính mình vẻ tán thưởng. Hồng hoang chúng sinh chưa từng gặp qua loại đại nhân vật này, đối người tốt như vậy tiếng khỏe tức giận. Nhi tới, Trường Sinh cung chủ năng lực không thể nghi ngờ, đã được đến hai vị này tán thành, có khả năng vào hai vị này pháp nhãn, cái này Trường Sinh cung cung chủ tiến độ vô lượng a. Trường Sinh cung cùng dạy, tại Hồng Hoang đã là thế không thể đỡ a. Hồng Hoang chúng sinh tổn thất không thôi, hiện tại hai vị này thái cổ thời đại bá chủ nhân vật, đều đối Trường Sinh cung chủ Trần Trường Sinh biểu hiện ra chính mình lôi kéo ý. Vô luận Trần Trường Sinh đáp ứng vị nào, cuối cùng đều sẽ bởi vậy được kích lợi vô cùng. Mà Trần Trường Sinh chỗ tồn tại Trường Sinh cung, cũng sẽ bởi vậy vùng dậy, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại giáo. Nguyên Thủy Thiên tôn đám người đều là thần tình ngẩm đạm, nhìn cái này Hỗn Quân bộ dáng, Đối Dương Mi đại tiên có chút kiêng kỵ. Nếu là Trần Trường Sinh thuận thế đáp ứng cái này Dương Mi đại tiên, e rằng hôm nay liền đệ cái này Trần Trường Sinh, vì vậy mà nẽ ra mầm họa. Sau đó lại nghĩ có cơ hội như vậy diệt trừ hắn, là tuyệt đối không thể nào. Trường Sinh cùng mọi người cũng là một trận mỡ, lập tức có chút khó xử. Bọn hắn tất nhiên hy vọng Trần Trường Sinh đáp ứng Dương Mi đại tiên, liên hợp Dương Mi đại tiên chống lại Hỗn Quân. Chỉ là, vừa nghĩ tới sau này muốn ăn nhở ở đâu, mọi người lại cảm thấy phi thường khó chịu. Giờ phút này, thiên địa chúng sinh, Hồng Quân Dương Mi, tất cả ánh mắt đều hội tụ tại trên Trần Trường Sinh, chờ đợi phản ứng của hắn. Dương Mi đại tiên. Trần Trường Sinh liếc mắt nhìn một chút Dương Mi đại tiên, chẳng trách mình luôn cảm giác bị người nhìn chằm chằm đồng dạng, có lẽ liền là trước mắt cái Dương Mi này đại tiên cùng cái kia đạo tổ Hồng Quân. Trần Trường Sinh mỉm cười, lắc đầu. Chỉ là một cái Dương Mi mà tôi, cũng muốn để ta gia nhập ngươi tòa hạ. Vô luận là ngươi Dương Mi, vẫn là Hồng Quân, ta Trần Trường Sinh xinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở ngươi xuống. Trần Trường Sinh lớn tiếng mở miệng, chính mình để đó một cái trường sinh cung cung trụ không làm, chạy tới cho người ta làm tiểu lệ. Là hệ thống không được vẫn là xuyên việt giả bị nạn, quả thực liền là si tâm vọng tưởng sự tình. Ngươi. Dương Mi không thể tưởng được Trần Trường Sinh là thái độ như thế, vốn là cho là hắn cùng Hồng Quân đối nghịch, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, chính mình chọn vẹn có thể đem hắn lôi kéo đến phía bên mình. Không thể tưởng được cái này Trần Trường Sinh vừa ra khỏi miệng liền là kinh người vô cùng, căn bản cũng không có đem chính mình để ở trong mắt. Bị như vậy coi thường, là cá nhân đều sẽ phẫn nộ, huống chi là Dương Mi đại tiên dạng này đại năng nhân vật. Quá cuồng vọng. Hậu bối ngươi quá không biết trời cao đất rộng, hôm nay bản tọa liền để ngươi biết lợi hại." Dương Mi gầm thét, ngẩng mắt, trên mình khí tức bộ phát ra vô cùng cường đại, cùng nhau áp hướng tối Trần Trường Sinh. "Dương Mi, ngươi cũng có hôm nay a?" Hồng Quân cao hứng không thôi, đem lời nói mới rồi dâng tặng cho Dương Mi. Cái này Trần Trường Sinh tuy là cự tuyệt chính mình, nhưng mà hắn cũng không có đáp ứng Dương Mi a. Giờ phút này nhìn thấy Dương Mi giận dữ xuất thủ, Hồng Quân tự nhiên là châm chọc khiêu khích lên. Nhìn thấy Dương Mi xuất thủ, Hồng Quân cũng là thu hồi thủ đoạn, lui sang một bên, lựa chọn yên tĩnh xem kịch. Cái này Trần Trường Sinh phách lối vô cùng, vô luận là đối mặt chính mình, vẫn là Dương Mi, vẫn như cũng là một bộ uy vũ không thể gặp bộ dáng. Hằng Quân cũng không biết cái này Trần Trường Sinh đến tột cùng là từ đâu tới lực lượng, dám cùng tiên địa này chí cường hai người khiêu chiến. Hiện tại đã có người xuất thủ, hắn tự nhiên là vui thấy hắn thành, chính là cầm cái này Dương Mi thử một lần Trần Trường Sinh thực lực. Vô biên vô tận uy áp quần quật mà tới, nháy mắt đem Trần Trường Sinh bao phủ tại trong đó. Trần Trường Sinh cảm nhận được to lớn áp bách, trên mình khí thế bị áp chế ở sùng pin ngợi, căn bản là không cách nào xuyên tấu cái kia trùng điệp vi áp. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, không hổ là đã từng Thiên Điệu bá chủ, Dương Mi đại tiên. Nhân vật chính cảm nhận được cái này khí tức cường đại, dù cho trong lòng là khinh thường cùng Dương Mi làm bạn, vẫn không tự chủ được tán thưởng thực lực của hắn. "Hử? Sợ a." Dương Mi ngay vậy, nhìn về cái kia Trần Trường Sinh, mở miệng nói ra, "Nếu là ngươi giờ phút này hồi tâm chuyển ý, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là ngươi giờ phút này hồi tâm chuyển ý, bản tọa cũng có thể giúp ngươi một tay." Hung Quân thấy vậy, cũng là nhìn về cái kia Trần Trường Sinh, mở miệng nói ra, "Trần Trường Sinh lắc đầu, Sợ ngược lại là không có sợ, chỉ là có hơi phiền toái mà thôi. Thật sự coi chính mình là cái kia kẻ lỗ mãng, không có một chút ác chủ bài liền dám cùng đạo tổ kêu gào, dám xem thường Dương Mi. Chân Trương sinh tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một cái thẻ, chính là cái kia Thiên Đạo thẻ. Đây chính là hắn ban đầu tấm thẻ kia thăng cấp phía sau. Thiên Đạo thẻ có hoàn chỉnh thiên đạo chi lực, một khi sử dụng, chính mình cũng có thể có thiên đạo cảnh tu vi. Đến lúc đó, đừng nói điều này nói rõ thân hợp thiên đạo hư quân, coi như là cái kia nhạy ra ngũ hành Dương Mi đại thiên, cũng là ngăn không được một cái có hắn. Thế nhưng Trần Trường Sinh mới lấy ra tấm thẻ này, chuẩn bị thể nghiệm một phen. Còn không có chờ sử dụng, một đạo khí tức bạo phát giữa thiên địa. Trong chốc lát, chỉ thấy đại địa nứt ra. Một đạo khủng bố thân ảnh đi ra, phủ xuống tại bên cạnh Trần Trường Sinh. Trường Sinh đạo hữu, đã lâu không gặp. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không nói cho ta một tiếng. Hầu thổ. Trần Trường Sinh nhìn trước mắt cái thân ảnh này, kinh ngạc không thôi. Hầu thổ. Địa phủ chi chủ, nàng lại có thể đi ra. Tất cả mọi người nhìn xem đạo thân ảnh này, cũng là chấn động vô cùng. Chương 318. Ngươi bất quá là thiên đạo chó săn mà thôi a. Địa phủ chi chủ Hậu Tổ phá vỡ đại địa, xuất hiện tại chỗ này chiến trường, khiến tất cả mọi người là không kịp chuẩn bị, cái này Hậu Tổ luôn luôn là không can dự Hồng Hoang Tiên Địa sự tình, không thể tưởng được giờ phút này dĩ nhiên sẽ hiện thân nơi này. Hơn nữa nhìn nàng cái dạng kia, cùng Trần Trường Sinh có chút quen biết, lần này tới trước liền là làm cái này Trần Trường Sinh mà tới. Không thể nào, cái này Trường Sinh cung chủ, lại có thể cũng bị bình tâm nương nương xem trọng. Quả nhiên là Trường Sinh cung chủ a, có thể có được tiên địa bên trong, nhiều như vậy đại nhân vật coi trọng a. Hôm nay đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên muốn đem Trưởng Sinh cung chủ thu nhập tòa hạ, chỉ sợ là khó mà được đền bù chỗ nguyện. Mọi người dưới khiếp sợ, cũng là tổn thức không thôi. Cái này Trưởng Sinh cung chủ Trần Trưởng Sinh, quả nhiên là không hề tầm thường, đạt được đạo tổ Hồng Quân cùng Dương Mi đại tiên hai vị này bá chủ nhân vật tranh nhau lôi kéo. Dương Mi đại tiên lôi kéo không được công phía sau thẹn quá hóa giận xuất thủ, cũng còn không triệt để thi triển ra, Hầu tổ liền trực tiếp phụ xuống, làm cái này Trưởng Sinh cung chủ Trần Trưởng Sinh ngỡ. Dạng này xem xét, thật là tiên so tiên khí chết tiên a. Hầu tổ, lại dương bình tâm nương nương. Mặc dù là thượng cổ tổ vũ xuất thân, nhưng mà hóa thân địa phủ phía sau, tức thì đã biến, cùng Hồng Hoang Luân Hội buộc chặt tại một chỗ. Địa đạo gia chỉ phía dưới, chọn vẹn có thể so thiên đạo gia chỉ hơn quân. Chỉ là, cái này hậu thủ từ trước đến giờ mặc kệ lấy trong Hồng Hoang sự tình, luôn luôn mặc cho bọn hắn đi. Hiện tại, bởi vậy cái này Trần Trường Sinh phủ xuống ở đây, có thể thấy được người này đối Trần Trường Sinh coi trọng, không gì sánh kịp. Trường Sinh cùng mọi người tự nhiên là cao hứng vô cùng, vừa mới cùng chủ Trần Trường Sinh giận hận Dương Mi đại tiên, bọn hắn đã làm tốt mà tới cùng Trường Sinh cùng cùng chết sống chuẩn bị. Bây giờ thấy cái này, địa phủ chi chủ hầu thổ xuất hiện, đều là nhẹ nhàng thở ra. Minh Hà lão tổ cũng là vui mừng, chính mình lúc trước lưu lại một nửa vết hại cho địa phủ, tuyệt đối là kiếm lợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người sắc mặt buộc phát âm trầm, cái này Trần Trường Sinh đến tụt cùng còn muốn phách lối đến lúc nào? Đạo tổ Hưng Quân, Dư Mi đại tiên tranh nhau lôi kéo hắn không nói, liền địa phủ chi chủ hầu thổ đều nguyện ý vì hắn xuất đầu. Bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, dựa vào cái gì đều là thánh nhân, bọn hắn thành thành vẫn còn so sánh cái này ra Trần Trường Sinh phải sớm đây, làm sao lại không có đại ngộ như vậy? Trần Trường Sinh sau khi thấy được đất phủ xuống, hơi kinh ngạc phía sau, cũng là lấy lại tinh thần. Nói cảm tạ bạn lần này tới trước ra tay trợ giúp. Trần Trường Sinh tu hồi tiên đạo kèn, đã hầu thủ tới, một bộ đuổi tới phải giúp một tay bộ dáng, chính mình có thể ít liên ý ta, tích lũy cái vốn liếng cũng là không dễ. Không sao. Hầu thủ phất phất tay, biểu thị không cần để ý, lập tức nhìn về cái kia Dương Mi đại tiên, ánh mắt âm lãnh vô cùng. Hừ. Hầu thủ hừ lạnh một tiếng, đối mặt Trần Trường Sinh một bộ khách khí, đối mặt cái này Dương Mi đại tiên, thế nhưng không có cái gì hạo thanh sắc. Zuming ngươi không muốn quá mức. Cái này là hồng hoang, là cha ta thần bản cổ chỗ sáng lập địa phương, khi nào đến tiên ngươi loại này sinh linh càng rỡ, làm loạn ở giữa. Hầu tổ gầm gét tới ngươi liền, chất vấn cái kia Zuming. Zuming muốn mở miệng phản bác, cũng là không thể nào phản bác. Hoàn toàn chính xác, như cái kia hầu tổ nói, Zuming bọn hắn những người này xem như kẻ ngoài lai, căn bản tính toán không được nơi đây thiên địa sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Bọn hắn chính là hỗn độn ma thần, theo ngoại giới mà tới, đi tới cái này hồng hoang tiên địa, chính là vì tìm kiếm cái kia vĩnh hằng. Vất quá Đại đa số đều bị lúc trước cái kia cầm trong tay cự phủ cháng hắn, cho trực tiếp liền chết chết. Số ít may mắn sống sót, cũng là nguyên khí đại tường, không thể không ẩn nốt xuống, lặng lẽ đợi cơ hội. Nghe được cái này hậu thổ như vậy giận dữ mắng mỏ Dương Mi, Lugap trong lòng giận mình. Không thể nào, vị này cũng là đồng hương a. Người khác nghe không ra cái này hậu thổ lời nói chân chính ý tứ, Lugap một cái người sứ khác đối cái này mẫn cảm vô cùng, tự nhiên rất nhanh liền minh bạch ý tứ này. Lugap kinh ngạc phía sau, cũng là sợ không thôi. Còn tốt còn tốt, ta cùng trường sinh cung chủ là Minh Hữu. Cái này Dương Mi đồng hương, hiển nhiên liền là so chính mình lăn lộn phải tốt, chính mình một người đối phó hắn, e rằng trực tiếp liền bị một bàn tay chộp chết, trở thành vĩnh hằng chết đi, còn tìm cái gì vĩnh hằng. Đa tại đạo hữu, đạo hữu cần đến hành sự cẩn thận. Trần Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút, không thể tưởng được cái này Dương Mi cũng là như vậy xuất thân, hiện tại mở miệng nhắc nhở hậu thủ cẩn thận. Không sao, ta biết. Hậu thủ gật gật đầu, nàng lần này xuất thủ, tự nhiên là coi trọng nhân vật chính. Nàng đã đem Vu tộc vận mệnh cược tại Trần Trường Sinh trên mình, tin tưởng cái kia Trần Trường Sinh liền là Vu tộc đại hưng cơ hội. Đương nhiên sẽ không để hắn vẫn lạc. Bất quá là chỉ là Dương Mi mà thôi, đợi ta xuất thủ giáo huấn hắn một phen. Hầu thổ lần nữa nhìn về cái kia Dương Mi, vung tay lên, ngáy mắt lực lượng bộc phát ra, đem cái kia Dương Mi khí thế trực tiếp xung đến Thất Linh bắt lạc. Tự tìm cái chết. Dương Mi hét lớn, vô cùng phẫn nộ. Đám người này cũng thật là quyết tâm muốn cùng chính mình trở ngại a, từng cái mở miệng ngậm miệng đều là chỉ là Dương Mi. Lúc nào, Dương Mi phía trước không thêm cái khu khu, liền sẽ không nói chuyện sao? Hôm nay, ta liền thay bản cổ giáo huấn ngươi một chút. Dương Mi gầm thét một tiếng, song tới cùng hậu thủ đứng chung một chỗ. Trong chốc lát, hai vị siêu việt thánh nhân tuần tại chiến đấu tại một chỗ, hồng hoang chấn động, thiên bang địa liệt. Có hậu thủ xuất thủ, Trần Trường Sinh lập tức liền nhàn rỗi, hiện tại cũng là im lặng xem kịch, nhìn hậu thủ cùng Dương Mi chiến đấu, tổng kết kinh nghiệm. Ha ha. Hồng Quân thấy vậy, cười ha ha, hướng về Trần Trường Sinh mở miệng nói ra. "Trần Trường Sinh, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, hồng hoang thiên địa so ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp, căn bản chính là một đoàn loạn ma." Trần Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, "Ồ một tiếng mà thôi. Chính mình trước đây cũng không phải không có dự liệu." Cái này Hồng Hoang Tiên Địa, căn bản cũng không phải là chính mình quen thuộc Hồng Hoang Tiên Địa. Cái gì hỗn độn ma thần a, cái gì vĩnh hằng chi khi a, cái gì thiên đạo thánh nhân hỗn nguyên thánh nhân a, dù sao liền là một đoàn luân ma, lý cũng lý không rõ. Chi bằng thuận theo tự nhiên, cái kia thế nào liền thế nào, dù sao binh đến tường chắn, nước đến đất chặn liền thôi. Khụ khụ. Hồng Quân cảm giác chính mình bị khinh thị, không khỏi đến hướng giọng một cái, lần nữa mở miệng. Chân chứng sinh, Hồng Hoang Tiên Địa phức tạp như vậy, nơi này nước quá sâu, không phải ngươi cùng ngươi môn nhân nhón có khả năng nắm chắc. Ngươi có bằng lòng hay không thần phục vốn dưới đạo tổ? Nếu là ngươi nguyện ý, bản tọa có thể để cho ngươi trở thành Hồng Hoang chi chủ." Hùng Quân nhìn về phía Trường Sinh hỏi, "Chỉ cần có thể đem vị này kéo tới giúp mình bận rộn, tin tưởng Hạo Thiên cũng sẽ không để ý tối vị nhũ trước, đem Thiên đỉnh chi chủ vị trí dâng lên." "Cái gì Hồng Hoang chi chủ Thiên đỉnh chi chủ, còn không phải chính mình cái đạo tổ này chuyện một câu nói mà thôi." "Ha ha, liền ngươi?" Chân Trường Sinh nghe đến đó, rốt cục quay đầu, nghiêm túc xem kì đến Hùng Quân, bất quá nói gần nói xa, đều tràn đầy khịt mũi coi thường ý tứ. Hùng Quân ngươi còn tại làm lấy trấn áp hồng hoang chúng sinh ngục đẹp. Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có cảm thấy sao? Ngươi bất quá là tiên đạo chó săn mà thôi a." Chân Trường Sinh nhìn về Hồng Quân, đã tràn ngập xem thường lại tràn đầy thương hại. "Ngươi tự tìm cái chết." Hồng Quân nổi giận. "Không tệ, thật sự là hắn xem như tiên đạo tay sai." Hắn mượn tiên đạo chi lực thành thánh, phía sau lấy thân hộ đạo. Tuy là đã là trấn áp hồng hoang chúng sinh bên trên, nhưng mà, thủy chung đào thoát không ra thiên đạo khống chế. Chương 319, ba bước vào thiên đạo cảnh, hỏi Tử Hồng Hoang ai bảo giám? Thừa dịp hậu thủ cùng Dương Mi đại chiến thời điểm, Hồng Quân mở miệng, lần nữa hướng ra Trần Trường Sinh thể hiện ra lôi kéo ý. Vì hiện ra thành ý của mình, có đương thuận Hồng Hoang chi tổ hứa hẹn. Đối với dạng này lôi kéo, Trần Trường Sinh căn bản là không cần bất luận cái gì khách khí, nói thẳng Hồng Quân bất quá là thiên đạo một con chó mà thôi. Khiến Hồng Quân giận tím mặt, chính mình ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi mắng người là chó là chuyện gì xảy ra? Tuy là cái này Trần Trường Sinh nói đến có lý, chính độ nào đó, mình quả thật xem như bị quản chế tại thiên đạo, không thể không khuất phục tại ý chí của nó. Nhưng mà, coi như như vậy, trong Hồng Hoang Ai dám trực tiếp mắng đạo tổ Hồng Quân là chó? Ngô Xuân mắt khôn, "Hôm nay bản tọa liền để ngươi minh bạch, cái này Hồng Hoang người nào định đoạt?" Đạo tổ Hồng Quân giận dữ, lôi kéo không được ngược lại bị nhục nhã, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới, cái này Trần Trường Sinh thật sự coi chính mình cực kỳ lợi hại, đuôi đều vẫy lên trời đúng không?" "Vâng." Trong chốc lát, Hồng Quân trực tiếp bạo phát, nháy mắt Hồng Hoang Thiên Địa tràn ngập vô số khí tức cường đại, đều là khủng bố tuyên luân. Giờ khắc này ở Hồng Quân thôi động phía dưới, toàn bộ trấn áp Trần Trường Sinh mà đi. Vừa mới xuất thủ bị Dương Mi cắt ngang, Vốn là muốn thuận thế để Dương Mi thử một lần cái này Trần Trường Sinh sâu cạm. Thế nào nghĩ tới, đột nhiên ở giữa lại toát ra một cái hô thổ, đem Dương Mi cho kéo đi. Không có cách nào, chính mình liền trực tiếp xuất thủ, trấn áp cái này Trần Trường Sinh, tốt gọi hắn minh bạch, ai mới là hống hoang bên trên trời. Ha ha. Gặp tình hình này, cảm thụ được xung quanh cái kia hủy thiên diệt địa khí tức, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm đầu mấy đại thánh nhân, đều là cao hứng không thôi. Sư Tôn cuối cùng vẫn là xuất thủ, lúc này cuối cùng là không lo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa mới trong nháy mắt đó Còn thật sợ cái này Trần Trường Sinh một cái nhặt tội, trực tiếp đáp ứng đạo tổ. Đến lúc đó, bọn hắn đám này thánh nhân, tất cả đều biến thành Trần Trường Sinh tủ hạ, có thể có cái gì quả ngon để ăn. Hiện tại xem ra, cái này Trường Sinh cung chủ cũng thật là trước sau như một phách lối a, đối mặt đạo tổ lôi kéo, không đáp ứng liền thôi, ngược lại chế giễu đạo tổ là chó, thật là không biết sống chết. Ha ha, Nguyên Thủy sư Minh nói không sai, cái này nhìn hắn Trần Trường Sinh thế nào trốn. Trơn đề đạo nhân mừng rỡ không thôi, thật là có hy vọng lại một tôn a, quên đi của lại, cuối cùng đạo tổ vẫn là muốn diệt sát cái này Trần Trường Sinh. Không tệ, quả nhiên là người không tâm kính nghệ, tự chịu diệt vong a." Tiếp dẫn đạo nhân liên tục gật đầu, mở miệng nói ra: "Chỉ cần cái này Trần Trường Sinh một cái chết, bọn hắn Tây Phương xem như bảo vệ. Coi như cái này Trần Trường Sinh không có đáp ứng đạo tổ trở thành hằng hoàng chi chủ, chỉ cần hơi chút khách khí một chút, để hắn lựa gạt qua, trốn đến đường sống, đối Tây Phương đều là một tràng đại tai nạn." Bởi vậy, nhìn thấy cái này Trần Trường Sinh mở miệng như thế, đắc tội đạo tổ, bọn hắn đều là mừng rỡ vô cùng. Trường Sinh công chủ, vẫn là tựa như năm đó đại náo Linh Sơn đồng dạng phách lối, quả nhiên là không quên sơ tâm a." Bọn hắn thế nhưng minh bạch Hồng Quân cường đại, coi như có mặt tất cả thánh nhân cùng tiến lên, cũng chưa hẳn là thân hợp Thiên đạo Hồng Quân đối thủ. Trân Trường sinh hành động như vậy, chẳng phải là bỏ ngựa đấu xe sao? Nguyên Thủy Thiên tôn đám người nhộn nhịp biểu thị, đối cái này vừa làm chết hành động phi thường thưởng thức, đã là không thể chờ đợi nhìn xem cái kia Trường Sinh cung chủ trực tiếp bị một bàn tay quay thành mù náo. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem bọn hắn một mặt hưng phấn, cũng là lắc đầu không thôi. Sốc động, qua loa. Cái này đạo tổ Hồng Quân vốn chính là thực lực cường đại, cái này dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, Không biết rõ nhà ta Trưởng Sinh đạo hữu có thể hay không lưu lại toàn thây. Cái này, Lu Cáp cũng là lo lắng, làm sao lại như vậy ngay thẳng đây? Mặc dù mọi người đều biết Hồng Quân là con chó, thế nhưng ngươi liền không thể hơi chút huyền chuyển điểm, không muốn nói mỏ gì lời nói thật. Cũng không biết, cái này Trưởng Sinh có thể hay không kháng trụ Hồng Quân a. Lu Cáp trong lòng lo lắng vô cùng, cảm giác chính mình cùng Trưởng Sinh cùng kết minh, cuối cùng sẽ thành cũng Trưởng Sinh, bại cũng Trưởng Sinh. Sư tôn, cung chủ. Trưởng Sinh mọi người nhìn thấy cái này, đạo tổ dưới cơn nóng giận xuất thủ. Cái kia thấu trời uy thế đã là đem Trần Trường Sinh bao vây, nóng vội không thôi, quát to lên, nhộn nhịp xuất thủ. Chỉ là, bọn hắn lên trước, đều căn bản không cần Nguyên Thụy Thiên Tôn đám người xuất thủ ngăn cản, trực tiếp liền bị cái kia uy áp trấn áp. Cho nên ngay cả một chút uy áp đều gánh không được. Tất cả mọi người là vô cùng điên vọng, chỉ có thể lực bất tòng tâm xem lấy cái kia ngàn vạn uy áp bên trong, tựa như sóng lớn bên trong thuyền cô độc đồng dạng, không ổn định. Hừ. Hằng Quân, ngươi thật cho là ngươi ăn chắc ta sao? Trần Trường Sinh đối mặt trong nháy mắt kia đem chính mình vây quanh uy áp, căn bản cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Bạo! Trần Trường Sinh gầm thét một tiếng. Theo lấy lời nói rơi xuống, một luồng khí tức kinh khủng theo Trần Trường Sinh trên mình bộc phát ra, nháy mắt nộn nạo lên, đem hội tụ ở xung quanh người uy áp vọt thẳng tàn. Ngay sau đó, treo lên phía trước cái kia ngàn vạn uy áp, Trần Trường Sinh nhấc chân lên, bắt đầu dậm chân mà đi. Trần Trường Sinh bước ra một bước. Roeng! Trần Trường Sinh trên mình khí thế tăng vọt, cảnh giới cũng tại không ngừng tăng lên. Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên hậu kỳ. Trần Trường Sinh một bước lại bước ra. Roeng! Trần Trường Sinh trên mình khí thế tăng vọt, cảnh giới cũng tại không ngừng tăng lên. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Trần Trường Sinh tiếp tục bước ra bước thứ 3. Vèo. Trần Trường Sinh trên mình khí thế tăng vọt, cảnh giới cũng tại không ngừng tăng lên. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Cái gì? Gặp tình hình này, Hồng Quân cũng là chấn động vô cùng, cũng là tự chủ dừng lại, kinh ngạc nhìn Trần Trường Sinh. Làm sao có khả năng? Hồng Quân trọn vẹn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không thể tin được, cái này Trần Trường Sinh bất quá là giẫm chân mà đi mà thôi, làm sao lại bỗng nhiên ở giữa cảnh giới tăng lên? Hơn nữa Nhìn tình thế này, hắn còn muốn giậm chân mà đi. Hùng quân con ngươi co rụt lại, đây đã là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, tại tiến một bước lời nói, chẳng phải là. Trần Trường Sinh tiếp tục giậm chân, bước thứ tư bước ra. Oeng. Trần Trường Sinh trên mình khí thế tăng vọt, cảnh giới cũng tại không ngừng tăng lên. Thiên đạo cảnh. Cái này? Hùng quân trợn đệ một bước, cái này sao có thể a? Không có là đạt mấy bước mà tôi, liền có thể thành tựu Thiên đạo cảnh. Lúc nào? Tại cái này trong Hùng Hoàng, Thiên đạo cảnh giới không đáng giá như vậy a? Không có khả năng. Dù cho là tận mắt nhìn thấy, Hồng Quân vẫn như cũng là liền hô không có khả năng. Trong Hồng Hoang, loại trừ Dương Mi, hậu thủ bên ngoài lại có thể còn có người đạt tới thiên đạo cảnh. Phải biết, dù cho là hắn cũng lấy thân hợp đạo phía sau mới tiến vào thiên đạo cảnh. Nhưng cái này Trần Trường Sinh, bất quá đạp mấy bước mà thôi, liền thiên đạo cảnh. Trên người người này tất nhiên có đại bí mật, ta nhất định phải làm rõ ràng. Hồng Quân rất nhanh liền nghĩ đến chỗ mấu chốt, thế là thu hồi chân kinh, trực tiếp tăng lớn cường độ, trấn áp Trần Trường Sinh. 3000 đại đạo, tạo hóa thiên địa. Hồng Quân trực tiếp bạo phát, chuẩn bị hoàn thành toàn công tại chiến dịch. Hừ, Thí Thiên Thần Mâu, ra. Trần Trường Sinh vẫn nộ quát, bắt đầu phản kích. Trong chốc lát, một cây bảo vật cường đại xuất hiện. Cái này chính là nhân vật chính mạnh nhất bảo vật. Chính là đế tân đột phá chuẩn thánh thời điểm, hệ thống cho ban thưởng. Hỗn Độn Linh Bảo, nhiễm bất diệt khí tức, có thể diệt giết hết thảy sinh linh. Chương 320, ngập trời đại chiến, Hồng Hoang nhìn nát. Hỗn Độn Linh Bảo. Nhìn thấy trong tay Trần Trường Sinh xuất hiện bảo vật, Hồng Quân ngạc nhiên. Lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên là một chút liền nhìn ra món bảo vật này tức thì. Trần Trường Sinh Ngươi đến tụt cùng là lai lịch gì? Hồng Quân gầm thét, cái này Trần Trường Sinh vừa mới 4 bước bước ra, thẳng vào thiên đạo cảnh giới liền thôi. Giờ phút này, lại còn sử xuất cái này Hỗn Độn Linh Bảo. Hồng Quân là bộ phát nhìn không rõ, cái này Trần Trường Sinh đến tụt cùng là lai lịch gì? Chính mình trước đây liền đối cái này Trần Trường Sinh rất nhiều quan tâm, nhất cử nhất động của hắn, chính mình không nói như lòng bàn tay, thế nhưng cũng là hiểu rõ đến rất rõ ràng. Hắn là khi nào thu được như thế bảo vật? Lại là khi nào lại có đột phá đến thiên đạo cảnh thực lực? Hồng Quân một mực cảm thấy, Hồng Hoang hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Dù cho là cái này Trần Trường Sinh, cũng chạy không thoát chính mình, cái kia giám sát chúng sinh pháp nhãn. Chỉ là, giờ phút này Hồng Quân liên tiếp nhìn thấy Trần Trường Sinh trên mình đủ loại ngoại ý liệu tình huống, đã cảm thấy, hết thảy đều tại thoát ly khống chế của mình, vị hướng, cái kia không thể biết trước phương hướng. Cái Trần Trường Sinh này, đến tột cùng là lai từ gì, chính mình không phải vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hồng Quân gào thét liên tục, liên tiếp phát sinh hết thảy, đều là khó như vậy lấy tin, để hắn thật không thể nào tiếp thu được. Chính mình thân hợp thiên đạo, vạn sự văn vật đều là trong lòng nghĩ ở giữa mà thôi. Cái này Trần Trường Sinh là như thế nào giấu giếm được chính mình, góp nhặt thực lực như vậy. Hồng Quân có loại thật sâu cảm giác bị thất bại, lúc này liền hô không có khả năng, thật không muốn tiếp nhận thực tế như vậy. Bất quá là kiện Hỗn Độn Linh Bảo mà thôi, cao tuổi rồi đừng kích động như vậy có được hay không? Trần Trường Sinh mỉm cười, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta còn phân biệt mấy khối mảnh nhỏ, liền có thể cấu thành Hỗn Độn Chí Bảo sao? Một kiện Hỗn Độn Linh Bảo mà thôi, liền để cái này Hồng Quân xúc động thành dạng này, nếu là biết mình còn có một kiện dự định Hỗn Độn Chí Bảo, chẳng phải là ngay tại chỗ tức chết. Chính mình thân ở cái này Hồng Hoang Thiên Địa, một đường trạm thánh sát thần, phách lối như vậy vô cùng, tự nhiên đã sớm biết sẽ bị cái này Hồng Quân để mắt tới. Nếu là không có một điểm ắt chủ bài, chính mình làm sao dám đối mặt cái này đạo tổ Hồng Quân, vẫn như cũng là không chịu yếu thế. Phách lối từ xưa rượi vào thực lực, hướng ngang tự nhiên có chỗ yếu. Chính mình còn không có ngu xuẩn đến, vì tranh khẩu khí, trực tiếp liền đối đầu cái này đạo tổ Hồng Quân. Như không phải có cái kia hoàn toàn chuẩn bị, loại hành vi này không khác nào tự tìm cái chết. Tốt tốt tốt. Hồng Quân nghe Trần Trường Sinh lời nói, giận quá mà cười, liền nói ba cái tốt. Hôm nay, ta liền đem ngươi trấn áp ở đây, còn sợ không biết rõ phía sau ngươi bí mật sao?" Hồng Quân nhìn về phía Trần Trường Sinh, dần dần bình tĩnh trở lại, khôi phục một cái chấp trưởng hùng hoàng cường giả vốn có bình tĩnh. Cái Trần Trường Sinh này nhảy ra không chế, đã là phát sinh sự tình, không thể thay đổi. Như thế tiếp xuống, chính mình chỉ cần toàn lực trấn áp người này, đem hắn triệt để chế phục, còn sợ tìm không thấy phía sau hắn bí mật sao?" Hồng Quân nói xong, đã không muốn nhiều hơn nữa nói nhảm. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, liền trấn áp Trần Trường Sinh, đem phía sau hắn bí mật điều tra xét rõ ràng. Trong chốc lát, 3000 đại đạo mãnh liệt mà tới, vô số đạo tắc bay ra, đạo vận tung bay, toàn bộ áp hướng Trần Trường Sinh. Lập tức, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa tất cả linh khí đều là hỗn loạn không chịu nổi, đại đạo hiện lên địa phương, tất cả núi non sông ngòi đại địa đều là nháy mắt liền biến thành hư không địa phương. Vô số sinh linh hốt hoảng chạy trốn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, liền là tận thế tai kiếp. Đối mặt cái này uy thế hủy thiên diệt địa, Trần Trường Sinh không chút nào loạn. Đường Đường đạo tổ, cũng bất quá như vậy mà thôi. Trần Trường Sinh gầm thét một tiếng, thí thiên thần mâu đã xuất thủ. Lập tức, cái kia không diện khí tức Theo Thí Thiên Thần Mâu thần mâu bên trên, chật để kích phát đi ra, hướng về bốn phía mà đi. Oeng. Tiếng vang ầm ầm truyền đến, toàn bộ hồng hoang đều là chấn động. Giờ phút này hồng hoang chúng sinh tựa như khắp nơi trên một đầu đại thuyền, đi tại ngàn vạn sóng lớn bên trong đồng dạng, đều là sợ hãi không chịu nổi một ngày. Chỉ thấy cái kia trên bầu trời, Trần Trường Sinh cầm trong tay Thí Thiên Thần Mâu, tựa như giống như du long, tại 3000 đại đạo bên trong du tẩu. Chú đến, đại đạo cắt đứt, đạo vận phiêu tán. 3000 đại đạo như lao tụ, chăm chú xoay quanh mà tới, Trần Trường Sinh liền là cái kia đại đạo kẻ hủy diệt căn bản là không sợ khiêu chiến. Bốn vị tiên đạo cảnh giới cường giả tại Hồng Hoang chiếm giết, cái này bộc phát ra năng lượng, há lại không thể coi thường. Bất quá trong chốc lát, Hồng Hoang thiên địa toàn bộ chấn động một phen phía sau, vô số núi non sông ngòi đều là nháy mắt phá diệt. Ngay sau đó, Hồng Hoang thiên địa bắt đầu không chịu nổi gánh nặng, phát ra vô số tiếng vang ầm ầm. Đây là bốn vị tiên đạo cảnh giới cường giả, bạo phát xuống, dẫn đến Hồng Hoang thiên băng địa liệt. Không tốt. Hồng Hoang nghiến nát. Thông Thiên giáo chủ nhìn đến đây, đều nhìn không được cảm thán chính mình trưởng sinh đạo hữu lợi hại, vội vã quát to lên. Trước mắt bộ này thiên băng địa liệt cảnh tượng, cùng năm đó cái kia Vu Yêu đại chiến thời điểm, Bất Chu Sơn trận nứt biết bao giống nhau. Thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém, hơn xa tại Bất Chu Sơn trận nứt thời điểm. Suất thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này cũng là biết tình huống hỗn ổn, hô to một tiếng, ngáy mắt suất thủ. Trong chốc lát, mấy đại đại nhân, Thông Thiên giáo chủ, Chấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ đều là đồng loạt ra tay, thi triển thần thông. Tây Phương Nghị Thánh cùng nữ hoa gặp tình hình này, cũng là tranh thủ thời gian thi triển thần thông, trợ giúp ổn định hư hoàng. Hiện tại lúc này, Dù cho là mọi người phân thuộc khác biệt trận doanh, mang tâm tư khác nhau, cũng là nhìn không được nhiều như vậy. Hung hoàng nếu là đến đây nghiến nát, mọi người đều là không nhà để về à, thậm chí khả năng còn muốn vì cái này tùy táng. Lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Bất quá, bốn vị này thiên đạo cảnh cường giả, bộc phát ra uy lực thật sự là quá khổng lồ. Dù cho thiên địa đệ nhất thánh nhân thái thượng thánh nhân gia nhập vào, mọi người đều là dần dần cảm thấy lực khó tùy tâm. Còn chờ cái gì, xuất thủ. Gặp tình hình này, không tiến cuối cùng là có xuất hiện cơ hội, đội vã kêu gọi trưởng sinh cùng mấy vị chuẩn thánh trợ giúp chúng thánh. Người khác chuẩn thánh thấy vậy, cũng là đồng loạt ra tay, một chỗ bảo vệ Hồng Hoang. Quá đáng sợ. Cái này chọn vẹn muốn đem Hồng Hoang đánh nát tiết tấu a. Mọi người một bên duy trì lấy Hồng Hoang ổn định, một bên nhìn xem cái kia bốn vị tiên đạo cảnh cường giả chém giết, kinh hãi không thôi. Giờ phút này, Hồng Hoang bên trên. Hậu thổ dựa vào địa đạo gia chỉ, tự nhiên là bộ phát ra không thua kém Hồng Quân lực cấp chế. Dương Mi cái kia sừng sững tại Hồng Hoang giữa tiên địa đại cây liễu cũng không phải an chay, không ngừng mà ra chỉ lấy lực lượng Dương Mi. Hai người đánh đến ngang tài. Ma chân trường sinh cùng Hồng Quân chém giết, cũng là giết đến khó hòa giải. Hồng Quân một lòng muốn trấn áp Trần Trường Sinh, thu hoạch phía sau hắn bí mật. Trần Trường Sinh căn bản chính là không sợ hãi, dựa vào Thí Thiên thần mâu, không ngừng phá giải Hồng Quân 3000 đại đạo. Tất cả mọi người là nhìn đến kinh hãi vô cùng, bốn vị này đến tốt cùng là muốn đánh tới lúc nào a? Tiếp tục đánh xuống, Hồng Hoang thật không a. Dương tay. Thời khắc mấu chốt, một đạo khủng bố âm thanh xuất hiện tại Hồng Hoang thiên địa, vang vọng đất trời ở giữa. Ngay sau đó, một cái to lớn đôi mắt xuất hiện, hiện lên ở Hồng Hoang trên bầu trời, quan sát chúng sinh. Chương 321 Thiên đạo lại như thế nào, ta yêu cầu nể mặt ngươi sao? Trên bầu trời, hiện ra to lớn đôi mắt thần thánh vô cùng. Vô số thiên đạo chi lực, theo cái kia to lớn trong đôi mắt phát ra, nháy mắt liền là bao phủ toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, bao trùm tất cả Hồng Hoang sinh linh. Thiên đạo phủ xuống. Toàn bộ sinh linh đều là lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về cái kia không trung to lớn thâm thúy đôi mắt, một câu nguồn gốc từ sợ hãi của nội tâm, nháy mắt sinh sôi đi ra. Chỉ thấy cái kia thiên đạo đôi mắt xuất hiện trên bầu trời, tản mát ra cường đại thiên đạo chi lực, trùng trùng điệp điệp. Lập tức, khủng bố thiên uy tràn ngập ra chấn nhiếp thương cùng. Dù cho là đang giao chiến bốn vị thiên đạo cảnh giới thánh nhân, cũng bị cái kia thiên uy chấn động, không thể không dừng tay xuống. Giờ phút này hồng hoang giữa thiên địa, toàn bộ sinh linh đều là quỳ rạp xuống đất, hướng về trên bầu trời cái kia to lớn đôi mắt thiết kiến. Đây cũng là thiên đạo, dù cho là không có tận lực nhằm vào bất kỳ người nào, cái kia phát ra thiên đạo uy lực, đều để người không tự chủ được cảm thấy thật sâu sợ hãi, không thể không khuất phục tại cái này thiên uy phía dưới. Chân chương sinh cùng Hồng Quân, Dư Mi, hầu thổ đám người, tuy là đã là thiên đạo cảnh giới thánh nhân, không, có bị cái này thiên đạo ảnh hưởng, nam giáp trên mặt đất Nhưng mà giờ phút này cũng là toàn lực chống lại cái này Thiên Uy Quân Quận. Bốn người đồng loạt nhìn về cái kia to lớn Thiên Đạo Chi Nhãn. "Các vị, việc này đến đây dừng lại." Tại bốn vị Thiên Đạo cảnh giới nhìn gần phía dưới, Thiên Đạo Chi Nhãn chậm chậm mở miệng. "Các ngươi đã đem Hồng Hoang đều muốn đánh nát, lúc này không dừng tay, chờ đến khi nào?" Thiên Đạo Chi Nhãn chớp chớp, nhìn về Trần Trường Sinh bọn bốn người. "Nếu là hắn lại không ra, Hồng Hoang e rằng thật là thai kiếp khó thoát." Nghe vậy, Trần Trường Sinh bọn bốn người nhìn về phía Hồng Hoang, mới phát hiện Hồng Hoang lại có thể đã nghiền nát toàn bộ khối. Nếu là tiếp tục đánh xuống, É e rằng con thật sẽ đến đây phá diệt. Cái kia liên thủ gian nan duy trì lấy hồng hoang hỗn độn mọi người, cũng là Lặng Yên nhẹ nhàng trở ra. Có cái này tiên đạo xuất hiện, bốn vị này hẳn là sẽ không tiếp tục đánh nữa a. Gặp tình hình này, Hồng Quân đi đầu mở miệng. Hắn vốn chính là thân hợp thiên đạo, thiên đạo lời nói, hắn có đôi khi căn bản là không cách nào lãng trái. Đã như vậy, hôm nay cô ta tạm tha các ngươi một lần, nếu là. Hồng Quân mở miệng, chỉ là lời nói cũng còn không nói đến một nữa, trực tiếp liền bị Trần Trưởng Sinh cắt ngang. Hồng Quân, nói ngươi là chó ngươi còn không phục, hắn gọi ngươi dừng tay ngươi liền dừng tay. Trần Trường Sinh nhìn về phía cái kia to lớn Thiên Đạo chi nhãn, hừ lạnh một tiếng, muốn bản tọa dừng tay. Vọng tưởng, Trần Trường Sinh phẫn nộ quát, đám người này đều là dạng này, sự tình có thể cùng bình giải quyết thời điểm, bọn hắn bí mật quan sát. Sự tình đã trải qua bắt đầu chuyển biến xấu thời điểm, bọn hắn còn đang âm thầm quan sát. Đợi đến sự tình đã không cách nào thu thập thời điểm, bọn hắn liền sốt ruột vội vàng nhảy ra, một bộ yêu thích hòa bình bộ dáng. Chính mình phát hiện nắm chắc không được thế cục, liền trực tiếp gọi người ta đến đây dừng tay. Thật có cái kia tâm đã sớm cái kia đi ra can thiệp, hà tất chờ tới bây giờ. Căn phải muốn bước đến người ta toàn lực bạo phát, phát hiện tình thế không thể vãn hồi, tiếp đó nhảy ra làm người hòa giải. Thật cho là ta Trần Trường Sinh sẽ bị các ngươi lừa gạt qua. Si tâm vọng tưởng, thiên đạo lại như thế nào? Cùng lắm thì liền là cá chết lưới rách, đem Hồng Hoang đánh nát phía sau, hắn mang theo đệ tử tiến về thế giới khác. Dù sao cũng không phải cần phải tại cái này Hồng Hoang kiếm cơm, đi nơi nào không phải đồng dạng. Nói đến, chính mình lần này vội vàng trở về, cũng không biết tiểu Hắc bên kia thế nào. Có hay không có trấn trụ đám kia cái gọi là bất hủ giả. Chính mình ném đi khương tuyết cùng tiểu Hắc Vội vàng chạy về, vốn là không yên lòng, hết lần này tới lần khác đám người này còn hung hăng càn quấy, đều nghĩ đến lấy lực các người, không chịu nói chuyện cẩn thận. Tất cả mọi người là nghĩ không ra, cái này Trường Sinh cung chủ như vậy cương liệt, đối mặt tiên đạo hiện thân, lại có thể đều thờ ơ, một bộ không quan tâm bộ dáng. Chúng sinh sợ hãi, cái này Trường Sinh cung cung chủ hà tất như vậy dũng cảm a. Đây chính là tiên đạo a, hùng hoàng chí cao không một chỗ tệ a. Nếu là chọc giận hắn, trực tiếp liền một đạo tiên đạo chi lực xâm xét xuống. Ngươi Trần Trường Sinh không sợ chết, cũng đừng mang theo nhiều như vậy hồng hoang sinh linh, bị cái kia vạ lây có được hay không? Ngươi! Thiên đạo chi nhãn nhìn về phía Trần Trường Sinh, toàn bộ đôi mắt đều tại kịch liệt run rẩy, vẻ phẫn hận lưu lộ vô gì. Lập tức, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa cũng vì đó kinh động, thiên địa nháy mắt biến sắc, vô số núi cao núi lớn, trong khoảnh khắc san thành bình địa, vô số dòng sông hồ lớn, nháy mắt bốc hơi. Hồng Hoang chúng sinh kinh hãi vô cùng, cái này thiên đạo nổi giận. Thiên đạo nổi giận. Nó hận không thể trực tiếp một đạo thiên đạo chi lực Đem trước mắt cái này không biết tốt xấu trưởng sinh cung cung trụ Trần Trường Sinh cho xâm xét chết. Nhưng mà, Trần Trường Sinh bây giờ là Thiên đạo cảnh giới, cái này Thiên đạo chi lực không hẳn có thể đè ép được hắn. Dù cho là nó cái này Thiên đạo, muốn triệt để mà sát Trần Trường Sinh, cũng là muốn tiêu hao lực quá lớn lượng. Đến lúc đó, còn không biết sẽ đối hồng hoang thế giới tạo thành nhiều lớn phá hoại, đây đối với Lây Hồng Hoang làm căn cơ Thiên đạo tới nói, thật sự là sợ ném chuột vỡ bình một việc. Thiên đạo là hồng hoang chúng sinh ý chí biến hóa, thuận theo thiên địa mà sinh, hắn bản thân quan trọng nhất chức trách liền là bảo trì hồng hoang ổn định. Vô Luận Thiên Đạo có cái gì tư tâm, điều quy tắc này là khắc vào tầng dưới chót nhất, là thiên đạo tồn tại ý nghĩa. Nguyên cớ, thiên đạo có thể hưng khởi lực kiếp, để hồng hoang lực lượng thủy chung ở vào một cái ổn định trạng thái. Nhưng mà, nếu như đích thân xuất thủ đối phó nào đó một người, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới hồng hoang biến đổi lớn. Hơn nữa, thiên đạo tại tương lai còn cần lực lượng trấn chưởng sinh này, hắn cũng không dám quá đắc tội trước mắt vị này. Thiên đạo mặc dù chỉ là một cái quy tắc thể, nhưng mà, hắn đã sinh ra linh hồn. Có linh hồn liền sẽ có tư dục, hắn cũng muốn siêu thoát, không hề bị vón tại hồng hoang một góc nhỏ. Bây giờ tại cái này Trần Trường Sinh trên mình, hắn đã trông thấy một chút cơ hội, một chút siêu thoát cơ hội. Trong ngàn vạn năm tới, chỉ có cái này Trường Sinh cung chủ mới cho nó như vậy một chút rung động. Nó vô cùng rõ ràng, đây chính là chính mình một mực tại chờ đợi người. Nguyên cớ, Thiên đạo căn bản không có khả năng mà sát Trần Trường Sinh, thậm chí còn muốn phù hộ vị này lên đường bình an, thẳng đến chính mình mượn lực lượng của hắn siêu thoát hồng hoang thiên địa. Bởi vậy, Trần Trường Sinh gầm thét thiên đạo, thiên đạo tuy là sinh khí, nhưng cũng chỉ là vô năng cuồng nộ mà thôi. To lớn tiên đạo chi nhãn dần dần bình ổn lại. Cái kia cuồng loạn khí tức bắt đầu thu hồi lại, thiên địa cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. To lớn Thiên Đạo chi nhãn, giờ phút này nhìn về Trần Trường Sinh, ngươi muốn làm sao làm? Thiên Đạo chi nhãn, cơ hồ là gần từng chữ đem lời nói này đi ra, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được, cái kia một phen yên lặng phía dưới, đè nén vô biên nội khí. Chỉ là, hồng hoàng chúng sinh giờ phút này đều là trực tiếp không để ý đến cái kia phía sau nội khí, chận mắt hốt mồm. Liên Hồng Quân cùng Dương Mi cũng là chợn váng, chọn vẹn không thể tưởng được cái này thiên đạo thế mà lại nói ra như vậy. Ngươi muốn làm sao làm? Dù cho lời này bao hàm vô biên nội khí, nhưng mà ý tứ cũng là biểu lộ không bỏ sót. Thiên đạo thỏa hiệp. Cái này, hồng hoang chúng sinh đều là như là cái kia bồn điều gỗ nặng đồng dạng đứng chết chân tại chỗ, khiếp sợ không thôi. Đường đường thiên đạo, lại có thể cứ như vậy bị chửi đến trực tiếp thỏa hiệp. Chương 322, Thái thượng, ngươi lấn ta trưởng sinh cung, ta trấn áp ngươi vào năm, ngươi như vụ. Hồng hoang chúng sinh chấn kinh, thiên đạo bị cái này trưởng sinh cung chủ Trần trưởng sinh hận phía sau, chẳng những không có ngay tại chỗ bạ phát, ngược lại thỏa hiệp, hỏi trưởng sinh cung chủ muốn làm sao làm. Cái này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, thật sự là chưa từng nghe thấy a." Hằng Hoang chúng sinh nháy mắt liền một bước, đều là ngơ ngác đứng tại chỗ, nói không ra lời. Giờ phút này, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt ra rung động trong lòng bọn họ. Thiên đạo lại có thể hướng người thỏa hiệp, dạng này khó bề tưởng tượng sự tình, thật sự là khó có thể tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Dạng này chấn động phía dưới, mọi người thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Trong thấy thiên đạo thỏa hiệp, chân trường sinh ngược lại không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Cái này tiên đạo sớm cùng chính mình từng có giao thủ, đối chính mình cũng là hiểu rõ vô cùng. Giờ phút này như là lần trước đồng dạng, chỉ là hiện hiện một cái thiên đạo chi nhắn đến tận đây, tất nhiên không phải tìm đến mình phiền toái. Tuy là không biết rõ tiên đạo trong lòng cụ thể ý nghĩ, nhưng nhìn ra cái này thiên đạo, rất rõ ràng là muốn lôi kéo chính mình. Bây giờ nhìn thấy cái này thiên đạo thỏa hiệp, Trần Trường Sinh biết nên chính mình ra giá thời điểm. Thế là, tại to lớn thiên đạo chi nhắn cùng hồng hoang chúng sinh nhìn chăm chú phía dưới, Trần Trường Sinh chậm chậm mở miệng. Bản tọa muốn một phần thiên đạo bản nguyên. To lớn tiên đạo chi nhãn, căn bản là không cần do dự, trực tiếp liền đáp ứng. Cái này, Hồng Quân cùng Dương Mi nghe cái này, sắc mặt kinh hãi. Thiên đạo bản nguyên chính là hồng hoang thế giới căn bản nhất lực lượng. Thiên đạo bản nguyên chi lực, ký chân đắc cùng cường đại không cần nói cũng biết, chính là hồng hoang chúng sinh khó mà lớn đến lực lượng. Không nói những cái khác, một phần bản nguyên liền có thể trợ giúp một người, thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên. Cái này Trường Sinh cung chủ sao dám, lại có thể trực tiếp mở miệng liền muốn cái kia thiên đạo bản nguyên. Càng khiến người ta không tưởng tượng được là, cái này thiên đạo chi nhãn Đối mặt như vậy, công phu sư tử ngoạng, lại là không chút dò dự đáp ứng. Dương Mi nhìn đến đây, biết cái này Thiên đạo lôi kéo Trần Trường Sinh ý tứ, thở dài một tiếng, chợt lặng yên rời đi. Cái này Thiên đạo rõ ràng là muốn lôi kéo vị này Trường Sinh công chủ, Dương Mi hiện thân ở đây, cũng là vì cái này mà tới. Vốn là cung hồng quân còn có thể tranh một chuyến, phân cao thấp, để cái này Trường Sinh công chủ lựa chọn khuất phục tại ai. Hiện tại, cái này Thiên đạo hiện thân, biểu lộ ra dạng này ý tứ, chính mình là tuyệt đối không thể, lại đem Trần Trường Sinh lôi kéo đến phía bên mình. Nếu là lại lưu lại, e rằng sẽ còn bị cái kia thiên đạo chúa không thích, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị thiên đạo chúa trấn áp. Hồng Quân nhìn một chút Dương Mi rồi đi địa phương, thiên đạo không ý định động thủ, hắn giờ phút này cũng là không thể xuất thủ. Hồng Hoang chúng sinh tuy là đối cái này thiên đạo bản nguyên chí lực, hiểu rõ không có Hồng Quân cùng Dương Mi sâu như vậy, nhưng mà cũng biết đây là thứ không tầm thường. Cuối cùng, đây chính là thiên đạo cho, danh xưng thiên đạo bản nguyên, há có thể coi thường. Bọn hắn khiếp sợ không thôi, cái này cao cao tại thượng thiên đạo, ở trước mặt Trần Trường Sinh, thật giống như một cái không ngừng nịnh nọt người tiểu cậu. A Là ta nghe lầm vẫn là nhị lầm, cái này Trường Sinh cung chủ thật lại cùng tiên đạo có kẻ mà cả. Có kẻ mà cả. Đây không phải nghiêng về một phía ra giá sao? Mấu chốt là, cái này tiên đạo còn một cái đáp ứng. Hồng Hoang chúng sinh đều cảm thấy vô cùng hoang đường, vị này chính là cao cao tại thượng tiên đạo a, thế nào như bây giờ lệnh nọ vị này Trường Sinh cung chủ. Ngài thế nhưng tiên đạo a. Chúa tể Hồng Hoang tồn tại, toàn bộ Hồng Hoang đều tại ngài khống chế phía dưới, như ai khống phục, trực tiếp trấn áp chính là hà tất như vậy. Trong lòng Trần Trường Sinh cũng là hơi kinh ngạc, biết tiên đạo đang chờ mình ra giá. Thế nhưng không nghĩ tới vị này sẽ như vậy không chút do dự trực tiếp liền đáp ứng. Chính mình vốn chính là gia gia trên trời, chuẩn bị tới cái một lời không hợp, chiệt để đem cái kia thái thượng thánh nhân trấn áp. Cái này thiên đạo đáp ứng đến như vậy hào sảng, để Trần Trường Sinh trợn mặt cũng là lật không nổi tới. Cái này thiên đạo, đến tột cùng có mưu đồ gì? Trong lòng Trần Trường Sinh nghĩ hoặc, chính mình dường như trừ bỏ một cái Trường Sinh cung, trừ bỏ Trường Sinh cung mấy cái bất thành khí trưởng lão, lại trừ bỏ mấy cái vô cùng bất thành khí đệ tử bên ngoài, thật sự là không có gì có giá trị mưu đồ đó a. Trần Trường Sinh thực tế nghĩ mãi mà không rõ muốn nó cái này thiên đạo đáp ứng vô lý như thế yêu cầu, chỉ vì bảo vệ cái kia thái thượng thánh nhân lời nói, càng là chuyện không thể nào. Một phần thiên đạo bản nguyên, liền có thể bồi dưỡng một vị hỗn nguyên đại la kim tiên, thiên đạo tiêu phí như vậy lại giới, đi bảo đảm một cái đã biến thành hồng hoàng thứ nhất trò cười hồng hoàng đệ nhất thánh nhân. Quản hắn cái này có không có, làm người liền là không nên quên sơ tâm. Trong lòng Trần Trường Sinh nghĩ đến, đã là nhìn về cái kia thái thượng thánh nhân. Hôm nay chính mình phụ xuống nơi đây, chẳng phải là chống lại cái này thái thượng thánh nhân, giúp Trường Sinh cùng mọi người chút dặn sao? Nguyên Cớ, cho dù là không biết rõ Thiên đạo ý nghĩ, cho dù là Thiên đạo đã đáp ứng tình cầu của mình, Trần Trường Sinh vẫn là không có ý định cứ như vậy, thả cái này Thái thượng thánh nhân. Thái thượng lấn đệ tử ta, hôm nay nhất thiết phải tiếp nhận trừng phạt. Trần Trường Sinh nhìn về cái kia mới nuối lòng một hơi Thái thượng thánh nhân. Thái thượng thánh nhân cực kỳ hoảng sợ, không phải đã nói rồi sao? Thế nào còn có chính mình sự tỉnh? Chờ một chút. Thái thượng thánh nhân tranh thủ thời gian mở miệng, tính toán cái lại một hai. Chỉ là, Trần Trường Sinh căn bản chính là lười đến lại cùng hắn nói nhảm, trực tiếp liền lại động thủ. Trong chốc lát, trong tay Trần Trường Sinh trường mâu xuất động. Cái này Thí Thiên Trường Mâu, nhiễm không diệt khí tức, có thể diện sát Thiên Đạo sinh linh. Cái này liền Hồng Quân đều cảm thấy có chút nhức đầu độ vận, Thái thượng thánh nhân nơi nào có cái gì lực ngăn cản. Nhưng, Thái thượng căn bản là không kịp làm ra cái gì phản ứng, liền nháy mắt bị Thí Thiên Trường Mâu khóa chặt. Ngay sau đó, cái kia không diệt khí tức chạy rộng ra, vọt thẳng hướng cái kia Thái thượng thánh nhân. Thí Thiên Trường Mâu trực tiếp xuyên thấu Thái thượng thánh nhân, cái kia to lớn uy thế mang theo Thái thượng thánh nhân liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp mang theo Thái thượng thánh nhân bị đắt giao đính tại bát cảnh cùng. Bất quá, Trần Trường Sinh không có đến đây giết chết hắn. Lập tức cái kia thái thượng thánh nhân bị một mực đính tại trên bát cảnh cùng, Trần Trường Sinh cũng là chậm chậm mở miệng, "Thanh trấn Hoàng Hoang. Lần ta Trường Sinh cùng ngươi, đã là như thế hạ chẳng. Các ngươi sau này còn muốn tìm ta Trường Sinh cùng phiền toái, liên nhìn một chút trước mắt vị này." Trần Trường Sinh ngược lại nhìn về cái kia thái thượng thánh nhân. "Thái thượng, ngươi lần ta Trường Sinh cùng, ta trấn áp ngươi và năm, ngươi như phụ." Thái thượng thánh nhân rất muốn nói không phục, "Trấn áp và năm, cái này có thể so sánh giết hắn còn khó chịu hơn a." Chết liền là chết, hà tất tại trên bắt cảnh cung này mang theo, trở thành hồng hoàng thứ nhất trò cười. Chỉ là, đối mặt khí thế kia bức người Trần Trường Sinh, Thái thượng thánh nhân căn bản không dám có bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Phục. Thái thượng thánh nhân mở miệng. Trấn áp vào năm. Mẹ nó. Tất cả mọi người chấn kinh. Đây thật là so giết thái thượng còn muốn khuất nhục a. Hồng hoàng chúng sinh đều là ô sẩu trong lòng, không dám cao giọng lời nói. Cái này Trường Sinh cung thật là không thể trêu vào a. Hồng Quân nhìn xem bị trấn áp thái thượng, cũng là không có cách nào. Thiên đạo tại đây, trọn vẹn có thể ngăn cản vừa mới một màn kia. Nhưng mà, thiên đạo căn bản cũng không có ý xuất thủ, hắn bị quản chế tại thiên đạo, làm sao dám tự tiện xuất thủ? Hắn cũng là bất lực a. Chương 323, Thiên điệu nhân, tam giới phân chia, phong thần kết thú. Thái thượng thánh nhân bị Trường Sinh cung chủ định ở trong bắt cảnh cùng, Trường Sinh cung Trần Trường Sinh tuyên án hắn vạn năm thời hạn thi hành án. Đối cái này, thiên đạo không có bất kỳ biểu thị, đã là chấp nhận việc này. Đạo tổ Hồng Quân mặc dù có lòng cứu giúp, nhưng mà cũng không dám vi phạm thiên đạo ý tứ, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống khẩu khí này. Cái hồng hoàng thế giới này cao nhất tồn tại, đều đối dạng này xử lý thơ ơ, người khác đương nhiên là không dám có bất cứ ý kiến gì. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm đầu mấy vị thánh nhân, đều lạc như cha mẹ chết. Bọn hắn thế nào nghĩ tới, vị này Trường Sinh cung chủ lực lượng đã là cường đại vào nơi đây bước. Dù cho vẫn như cũng là không biết rõ thực lực của hắn sâu cạn, nhưng mà vẻn vẹn là nhìn cái này Tiên đạo nguyện ý chịu đựng cái này Trần Trường Sinh làm sảng làm bại tình thế, liền là biết cái này Trần Trường Sinh lợi hại. Một cái có thể để Tiên đạo đều bình đẳng đối đãi Trường Sinh cung chủ, há lại bọn hắn có khả năng cùng là địch. Bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, liền là vị kia danh xưng thiên địa đệ nhất thánh nhân thái thượng thánh nhân. Giờ phút này đã bị đính tại trong mắt cảnh cùng, còn có vạn năm thời hạn thi hành án. Bọn hắn có lẽ còn có thể dựa vào một thoáng lực lượng đạo tổ Hồng Quân. Chỉ là, giờ phút này đạo tổ Hồng Quân đứng ở bên cạnh Thiên Đạo chi nhãn, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Mấy vị thánh nhân đều là đầy bụi đất, lần này bọn hắn triệt để thua. Không biết tiếp xuống, cái này Trường Sinh cung sẽ còn cầm bọn hắn thế nào a. Tây Phương Nhị Thánh, lần nữa hồi tưởng lại ngày đó tại trên linh sơn, bị cái kia trưởng sinh cung chủ Trần Trường Sinh chi phối sợ hãi. Biết sai phạm sai lầm, bọn hắn suy nghĩ nhiều hỏi một chút, mình còn có cơ hội sao? Chỉ là, hiện tại Trần Trường Sinh căn bản không có phản ứng bọn hắn ý tứ, trấn áp xong thái thượng thánh nhân phía sau, quay đầu nhìn về cái kia to lớn thiên đạo chí nhãn. Đồ vật đây, đã thiên đạo không có ngăn cản hành động mới vừa rồi của mình, như vậy nói rõ phía trước giao dịch vẫn là hữu hiệu. Trần Trường Sinh tất nhiên sẽ không bỏ qua phần kia thiên đạo bản nguyên, giờ phút này mở miệng đòi hỏi nói, về phần cái kia thái thượng thánh nhân, coi như là cái tiểu thêm đầu mà thôi, không đủ nhắc lên. Cho, Thiên đạo chi nhãn to lớn đôi mắt nháy nháy mắt, chuyển động một thoáng đôi mắt. Thiên địa một trận chấn động, nháy mắt một đoàn bao hàm cường đại quang mang của lực lượng xuất hiện ở trước mặt Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh không có cái gì thật khách khí, trực tiếp liền là nhận. Dù sao cái này thiên đạo không phải muốn hòa bình sao? Mình bây giờ đã cho hắn hòa bình, muốn phần thiên đạo bản nguyên mà tôi, không quá phần a. Chỉ là, như vậy tại Trần Trường Sinh nhìn tới, chuyện đương nhiên, rơi vào hồng hoang chúng sinh trong mắt, cũng là chuyện bất khả tư nghị. Cái này Trường Sinh cung chủ đột nhiên xuất thủ đem Thái thượng thánh nhân trấn áp, Thiên đạo lại có thể không có vì vậy mà cảm giác lạ phạm, ngược lại tuân thủ quyết định, đem thiên đạo bản nguyên đưa ra. Đại ca ngươi thế, nhưng thiên đạo a. Thế mà lại như vậy tin thủ lứa hẹn, quả thực liền là cái người thành tựa. Thiên đạo chi nhãn căn bản không có để ý tới Hồng Hoang chúng sinh ý nghĩ, lại đem thiên đạo bản nguyên cấp cho Trần Trường Sinh phía sau, tiếp đó nhìn về phía đã nghiền nát thế giới. To lớn thiên đạo chi nhãn bắt đầu chuyển động lên, vô tận thiên đạo chi lực tán ra. Trong chốc lát, ầm ầm. Theo lấy tiếng vang ầm ầm liên tiếp vang lên, toàn bộ thiên địa đều tại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong chốc lát, Cái kia nghiền nát thế giới đã là khôi phục như ban đầu. Khôi phục như ban đầu cũng không chính xác, bởi vì thế giới bộ dáng tuy là khôi phục ngày trước cái kia, nhưng mà toàn bộ thế giới cấu tạo đã vô cùng khác biệt. Hồng Hoang chúng sinh ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện chính mình ở tại thế giới hình như như ngày trước cái kia, lại hình như biến đến không giống với lúc trước. Giờ phút này, toàn bộ thế giới đã chia làm tám giới. Tiên giới, địa tiên giới, địa phủ giới. Thưa vị tiên giới, chính là tiên nhân ở địa phương. Địa tiên giới chia làm tứ đại châu, là Hồng Hoang nhân tộc cùng cái khác vạn tộc ở địa phương về phân địa phủ giới thì là cái kia vạn vật linh hồn cuối cùng kết cục cùng đất luân hồi. Thiên đạo chi nhãn phục hồi như cũ thế giới, đem thế giới phân chia thành tam giới đồng thời, cũng là xuống lệnh cấm. Tiên nhân không thể tùy tiện quấy nhiễu nhân tộc sự tình. Tiên pháp khác nhau, đến đây tất ra, các ngươi tản lui a." Thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang tân thế giới, rơi vào chúng sinh đáy lòng ở giữa. Toàn bộ sinh linh nghe được như vậy lời nói, cũng là tất cả bái phục tại. To lớn thiên đạo chi nhãn chậm chậm biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng, huyền diệu vô cùng. Cứ như vậy, cái gọi là phong thần đại kiếp đến đây hoàn tất. Nhân tộc thương triều lại thắng, đem Tây Kỳ phản loạn triệt để trấn áp. Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người thấy vậy, cũng là không có cam lòng thở dài lên, thừa dịp Trần Trường Sinh không có chú ý tới bọn hắn thời điểm, đã là xám xịt tối lui. Liên đạo tổ Hồng Quân đều theo lấy Thiên Đạo rời đi, bọn hắn còn ở nơi này, là muốn cùng Thái Thượng Thánh Nhân tại bắt cảnh cung xếp hàng xếp hàng treo làm bạn sao? Trần Trường Sinh nhìn xem mấy người biến mất địa phương, hừ lạnh một tiếng. Lần này trước hết thả mấy vị này, cuối cùng thực tế muốn thanh toán lên, liên lụy rộng dãi, gây họa tới toàn bộ Hưng Hoang. Bất quá xử lý mạnh nhất thái thượng thánh nhân phía sau, tin tưởng mấy vị này sau đó cũng không còn dám làm cái gì yêu thiếu thân. Chân Trương suy nghĩ như vậy, cũng liền không có đội bắt mấy vị này. Đa Tạ sư tôn xuất thủ tương trợ, đa tạ Trường Sinh cung các vị. Đế Tân sống sót sau tai nạn, giờ phút này cũng là lên trước bái tạ mọi người. Nhân tộc sơ định, còn có rất nhiều chuyện yêu cầu xử lý, ta liền không trở về Trường Sinh cung. Tự nhiên mang người trở lại hướng ca. Không trở về Trường Sinh cung. Không Tiên Long mày nhíu lại, cái này tiểu tử dường như đã rất lâu không đi qua chính mình căn phòng nhỏ đi. Đang chờ mở miệng quát lớn một phen. Trần Trường Sinh đã là phất tay cắt ngang hắn, Tướng Đế Tân gật gật đầu. "Ngươi lại đi a, có chuyện gì, không cần sợ hãi, tự có vi sư tại." Trần Trường Sinh nói lấy, liền là chào hỏi Trường Sinh cung mọi người, trở về Trường Sinh cung mà đi. Đế Tân cũng là mang theo nhân tộc mọi người trở về triều đình. "Trường Sinh cung." Xem như Trường Sinh cung minh hữu, lần này xuất thủ tương trợ, Thông Thiên giáo chủ cùng Lục Giáp cũng bị mời mà tới. Cảm tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Trần Trường Sinh mở miệng hướng hai người biểu thị lòng biết ơn. Cuối cùng chính mình không có ở đây thời điểm, bọn hắn trợ giúp đệ tử mình, vô luận như thế nào. Phần ân tình này đến ghi nhớ. Không sao không sao, người ta vốn là một nhà, nói những cái này liền khách khí. Thông Thiên giáo chủ không có chút nào khách khí, không có để ở trong lòng. Đúng vậy a, người ta đều đã liên minh, làm cùng tiến lùi. Lugap đương nhiên là vô cùng hy vọng cùng Trần Trường Sinh thật dài thật lâu số dưới, nhất là chứng kiến Trần Trường Sinh đối mặt thiên đạo phía sau. Lugap cảm thấy, chính mình đám kia đồng hương, bó tại một chỗ, cũng chưa hẳn là trước mắt vị này đối thủ. Nguyên cớ, việc các bác là đem chính mình cùng cái này Trần Trường Sinh bó tại một chỗ. Trần Trường Sinh gật gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Khổng Tuyên. "Vật này cho ngươi." Trần Trường Sinh phất tay, mới vừa từ Thiên Đạo bên kia muốn tới Thiên Đạo Bản Nguyên xuất hiện, quang mang lập lòe. Xem như Trường Sinh cung thân thú, tu vi vẫn là chuẩn thánh không thể được. Tuy là Trường Sinh cung nhìn cửa chính không cần cái gì quá mạnh bản sự, nhưng mà cũng muốn thân hộ chấn động áp đạo chúng sinh thực lực, mới chống đỡ đến đến bộ mặt đi. Đa Tạ cung chủ. Khổng Tuyên tự nhiên cao hứng, vội va tiếp nhận Thiên Đạo Bản Nguyên, lúc này cuối cùng là thành thành a. Chương 324, ta Khổng Tuyên cuối cùng cũng thành thánh. Nhìn thấy Khổng Tiên thu hoạch cái kia Thiên Đạo bản nguyên, Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ đều là đáy lòng trầm xuống, thẩm tê không tốt. Cái này Khổng Tiên ỷ vào thân phận của mình, chỉ là chuẩn thánh, liền đem bọn hắn hai cái này mới cũ thánh nhân, áp khéo léo không xong ra. Cái này nếu là để hắn thành tựu thánh nhân, cái kia còn đến a. Ai nha, nhìn tới Bộ Bảo An trưởng thành muốn quật khởi a. Tiên bối, không xong chạy mau a, vẫn là cẩn luôn cẩn thận nói a. Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ mở miệng trêu chọc nói, có chút âm dương quái khí. Khổng Tiên tự nhiên là không phục, rất nhanh ba người liền là ầm ĩ làm một đoạn. Trường Sinh cũng mọi người thấy được có lạ hay không, dù sao ba vị này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có việc gì đều muốn làm ra một chút sự tình tới. Lão nhân gia nhà, có thể lý giải. Kim Sí đại bằng nhìn thấy chính mình từng cái một đối hai rơi vào thế bất lợi, cũng là ra nhập vào. Tốt tốt, chớ có náo loạn nữa. Chân Trường Sinh nhìn xem cái này lâu không thấy một màn, cuối cùng là có cảm giác về nhà. Hiện tại mở miệng, mọi người cũng là dừng lại, yên lặng nghe phân phó của hắn. Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ tuy là trên miệng không buông tha người, nhưng mà đối khủng tiên cơ duyên, vẫn là cảm thấy cao hứng. Hôm nay đúng lúc gặp Thông Thiên đạo hữu cái gì lục cấp đạo hữu đến tận đây, chúng ta liền luận đạo một phen như thế nào?" Trần Trưởng Sinh mở miệng nói ra. Đã Thông Thiên giáo chủ cùng Lục cấp đạo nhân đều ở chỗ này, nhạn qua nội lòng, kéo bọn hắn luận đạo một phen, đối trưởng sinh cùng các vị cũng là có rất lớn tác dụng. "Tốt, ta đã sớm muốn cùng ngươi luận bàn về, Trưởng Sinh cùng đạo hữu, ta thật tò mò ngươi là thế nào bốn bước vừa cảnh." Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói ra, hắn thật sự là nhìn không thấu Trần Trưởng Sinh thời khắc này thực lực. Có lẽ có thể thông qua lần này luận đạo, có cái đi sâu hiểu rõ cơ hội. "Ta không có ý kiến." Dù sao Hồng Hoang đã không có chuyện gì, Lu Ca cũng không muốn thả cái này hiểu rõ trần trường sinh cơ hội. Tuy là không thể 100% chắc chắn, nhưng mà lấy làm gương một hai vẫn là có thể a. Chính mình đám kia đồng hương, không chỉ là có cơ phát loại kia từ đầu bắt đầu tu hành thiên tài, còn có cái kia tại trong Hồng Hoang ẩn tàng đại năng. Chính mình tuy là dính vào trường sinh cùng cái bắp đuổi này, mà dù sao bắp đuổi là của người khác, chính mình cánh tay cũng muốn tô chắc lên. Trường sinh cùng mọi người cũng là mừng rỡ vô cùng, có khả năng lắng nghe ba vị thánh nhân luận đạo, thật sự là việc có thể nộm mà không thể cẩu. Hiện tại Trưởng trường sinh liền cùng thông thiên giáo chủ, Lục Áp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cùng ngồi đàm đạo. Trường sinh cùng mọi người cũng là ngồi xuống, hết sức chuyên chú nghe. Nhân tộc bên này, Trụ Vương thống một nhân tộc phía sau, khí vận trở về, toàn bộ hội tụ tại Đế Tân trên người một người. Đế Tân cũng bằng cái này bế quan tu hành, bắt đầu trùng kích cảnh giới. Oan. Đế Tân trên mình khí thế bạo phát, đột nhiên mở hai mắt ra, giờ phút này thực lực cũng là bước vào chuẩn thánh hậu kỳ. Cuối cùng đạt tới cái này chuẩn thánh hậu kỳ, tiếp xuống thành thánh có hy vọng, ta nhân tộc ngày nổi danh cuối cùng là đến. Đế Tân mừng rỡ không thôi, trong lòng hây động, thân ảnh lóe lên, đã là biến mất tại chỗ. Đế Tân thân ảnh lại xuất hiện tại điểm, đã là phụ xuống tại Hỏa Vân Động. Đa tạ các vị nhân tộc tiền bối, ngày đó giúp ta. Đế Tân hướng cái kia Tam Hoàng Ngũ Đế hành lễ, cảm tạ bọn hắn ngày ấy không quan tâm thiên đạo trừng phạt, hóa thân phụ xuống trên chiến trường, trợ giúp chính mình ngăn cản cái kia Thái Thượng Thánh nhân. Tuy là cuối cùng vẫn là không có tác dụng gì, nhưng mà phần kia dụng tâm lương khổ, Đế Tân vẫn là không dám quên. Không sao, chúng ta đã ta nhân tộc tiền bối, làm bảo hộ nhân tộc, Tân Hỏa tương truyền. Đoại Nhân Thị mở miệng nói ra, lập tức nhìn về Đế Tân, ngươi hiện tại là chuẩn thánh hậu kỳ. Toại nhân thị kinh ngạc vô cùng, người khác cũng là nhìn sang. Bây giờ Đế Tân cảnh giới đã là tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ. Quá tốt rồi, gia nhân tộc rất nhanh liền có chính mình thành nhân. Ha ha, cuối cùng đợi đến nhân tộc ngày nổi danh. Nhân tộc cuối cùng rồi sẽ vùng dậy, thế không thể đỡ. Mọi người đều là cao hứng không thôi, trong lúc nhất thời có chút khoa tay múa chân lên. Đế Tân nhìn xem cái này như là hại tử đồng dạng hoàn thiên hỉ điệu tam hoàng vũ đế, trong lòng cảm giác phía sau, không khỏi có chút đau xót. Các tiền bối yên tâm Đế Tân nhất định sẽ không ngừng cố gắng, nghĩ biện pháp cứu ra các ngươi. Đế Tân hướng Tam Hoàng Ngũ Đế bảo đảm nói, bọn hắn bị trấn áp tại Hỏa Vân động chính là vì trấn áp nhân tộc khí vận, vô luận là về công về tư, chính mình cũng muốn đem mấy vị này nhân tộc tiền bối giải cứu ra đi. Từ lúc Tiên Đạo phân chia tam giới phía sau, Hưng Hoang Thái Bình không có chuyện gì, Tuế Nguyệt thật yên tĩnh. Cứ như vậy, ngàn năm phía sau, Hưng Hoang Thiên Địa bên trong, chợt bộc phát ra mãnh liệt khí tức. Hỗn Nguyên đại kiếp. Trong Thiên Địa đại năng lão tổ, nháy mắt liền là bị kinh động, cùng nhau nhìn về cái kia bạo phát Hỗn Nguyên đại kiếp địa phương. Trường Sinh Cung. Tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại, nơi đó không phải là Trường Sinh Cung nơi ở. Ngay sau đó, Liên La nhìn thấy cái kia khổng tiên phóng lên tận trời, thẳng đối thiên kiếp. Chờ một chút, đây là Trường Sinh Cung khổng tiên độ kiếp. Không đúng, khổng tiên không phải vẫn ẩn nốt Hỗn Nguyên Thánh nhân sao? Quả nhiên là Trường Sinh Cung, quả nhiên là không gì sánh được a. Khổng tiên có cái kia Thiên Đạo bản nguyên, lại nghe chính mình cùng chủ cùng Thông Thiên giáo chủ cùng Lục Giáp luận đạo một ngàn năm, tự nhiên là có thu hoạch. Dung Chấn Nguyên Tử lại nói, dạng này đều không thể đột phá thành thánh, liền té ngã heo không sai biệt lắm. Khổng Tiên cảm thấy chính mình không phải một đầu heo, Nguyên Cớ chuẩn bị vượt qua Hỗn Nguyên Tiên Kiếp cho Hồng Hoang các vị nhìn một chút. Bất quá Khổng Tiên Hỗn Nguyên Tiên Kiếp, tuy là khí thế hùng hùng, nhưng mà thực tế không có gì đáng xem. Vừa đến vị này hậu tích bắt phát, lực lượng vô cùng tương đại, đối mặt cái tiên kiếp này, căn bản chính là không sợ hãi. Thứ hai, dựa vào Thiên Đạo bản nguyên đột phá, coi như là tiên kiếp phụ xuống, cũng là bị mê hoặc, căn bản cũng không có bao nhiêu nhằm vào Khổng Tiên. Nguyên Cớ, Khổng Tiên dễ như trở bàn tay liền chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vô vị, vẫn là trở về giữ cửa có ý tứ. Khổng Tiên tở dài một tiếng, biến mất tại chỗ. Nhìn xem cái kia tiêu sái dở đi thân ảnh, cái kia một tiếng cao thủ tịch mịch vô vị môn luận, nháy mắt liền là chấn kinh hưng hoang. Không thể nào, thiên kiếp đơn giản như vậy. Không đúng, điểm chú ý không phải có lẽ một môn tứ thánh sao? Một môn tứ thánh? Hưng hoang vô số sinh linh chấn kinh. Theo lấy Khổng Tiên dễ dàng độ kiếp hoàn tất phía sau, trong trường sinh cũng thế, nhưng có bốn vị thánh nhân a. Thực lực như vậy, nói là Hưng Hoang đệ nhất đại giáo không quá phần a. Nhất là mấy đại thánh nhân, đều là ánh mắt phức tạp, thần tình nghiêm trọng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía cái kia bắt cảnh cung. Bị trưởng mâu cheo lên thái thượng, vẫn như cũng là một mặt sinh không thể yêu cheo ở nơi đó. Các thánh nhân từng cái trong lòng run sợ, Tây Phương Nghị thánh bắt đầu nghiên cứu, là bắt đầu cắt tưởng vẫn là sớm một chút lấy ra mấy món bảo vật đi bồi tội. Trong trưởng sinh cung, Chân trưởng sinh nhìn thấy Khổng Tiên Dương Dương đáp ý cùng Chấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ khoe khoang, cười cười. Là thời điểm trở về nhìn một chút, Chân trưởng sinh mở miệng lẩm bẩm nói, hắn nhưng là nhớ đến tử, mình một thế giới khác còn có đệ tử, còn có một cái gọi là tiểu hắc phía trước bất tử chi chủ. Đắc kỳ Ngươi bội vi sư đi một chuyến a. Trần Trường Sinh gọi Đắc Kỷ, để nàng và mình tiến về thế giới kia. Cũng là thời điểm để các nàng sư tỷ sư muội gặp mặt một lần. Chương 325, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngươi muốn báo thủ sao? Nhận được Trần Trường Sinh triệu hoán phía sau, Đắc Kỷ rất nhanh liền là đi tới trước mặt Trần Trường Sinh. Bái kiến sư Tôn, không biết sư Tôn triệu hoán ta tới trước, có chuyện gì quan trọng? Đắc Kỷ hướng Trần Trường Sinh hành lễ, dò hỏi. Trần Trường Sinh nhìn về phía Đắc Kỷ, trong lòng vẫn là cảm thấy xúc động. Cái này Tô Đắc Kỷ bị chính mình thu làm đệ tử, thay đổi vận mệnh không có bị cái kia cựu vi yêu hồ báng thân, có thể lấy nhân tộc thành tựu tiên nhân. Cái này cũng để phong thần lượng kiếp bên trong, cái kia hại nước hại dân yêu phi đã kỳ, triệt để không có đăng tràn cơ hội. Bất quá, coi như nữ hoa còn như trong trí nhớ mình phong thần lượng kiếp đồng dạng, đưa tới hiên viên mộ phần cái kia ba vị, lấy đế tân hiện tại biến hóa, lại có thể hừng khởi sóng gió gì? Chân chương sinh nhất thời thuần thức không thôi, mình xuất hiện, thay đổi rất nhiều người vận mệnh, cũng là hoàn toàn thay đổi hồng hoang hướng đi. Chân chương sinh cũng không rõ ràng, dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, hết thảy đều thoát ly cố định quy tắc, sẽ biến thành bộ dạng gì? Thử như, tương lai còn sẽ có cái kia tây du lượng tiếp sao? Tây phương giáo cái kia hai vị, bây giờ muốn giữ vững Linh Sơn cái kia rách dưới gia nghiệp đều khó, càng đừng đề cập tại Hồng Hoang đủ loại nhiêu đồ. Trần Trường Sinh thay đổi cái thế giới này đồng thời, cũng là đem hết thảy dẫn hướng không biết, chính mình cũng mất đi xuyên việt giả biết trước tất cả. Bất quá, những chuyện này đều là chuyện ngày sau, Trần Trường Sinh đối chính mình tiếp xuống muốn làm gì, vẫn là rõ ràng vô cùng. Đắc Kỷ, ngươi bội vi sư xuất cung đi một chuyến. Sư Tôn, chúng ta muốn đi nơi đó a? Đắc Kỷ nghi hoặc. Sư Tôn luôn luôn nữa thích độc lai like, độc vãng. Sai nắng giở mưa, hành tung lơ lửng không cố định, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, đang làm gì. Hiện tại Sư Tôn nói muốn mang chính mình xuất cung một chuyến, thật sự là không biết rõ Sư Tôn chuẩn bị làm chút gì. Đắc Kỷ thế nhưng còn nghĩ đến, đi thêm chiều đỉnh bồi một chút chính mình nhị sư huynh đây, đi nhìn sư muội của ngươi. Trần Trương Sinh đối cái này cũng không có cái gì tốt che giấu, trực tiếp đã nói đi ra. Chính mình cái kia bát đệ tử khương tuyết, bái nhập môn hạ của chính mình, toàn bộ trưởng sinh cũng loại trừ chính mình người Sư Tôn này, còn chưa từng gặp qua cái khác môn nhân. Lúc này đem Đắc Kỷ mang lên, để các nàng sư tỷ sư muội trước làm quen một chút. Sau đó chờ tại thế giới kia triệt để đứng vững gót chân phía sau, lại liên thông lượng giới trường sinh cùng, chế tạo một đầu ổn định thông đạo, để mọi người cùng nhau trông coi. Sư muội. Đắc Kỷ nghe vậy, nhất thời ở giữa có chút ngẩn ra. Sư tôn lúc nào lại thu đệ tử? Sư tôn rất lâu không thu đệ tử. Nghe xong cái này, Đắc Kỷ liền không buồn ngủ, liền nhị sư huynh cũng không muốn. Đây chính là mới mẹ xuất hiện tiểu sư muội a. Sư tôn, sư muội ở đâu? Chúng ta nhanh đi. Đắc Kỷ vội vã mở miệng hỏi, đã là rất có điểm không thể chờ đợi. Nàng hiện tại phi thường muốn biết, sư tôn tu một cái dạng gì tiểu sư muội. Cuối cùng, ở trong trường sinh cùng, không phải sư huynh liền là sư đệ. Chính mình vạn lá bụi bên trong một điểm đỏ, cùng đám này không phải đại lao to liền là tiểu thí hại sư huynh sư đệ tại một chỗ, đều nhanh muốn quên chính mình là cái nữ sinh. An tâm chớ vội. Trần Trường Sinh ép xuống một chút tay, ra hiệu lập tức tỉnh táo lại. Sư muội của ngươi cũng sẽ không chạy, ngươi gấp cái gì? Làm sư tỷ liền muốn làm sư tỷ bộ dáng đi. Huống chi, sư muội của ngươi nàng cũng không tại cái thế giới này. Nghe vậy, Đắc Kỷ kinh ngạc không thôi. Không tại cái thế giới này, Hồng Hoang bên ngoài còn các biệt thế giới tồn tại, Đát Kỷ là đã sớm biết, cuối cùng, trên người mình truyền thừa, liên lạc tới từ một thế giới khác ngoan nhân tiền gói. Đát Kỷ mặc dù biết Hồng Hoang bên ngoài còn có thế giới, nhưng mà cũng là không có đi qua thế giới khác. Bây giờ nghe Trần Trường Sinh vừa nói như thế phía sau, bộ phát tò mò. Chính mình người tiểu sư muội này, đến tột cùng là cái dạng gì, có khả năng bị sư tôn vượt giới thu làm đệ tử. Còn có chính là, tiểu sư muội thế giới kia, cùng Hồng Hoang đến tột cùng có cái gì không giống nhau? Trần Trường Sinh nhìn xem mặt Muội Tràn đầy hiếu kỳ đã kỳ, tự nhiên là minh bạch tâm tư của nàng, cười cười, "Đi thôi." Trần Trường Sinh phất phất tay, tế ra xuyên toa thạch, triệu hồi ra cửa đá. Đắc Kỳ nhìn xem cái này tự nhiên mà hiện cửa đá, hiếu kỳ quan sát lấy. Chỉ là, mặc cho nàng như thế nào thi triển thần thông, đều là không cách nào xuyên thấu xương mù dày đặc, thấy rõ một bên khác tình hình. Trần Trường Sinh không có nói thêm cái gì, trực tiếp bước vào cửa đá bên trong. Đắc Kỳ thấy vậy, cũng lạ tràn đầy mong đợi đi theo. Nghĩ đến sắp nhìn thấy trong truyền thuyết tiểu sư muội, Đắc Kỳ hưng phấn không thôi. "Ta cuối cùng không phải trong Trường Sinh cung một cái duy nhất mẫu. Người nữ, cùng đồng thời, Nguyên Thụy Thiên Tôn cũng là tiến vào điện trại. Một mực bị Trần Trường Sinh phá hoại nhũ đồ, tổn thất nặng nề. Nguyên Thụy Thiên Tôn đã là đạo tâm bị tổn thương, tu vi cũng không cách nào đột phá. Ngay tại lúc này, một đạo khí tức từ trên người hắn bạ phát. Ngươi muốn báo thù sao? Một đạo đột nhiên âm thanh xuất hiện. Ai? Nguyên Thụy Thiên Tôn bị giật nảy mình, lấy chính mình thánh nhân bản sự, thế nào có người đến gần chính mình cũng không biết. Đạo thanh âm này nổi lên quỷ dị, người đến e rằng thực lực không kém chính mình. Chỉ là mới chuẩn bị xem xét một phen thời điểm, âm thanh kia lần nữa vang lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi không muốn báo thù sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ hãi, chủ nhân của thanh âm này, thế nào liền ý nghĩ của mình đều thấm luẩn. Ngươi đến tụt cùng là ai? Giả như vậy trêu đùa bản tọa. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, chính mình thế nhưng đường đường đại thánh nhân a, há có thể dung nhẫn người khác ở trước mặt mình giả thần giả quỷ. Ta là ai? Cái này có trọng yếu không? Âm thanh kia lần nữa vang lên, không có chút nào làm Nguyên Thủy Thiên Tôn nộ khí ảnh hưởng. Quan trọng nhất chính là, bản tọa có thể thỏa mãn ngươi, để ngươi có báo thù bản sự. Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để vùng ra thần thức, kết quả là không phát hiện chút gì, khiến hắn buộc phát cảnh giác. É e rằng sự tình sẽ không chỉ đơn giản như vậy a. Vô duyên vô cớ, nhân gia dựa vào cái gì trợ giúp chính mình? Ha ha, không hổ là bản tọa xem trọng người a. Âm thanh kia cười lên. Không tệ, mọi thứ đều có hắn đại giới, ngươi muốn báo thủ, ta cho ngươi bản sự. Nhưng mà, yêu cầu ngươi cống hiến linh hồn của ngươi tại bản tọa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, nhướng mày, cái này chẳng phải là trong truyền thuyết thiên ma hành vi sao? Ngươi đến tụt cùng là ai? Đã có cái này thành ý, hà tất giấu đầu lộ đuôi? Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng mở miệng. "Ồ, oh, ngươi muốn gặp bản tọa?" Âm thanh kia vang lên. "Vậy thì tốt, như ngươi cho nguyện." Dứt lời, trong chốc lát, một đạo khí tức xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy đến trong nháy mắt hoa mắt thần mê phía sau, mình đã là không biết đứng ở nơi nào, trên dưới trái phải đều là hỗn độn hư không. Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ hãi, chính mình dĩ nhiên là cấu kết không đến thiên đạo chi lực, phàm phất là độc lập hồng hoang bên ngoài đồng dạng. "Ta là Nguyên Thủy Thiên Ma." Một tôn khủng bố thân ảnh xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn đối diện, chậm chậm mở miệng. "Nguyên Thủy Thiên Ma, Nếu là Lục Giáp tại đây, có lẽ sẽ trực tiếp đều to không xong chạy mau, nháy mắt trở về Hỗn Độn Đại Lục. Phải biết, cái này Nguyên Thủy Thiên Ma, thế nhưng Hỗn Độn Đại Lục tối cường nhân vật, chính là đến gần vô hạn đại đạo tồn tại. Ngươi muốn làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Nguyên Thủy Thiên Ma, một mặt đề phòng. Người ta đều tên Nguyên Thủy, ngươi cực kỳ phù hợp bản tọa yêu cầu. Nguyên Thủy Thiên Ma nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên mặt tràn đầy vẻ hớn hở. Nếu là đáp ứng cống hiến linh hồn, bản tọa có thể cho ngươi cường đại lực lượng. Đừng nói là cái kia Trường Sinh cung chủ, liền La Hồng Hoàng Thiên Đạo, cũng bất quá là đưa tay có thể diệt. Trong lời nói của Nguyên Thủy Thiên Ma đều là tràn ngập dụ hoặc, dù cho là tu vi xa xa cao hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn không có từng chút một uy hiếp ý tứ, bởi vì hắn không cách nào phủ xuống Hằng Hoang, nhưng mà cái kia Vĩnh Hằng chi khí, hắn tất nhiên muốn. Đây chính là có khả năng chứng đại đạo cơ duyên. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn là hắn xem trọng người. Chính mình muốn tìm cầu Vĩnh Hằng chi khí, còn muốn dựa vào vị này điên giải thánh nhân. Chương 326, Cổ Thiên Đỉnh, trong truyền thuyết tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Ma một mặt dẫn dắt từng bước bộ dáng, nói chỗ nói, đều là nói đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm khảm bên trên. Nguyên Cớ Dù cho Nguyên Thủy Thiên Tôn dù cho biết đối diện vị này là không thể lượng được tồn tại, nếu là đáp ứng yêu cầu của hắn, chính mình sợ rằng sẽ hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được, vẫn như cũng là không khỏi có chỗ tâm động. Giờ phút này trọn vẹn không cảm ứng được tiên đạo chí lực, chẳng lẽ vị này liền là trong truyền thuyết hồng hoang bên ngoài nhân vật? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng suy đoán, ngược lại đúng như cái này, vị này có khả năng tại không làm cho thiên đạo phát giác dưới tình huống, đem chính mình đưa tới nơi đây, thực lực xa xa trên mình. Như thế, có phải hay không nói bọn hắn ở tại thế giới, cũng xa xa tại cái này hồng hoang bên trên. Như vậy nhìn tới, Đích thật là đừng nói cái kia Trần Trường Sinh, chỉ sợ La Hồng Hoang Thiên Đạo cũng là đủ để ứng phó. Chỉ là, nếu như chính mình thật đáp ứng hắn, chỉ sợ cũng là một con đường không có lối về. Chẳng lẽ, loại trừ đáp ứng yêu cầu của hắn bên ngoài, liền không có cái khác báo thủ biện pháp sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tâm động lại do dự, rối rắm. Thấy vậy, cái kia Nguyên Thủy Thiên Ma biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đáy lòng do dự, cũng là tại đây mở miệng. Thế nào? Ngươi cảm thấy, bằng chính ngươi còn có thể báo thủ? Nguyên Thủy Thiên Ma lắc đầu. Ngày đó nhìn thấy, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Liên cái kia thiên đạo đều là thiên vị cái kia Trần Trường Sinh, ngươi một cái bị quản chế tại Thiên Đạo Thiên Đạo Thánh Nhân, lấy cái gì cùng hắn đấu? Ngươi nếu là như vậy do do dự dự, e rằng cái kia Thái Thượng Thánh Nhân hạ chàng liền là kết quả của ngươi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong cái này, lập tức vô cùng kích động. "Thái Thượng sư huynh." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhớ tới cái kia tới bây giờ còn bị đặt trước tại bát cảnh cung gạt lấy Thái Thượng Thánh Nhân, nghiến răng nghiến lợi không thôi. Chỉ là, tức giận bất bình cũng là nhất thời, rất nhanh liền là cảm thấy vô biên cảm giác vô lực. "Liên Thiên Địa đệ nhất Thánh Nhân Thái Thượng sư huynh." cũng có thể trở thành thiên đạo lệnh luật trấn trưởng sinh vật hy sinh. Chính mình bất quá là chỉ là thiên đạo thánh nhân mà thôi, thiên đạo sẽ quan tâm chính mình sao? Hằng Quân sẽ quan tâm chính mình sao? Sẽ không. Chính mình muốn báo thủ, tại trong Hằng Hoang, căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì danh phép trợ thủ. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục khó khăn gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chớp mắt nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Ma. Vị này đã thể hiện ra thần thông như thế, trong lời nói cũng rất có người bề trên kia khí phách. Hằng Hoang đã không có đáng tin người của mình, chính mình không bằng đến đây đáp ứng hắn. Vì bảo thủ, hắn mặc kệ cái kia rất nhiều. Dù sao tiếp tục như vậy nữa, tại trường sinh cung trấn áp phía dưới, chính mình cùng xiển giáo sớm tối muốn xong. Đã như vậy, cái này thiên đạo hồng quân làm mù một, cũng đừng trách tự mình làm 15. Các ngươi không giúp ta, còn có người khác giúp ta. Ha ha. Tốt. Nguyên Thủy Thiên Ma thấy vậy, vui vẻ ra mặt. Vô luận là thánh nhân vẫn là sâu kiến, chỉ cần lòng có chấp niệm, lòng có dục vọng, liền vĩnh viễn không được siêu thoát, sẽ chịu người khác dẫn dụ. Cái này Nguyên Thủy Thiên tôn oán nghiệm lớn, chính giữa thích hợp thuyết phục hắn xem như chính mình tại trong hồng hoang nội ứng. Gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp ứng, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng là vung tay lên. Trong chốc lát, một hạt giống xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người, tản mát ra khí tức cường đại. Cái này là bất diệt chi chủng, có thể giúp ngươi thoát khỏi thiên đạo khống chế, nâng cao một bước. Nguyên Thủy Thiên Ma mở miệng nói ra, ánh mắt sáng rực xem lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi ta hiện tại đã là một thể, bản tọa sẽ không để ngươi thất vọng, ngươi cũng không cần để bản tọa thất vọng. Bằng không, hắc hắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn im lặng, đã lựa chọn con đường này, chính mình cũng đã là không thèm đếm xỉa. Thiên đã bắn khỏi cũng không thể quay lại chính mình cũng không có bất kỳ đường lui nào. Thế là, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp bắt đầu luyện hóa cái này bất diệt chi trùng. Một bên khác, Trần Trường Sinh mang theo Đắc Kỷ, vượt qua ngươi cửa đá phía sau, đi tới tân thế giới, trực tiếp phủ xuống tại Trường Sinh cung phân cung đã từng bất tử cấm địa. Đây cũng là tân thế giới sao? Đắc Kỷ Hiếu Kỳ đánh giá hết thảy xung quanh, so sánh nơi này cùng chính mình ở tại Hồng Hoang thế giới có khác biệt gì. Xem như Trường Sinh cung phân cung chỉ hai hai cái môn nhân, cảm giác được nơi này dị thường phía sau, Khương Tuyết cùng Tiểu Hắc cũng là trước tiên liền la chạy đến. Sư tôn ngươi trở về." Khương Tuyết trông thấy Trần Trường Sinh, mừng rỡ không thôi. Sư tôn ngày đó một câu không kịp giải thích phía sau, trực tiếp liền biến mất tại bất tử cấm địa, Khương Tuyết tự nhiên là lo lắng không thôi. Giờ phút này nhìn thấy Sư tôn bình yên vô sự trở về, tự nhiên là vui vẻ không thôi. "Tiểu Hắc bái kiến chủ nhân." Tiểu Hắc cung, cung kính kính hướng Trần Trường Sinh làm lễ. Hắn không phải Trần Trường Sinh đệ tử, đương nhiên sẽ không như Khương Tuyết cái kia thoải mái tự do, thời khắc nhắc nhở lấy chính mình chú ý thân phận địa vị. Không phải sao? Nhân ra Khương Tuyết liền dám nhảy cả từng đi lên, kéo lại Trần Trường Sinh. Đa, Khương Tuyết đứng vững, kinh ngạc nhìn cái kia kéo lấy sư Tôn tay, đối chính mình một mặt ý cười nữ tử. "Sư Tôn, đây là, đây là người Ngũ Sư Tỷ, Tô Đắc Kỷ." Trần Trường Sinh giới thiệu nói. Vị này liền là Ngũ Sư Tỷ. Khương Tuyết tự nhiên kinh ngạc, nàng nhớ đến sư Tôn nói qua, tại trên nàng có mấy vị sư huynh sư tỷ, nhưng mà không nghĩ tới chính mình vị này Ngũ Sư Tỷ Đắc Kỷ mỹ lệ như vậy, hơn nữa tu vi nhìn qua liền là thật cường đại bộ dáng. Tiểu Hắc giờ phút này cũng là nhìn chộm ngắm vài lần, vừa nhìn lên phía dưới là chấn động vô cùng. Một cái đệ tử đều bất hủ chi chủ a. Tiểu Hắc trong lòng tinh thán không thôi, cái này đắc kỷ tu vi dĩ nhiên đã là bất hủ chi chủ. Chủ nhân Lai Lịch cũng quá cường đại đi. Tiểu Hắc vốn cho là, chủ nhân của mình nhiều nhất là bất hủ chi vương mà thôi. Nhưng lúc này nơi đây, hắn cũng là không xác định. Một cái đệ tử liền là bất hủ chi chủ, bất hủ chi vương mà thôi, thế nào xứng với chủ nhân? Huống chi, vị này chỉ là ngũ đệ tử a, phía trước cái kia bốn vị khẳng định càng cao. Xem như sư tôn chủ nhân, khẳng định cao hơn bọn họ, một cái bất hủ chi vương, thật sự là không nói được dập qua sư tỷ, Khương Tuyết lấy lại tinh thần, hướng Đắc Kỷ hành lễ nói: "Sư muội." "Sư muội không cần đa lễ." Đắc Kỷ tự nhiên cao hứng, cuối cùng có sư muội a, chính mình thế nào cũng đến biểu hiện một chút chúc mừng chính mình không còn là trưởng sinh cùng độc nữ. Thế là, Đắc Kỷ trực tiếp móc ra một kiện bảo vật, một kiện tiên tiên linh bảo. Cái này khiến Tiểu Hắc thật vất vả bình phục lại tâm, tại đây khiếp sợ. Thiên địa chí bảo. Cái này Đắc Kỷ theo sau sớm mó, dĩ nhiên móc ra một kiện thiên địa chí bảo. Cái này đồ chơi nhỏ cho ngươi đi, xem như sư tỷ lễ gặp mặt. Đắc Kỷ đối Khương Tuyết nói: "Sư tỷ, cái này." Khương Tuyết cũng lạ trân kinh, cuối cùng tiểu Hắc Tuy là danh tự không đáng tin tuệ, nhưng là vẫn cái đáng tin người. Kiến thức rộng rãi như hắn, đều trực tiếp kinh hô Thiên Điệu Chí Bảo, vậy bảo vật này thực tế quá quý giá a. "Không có việc gì không có việc gì, cái này đồ chơi nhỏ, ngươi nếu là muốn, ta có thể tại đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư huynh bọn hắn nơi đó muốn." Đắc Kỷ trực tiếp đem bảo vật kia kính đáo đưa cho Khương Tuyết. "Tiên tâm đi, bọn hắn một cái thế, nhưng nhân tộc chi hoàng, một cái thế, nhưng thiên đỉnh chiến thần, gia đại nghiệp đại, có thể tùy tiện cầm." nhân tộc chi hoàng, thiên đỉnh chiến thần. Khương Tuyết nghe lấy đắc kỷ lời nói, chợn vẹn không hiểu đây là ý gì. Những cái này tên tuổi, thật sự là chưa từng nghe tới a? Nhưng mà, Tiểu Hắc cũng là mai nở bà độ, lần nữa chấn kinh. Thiên đỉnh, đây chính là thời cổ đại tồn tại. Trong truyền thuyết tồn tại, thấp nhất cũng là bất hủ. Bất quá thế lực đó đã biến mất trong năm tháng, trở thành xa xưa truyền thuyết. Nguyên cớ, Tiểu Hắc trong lòng lần nữa lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Chủ nhân, đây rốt cuộc lai lịch ra sao a? Một ông chủ trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý? phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 327, đắc kỳ thế nhưng trưởng sinh cung đoàn sủng, thiên điêu bảng xuất thế, bất hủ hẳn giống. Tiểu Hắc hôm nay thật sự là chấn kinh chấn váng, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chính mình cái chủ nhân này, đến tột cùng là lai lịch gì a? Hắn tọa hạ một cái đệ tử mà tôi, lại có thể liền là bất hủ chi chủ, tiện tay sở mó, liền móc ra một kiện thiên điệu chí bảo. Hơn nữa, cái này để người khiếp sợ đệ tử, còn nói ra một kiện để người khiếp sợ lời nói. Xem nhẹ vậy mình cũng là lần đầu tiên nghe nói cái gì nhân tộc chi hoàng với Thiên đỉnh chiến thần đệ người căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Đây đã là xa xưa truyền thuyết Thiên đỉnh, dĩ nhiên cùng chủ nhân cũng có quan hệ. Tiểu Hắc thật sự là không tưởng tượng ra được, chủ nhân đến cùng có dạng gì truyền thừa cùng lai lịch. Nhìn thấy một bên trợn mắt hốc mồm tiểu Hắc, Đắc Kỷ cũng là hiếu kỳ lên. Sư tôn, đây là ai vậy? Nhìn, khu khu. Vị này nhìn không quá thông minh bộ dáng, là thế nào trà trộn vào trong Trường Sinh cũng tới. Hả, vị này là Tiểu Hắc, là sư muội của ngươi tại nơi này người hộ đạo. Chân Trường Sinh cho Đắc Kỷ giới thiệu, tiếp đó nhìn về phía tiểu Hắc. Cái này tiểu Hắc chuyện gì xảy ra? Theo vừa mới bắt đầu, vẫn biểu hiện trên mặt biến ảo, mới vừa rồi còn hô to hét nhỏ lên, chọn vẹn không có bất tử chi chủ lãnh khấp bộ rằng a. Chủ nhân chớ trách. Tiểu Hắc cũng là lấy lại tinh thần, liền vội vàng hành lễ. Chỉ là nhìn xem đệ tử của chủ nhân như vậy thiên tư, nhịn không được vì đó sợ hai thánh phục, thật sự là kìm lòng không được. Ân. Đắc Kỳ nghe vậy gật gật đầu. Biết nói chuyện, quả nhiên là cùng ta trưởng sinh cung hữu duyên. Chân trưởng sinh lập đầu, cái này nói đến trưởng sinh cung cung gió thảm như vậy không đành lòng thấy, còn không phải các ngươi đám người này làm hư. Trần Trường Sinh không có truy đến cùng việc này, hướng Tiểu Hắc hỏi thăm về tới. Bản tọa không có ở đây thời điểm, có người hay không đi lên tìm phiền bái? Tìm phiền bái? Bọn hắn dám? Vừa nhắc tới cái này, Tiểu Hắc liền hăng hái. Đừng nói chủ nhân dư uy cuồn cuộn, coi như là ta, cũng một lực miễn ép bọn hắn. Chúng ta không tìm bọn hắn phiền toái liền tốt, bọn hắn sao dám tìm chúng ta phiền toái? Nói đến đây, Tiểu Hắc cũng là muốn lên cái gì đồng dạng, biểu tình nghiêm túc lên. Bất quá, Thiên Tiêu bảng chẳng mấy chốc sẽ mở ra, chủ nhân chúng ta muốn hay không muốn xuất động một thoáng, hiện ra một thoáng chúng ta phong thái của trưởng sinh cung. Thiên tiêu bảng. Đây là cái gì? Trần Trương Sinh ngơ ngác dò hỏi. Chủ nhân có chỗ không biết? Tiểu Hắc thấy vậy, vội vã giải thích. Đây là phương thiên địa này, mỗi trăm vạn năm xuất hiện một cái lôi đại chiến, chính là trong thiên địa thịnh sự a. Tu vi không thể vượt qua bất hủ. Nói đến đây, Tiểu Hắc ánh mắt biến đến nóng rực lên. Đây là trong thiên địa thịnh sự, ban thưởng tự nhiên cũng là vô cùng phong phú. Hậu nhất, có thể thu được bất hủ hạt giống. Trần Trương Sinh nghe đến đó, mở miệng hỏi. Bất hủ hạt giống? Đây cũng là cái gì? Đối cái này Tiểu Hắc chẳng những không có cảm thấy chủ nhân của mình kiến thức kém, ngược lại bộ pháp kia định cho rằng chủ nhân chỗ tồn tại nhất định là một cái ẩn thế không ra siêu cấp đại phái. Bất hủ hạt giống thế nhưng cực kỳ thần kỳ đồ vật a, thu được loại này, liền có thể trở thành bất hủ. Tiểu Hắc nói lấy, rất có điểm cảm khái. Lúc trước ta vì cái này bất hủ hạt giống, thành tựu bất hủ, tự nhiên cũng là không có bỏ qua chuyện như vậy, chỉ là tu vi quá kém, căn bản là lấy không được hàm nhất. Nếu là có thể cầm tới hàm nhất, đạt được bất hủ hạt giống, mình cần gì liều chết đột phá, cuối cùng bị thương nặng. Bất quá Nhìn trước mắt Trần Trường Sinh, Tiểu Hắc lại vui mừng lên, có lẽ đây chính là sáng mắt a, không dạng này chính mình cũng không gặp được chủ nhân. Nghe xong Tiểu Hắc giới thiệu phía sau, Trần Trường Sinh cũng làm minh bạch cái này thiên kiêu bảng lai lịch. Thú vị. Trần Trường Sinh gật gật đầu. Tiểu Hắc đề nghị không tệ, vậy dĩ nhiên là muốn tham gia. Đây chính là vạn chúng chú mục sự tình, có thể đem Trường Sinh cung danh khí đánh ra đi. Cái này tọa lạc tại bất tử cấm địa Trường Sinh cung phân cùng, danh khí càng lúc càng lớn, cái kia hồng hoàng Trường Sinh cung đủ loại chỗ thân kỳ, cũng sẽ mau chóng đồng bộ tới. Hiện tại quyết định việc này phía sau, Tiếp xuống liền là chờ đợi thiên kiêu bảng mở ra là đủ. Đát Kỷ, tiếp xuống sư muội liền giao cho ngươi." Chân Trường Sinh phân phó nói. "Sư tôn yên tâm, đệ tử chắc chắn chiếu cố thật tốt sư muội." Đặt được Đát Kỷ phục hồi phía sau, Chân Trường Sinh tự nhiên là chuẩn bị thật tốt ngủ một giấc lại nói. Dù sao thiên kiêu bảng còn muốn trăm năm mới mở ra, dù sao cũng rảnh rỗi, ngủ một giấc vừa vặn. Đát Kỷ mang theo Khương Tuyết xuống dưới. Chỉ là, Đát Kỷ rất nhanh liền gặp khó khăn, tu luyện nàng cũng sẽ không à? Bất quá, dù sao cũng là Đát Kỷ a. Lúc trước cái kia ở trên Bất Chu Sơn khai thác linh dược tiểu cô nương. Qua nhiều năm như vậy, cũng là không quên sơ tầm, bốn phía vơ vét bảo vật đan dược một đống lớn. Thế là, Đắc Kỳ trực tiếp tại Khương Tuyết trận mắt hốc mồm bên trong, móc ra một đống lớn cái túi, chọn lựa thích hợp Khương Tuyết đồ vật, trợ giúp hắn tăng lên. Khương Tuyết nhìn xem sư tỷ bà cố, bóc lấy góc áo, thật cảm thấy chính mình không xứng làm sư tỷ sư muội. Cùng đồng thời, Thiên Tiêu bảng sắp mở ra. Toàn bộ thế giới, vô số thế lực cũng là vô cùng chờ mong. Đệ nhất cấm địa, cái kia một tôn nhân vật kinh khủng cũng là để đệ tử của mình đi ra đệ nhất cấm địa. Nơi đây xuất sơn, tự nhiên là vì tranh đoạt hàm nhất. Hắn tự tin đệ tử mình có lẽ đủ để trở thành thứ nhất. Là thời điểm để cái thế giới này biết đệ nhất cấm địa lợi hại. Chính mình đã sắp xuất thế, đương nhiên là muốn oanh oanh liệt liệt. Cái này trăm năm mở ra một lần thiên kiêu bảng, liền là cơ hội tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Hơn nữa, chẳng những muốn tham gia, còn muốn lực cấp quần hùng đạt được hàm nhất. Đệ nhất cấm địa, tất nhiên liền là hoàn toàn xứng đáng hàm nhất. Còn lại cấm địa, những cái kia ẩn thế không ra nhân vật, giờ phút này cũng là như thế trong vạn năm một cơ hội duy nhất, chúng sinh chờ đợi, chính là dương danh lập vạn thời điểm. Bọn hắn tại cấm địa bên trong không hỏi thế sự, cứ khổ tu, không phải là vì chờ đợi lúc này sao? Đây đều là bên ngoài phía giới thế lực, bọn hắn đều cử động như vậy, huống chi cái kia bên ngoài đại thế lực. Thiên Tông từ lúc tông chủ bị vậy đến lịch không hiểu trường sinh cung cung chủ một bản tay trụ chết tại nhà phía sau, khí khí một mực không đứng, thanh danh cũng là nhanh chóng rớt xuống. Vô luận như thế nào, chúng ta lần này đều muốn cầm thứ nhất. Thiên Tông tân nhiệm tông chủ hung hăng đập một cái bàn, thái độ vô cùng kiên quyết. Đối với hắn tới nói, Ngày đó cái kia từ trên trời giáng xuống một bàn tay, đối với hắn là lớn lao vật khí, cũng là lớn lao khiêu chiến. Tiên niệm tông chủ trực tiếp bị trục chết, hắn mới có cơ hội kế nhiệm tông chủ. Bất quá, mặc dù là làm tới tông chủ, chính mình lại muốn đối mặt một đống cục diện rối rắm. Cuối cùng, tông chủ này đều bị trục chết, đối Thiên Tông tới nói, thật là sỉ nhục lớn lao, để người cảm thấy Thiên Tông không được. Nguyên cớ, cái này Thiên Kiêu bảng liền là hắn, liền là bọn hắn lần nữa lập uy cơ hội tốt. Cái khác hai đại tông tự nhiên cũng là sẽ không để qua cơ hội như vậy, cũng là phái ra lợi hại người. Dù sao Cái thế giới này tất cả đại thế lực đều là phái gia nhân tuyển tốt nhất, chuẩn bị tranh đoạt cái kia bất hủ hạt giống, Dương Danh lập vạn. Trong năm phía sau, ầm ầm, Thiên đạo kim quang xuất hiện tại phương này thế giới. Ngay sau đó, trong kim quang kia, từng tòa lôi đài chậm chậm nổi lên, theo trời mà xuống. Giờ phút này, chúng sinh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng đều là minh bạch. Thiên tiêu bảng mở ra. Chương 328, một đường quét ngang mà lên, thế không thể lỡ. Thiên tiêu bảng mở ra. Cái thế giới này tất cả mọi người, nhìn xem này thiên điệu dị tượng, nhớ tới cái kia xa xưa truyền thuyết, Trong lòng đều là giống như cái này hiểu ra. Chúng sinh kìm lòng không được ngẩng lên đầu, ngước nhìn kim quang kia từng đả bầu trời. Rất nhanh, theo lấy kim quang kia dần dần tiêu tán, những cái kia lôi đài cuối cùng hoàn chỉnh nổi lên. Trong chốc lát, giữa thiên địa, phủ xuống từng cái lôi lôi đài, tại đây phương thiên địa ở giữa, tựa như thần tích đồng dạng. Quả nhiên, truyền thuyết không có sai, cái này thiên tiêu bảng cuối cùng mở ra. Đời này kiếp này, có khả năng gặp được như vậy chuyện may mắn, thật sự là không thua đời này. Tiếp xuống, sẽ là một tràng tác động đến thiên địa đại chiến. Mọi người đều vô cùng rõ ràng. Tiên tiêu bảng mở ra, đã là trời ban cơ duyên, cũng là cái thế giới này ô lần nữa quy hoạch thời điểm. Lập tức, vô số thế lực cùng môn phái, đều là phái ra đắc ý nhân tuyển, lần cận tham gia lôi đài chi chiến. Những lôi đài này trải rộng giữa thiên địa, chỉ cần có thể thắng được, liền có thể một đường ta cái kia bên trên, thẳng tới cái kia trên trời cao lôi đài, tiến hành cuối cùng quyết chiến. Liên tựa như một tòa kim tự tháp đồng dạng, tầng tầng lần lượt tiến lên, chỉ có cuối cùng đứng ở đỉnh phong ngợi, mới là hoàn toàn xứng đáng tiên tiêu. Tất cả mọi người, tất cả ánh mắt, giờ phút này đều là nhìn về cái kia gia trên trời cao to lớn lôi đài suy nghĩ không đồng nhất, nhưng mà ai không muốn trở thành kia danh chấn thiên hạ tiên tiêu. Phía trước bất tử cấm địa, bây giờ Trường Sinh cung phân công, Khương Tuyết cùng Đát Kỷ xuất quan. Đi qua khoảng thời gian này Đát Kỷ kiệu nổi vị phụ trợ, Khương Tuyết ăn đan dược linh thảo mập không ít, cả người đều có chút châu tròn ngọc sáng ý tứ. Loại trừ thể trọng kịch liệt tăng lên bên ngoài, cảnh giới tất nhiên cũng là một đường lên cao. Khương Tuyết bây giờ đã chính thức bước vào cự đầu chi cảnh. Tiểu Hắc nhiều năm như vậy một mực đàng hoàng làm hai người canh gác hộ đạo. Cuối cùng hắn hiện tại tuy là trên danh nghĩa là trưởng sinh cung phân cung người phụ trách, nhưng mà tiểu Hắc vô cùng rõ ràng, chính mình chỉ là ở bên ngoài chống đỡ mặt tiền mà thôi. Hắn đối định vị của mình vô cùng rõ ràng, chính mình từ đầu đến cuối đều là Khương Tuyết người hộ đạo, Khương Tuyết sinh, hắn tự nhiên là phúc duyên vô hạn, Khương Tuyết chết, hắn cũng đến làm hắn tùy táng. Huống chi, thật muốn luận lên, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng là mình tại nơi này địa vị, chính xác là thấp nhất. Bất quá, tiểu Hắc không có vì vậy có bất luận cái gì bận rầu, dù sao có thể đi theo một cái cùng viễn cổ thiên đỉnh đều có liên lụy chủ nhân. Còn sợ không, có cơ hội vươn lên sao? Giờ phút này, Đát Kỷ cùng Khương Tuyết xuất quan, Tiểu Hắc cũng là bảo vệ chặt lấy chức trách của mình, trước tiên đáp xuống bên cạnh hai người. Chỉ là, cũng còn không được đến chào hỏi, nhìn thấy Khương Tuyết ngáy mắt, Tiểu Hắc liền là kinh đến trợn mắt hốc mồm. Chờ một chút, Khương Tuyết, ngươi hiện tại là cự đấu cảnh. Tiểu Hắc nhìn thấy Khương Tuyết bây giờ cảnh giới, mà lấy hắn kiến thức rộng rãi, cũng là vì đó kinh ngạc. Cuối cùng, cái Khương Tuyết này, là chính mình nhìn xem từng bước một bước vào tu hành, làm sao lại nhanh như vậy liền bước vào cự đấu cảnh? Hử? Đây coi là cái gì a? Khương Tuyết không có nói chuyện, Đắc Kỷ trước hết mở miệng, lộ ra xem thường. "Tiểu Haka, ngươi cũng là trường sinh cùng người, sau này không muốn bởi vì chuyện như vậy ngặc nhiên có được hay không?" Đắc Kỷ lắc đầu, đây cũng chính là tại cái tân thế này giới mà thôi, Khương Tuyết chỉ có thể thăng cấp cự đầu cảnh. Nếu là ở Hưng Hoang, có lẽ mình có thể để Khương Tuyết lập tức thành liền đại la kim tiên. Đáng tiếc nơi này, linh khí vận chuyển cảnh giới phân chia cũng không giống nhau, rất nhiều bạo vật đều tạm thời không cách nào sử dụng. "Không có biện pháp, trước ủy khuất một thoáng sư muội, chờ sau này sư tỷ lại cẩn thận bồi thường ngươi một phen." Đát Kỷ nhìn về Khương Tuyết, mặt mũi tràn đầy hẩy náy. Cái này, đừng nói là tiểu hắc, liền Khương Tuyết đều là một mặt chấn kinh. Chỉ là, theo sau nghĩ đến trưởng sinh cung đủ loại thần kỳ, bọn hắn đều không có cảm thấy Đát Kỷ đây là tại nói khoác. Lác. Không nói những cái khác, Khương Tuyết bây giờ thăng cấp, đã là đủ để chứng minh hết thảy. Tiểu Hắc tuy là bị một cái văn bố mỉa mai một phen, nhưng mà không dám có bất luận cái gì không cao hứng biểu tình. Cuối cùng, đừng nhìn trước mắt vị này xa xa trẻ tuổi qua chính mình, nhưng mà vị này chính là bất hộ chi chủ a. Hộ chi? Chính mình là Khương Tuyết người hộ đạo. Sinh tử toàn bộ nắm tại trong tay Khương Tuyết. Đệ tử của chủ nhân, Khương Tuyết sư tỷ, hắn cũng là tuyệt đối không thể là tội. Lúc này, Đát Kỷ cũng là cảm nhận được thiên địa dị thường. Cái này từng cái lôi đại cái gì, liền la cái kia thiên kiêu bảng mở ra dấu hiệu sao? Không tệ, đây chính là thiên kiêu bảng mở ra, đến lúc đó sẽ có vô số nhân vật tiên tại xuất hiện, chúng ta. Tiểu Hắc nói lấy, vốn là đề nghị trước tìm chủ nhân thương lượng một phen, nhưng mà Đát Kỷ trực tiếp không để ý đến hắn, kéo Khương Tuyết tay liền hướng bên ngoài đi. Đi thôi, sư muội, đây chính là ngươi vùng dậy thời khắc chính mình đã là cái kia bất hủ chi chủ, dựa theo tiểu hắc ngày đó giản thuật, cái này bất hủ cảnh giới, đã là không thể lại tham gia đây là cái gì thiên kiêu bảng. Sư tôn phân phó chính mình phụ trợ sư muội tu hành, không phải là chuẩn bị đem sư muội đẩy đi ra, lớn mạnh trưởng sinh cung danh vọng sao? Hiện tại thiên kiêu bảng mở ra, chính là xuất kích tốt thời khắc. Chờ một chút, chúng ta không phải có lẽ cùng chủ nhân thương lượng một chút sao? Tiểu Hắc vội vã ngừng lại hai người, lo lắng lên. Đúng a, sư tỷ, chúng ta không thông tri sư phụ sao? Khương Tuyết cũng là mở miệng nói ra. Không cần Đắc Kỷ nhìn về phía Trần Trường Sinh nơi đó, chắc hẳn sư Tôn còn đang ngủ a. Nan thế nhưng nhớ rõ mình sư Tôn liền ưa thích đi ngủ, hoặc là ở tại trong gian nhà chuyện gì cũng không làm. Chính mình thật to chim sư huynh đã từng thẩn thẩn bí bí cho chính mình tiết lộ qua, đây là cái gì ngữ trạch đại đạo, không ra khỏi cửa hiểu hết chuyện thiên hạ, trong lời nói giết hết anh hùng thiên hạ. Đắc Kỷ cũng không muốn bởi vì việc nhỏ như vậy, liền làm phiền sư Tôn tu hành. Tiểu Hắc cùng Khương Tuyết thấy vậy, cũng là không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là theo sát Đắc Kỷ tiến về gần nhất thiên kiêu lôi đài. Giờ khắc này ở trên lôi đài, đã có rất nhiều người mạnh nhất một người đã bước vào 900 tầng. Thiên Kiêu Lôi Đài, tổng cộng 999 tầng. Mỗi tầng đều có không giống nhau nhân vật trấn áp, những cái này dĩ nhiên chính là thiên địa biến hóa. Thầng cao nhất đã có bất hủ trấn áp. Sư muội, đi a." Đắc Kỷ vung tay lên, hô to một tiếng, trực tiếp đem Khương Tuyết đưa lên Thiên Kiêu Lôi Đài. Khương Tuyết bị ép bất đắc dĩ, trong lòng ít nhiều có chút không yên. Những cái kia trên lôi đài người, nhìn thấy Khương Tuyết bộ dáng như thế, cũng cảm thấy vị này mảnh mai tiểu cô nương có thể bất nạn, thế là nhộn nhịp hướng hắn dựa sát vào. Khương Tuyết cực kỳ hoảng sợ. Cấp ngươi không cần tới a. Bối rối phía dưới, Khương Tuyết sợ nhắm hai mắt lại, một đôi tay nhỏ tùy tiện vung mấy, đủ loại thần thông phép thuật đều là tùy tiện mà ra. Xung quanh lập tức kêu lên liên hồi, huyết nhục bay lượn. Khương Tuyết càng kinh hãi, trên tay càng dùng sức. Chỉ là, đợi đã lâu phía sau, cũng không gặp có bất luận kẻ nào đến gần bộ dáng của nàng. Khương Tuyết không khỏi đến mở hai mắt ra, kết quả phát hiện trước mặt đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Sư mọi cái này thông loại quyền, thật sự là lợi hại a. Đắc kỷ la lớn, tràn ngập ý tán thưởng. Tuy là Khương Tuyết chỉ là cự đầu cảnh giới, Nhưng mà nếu bản về thực lực, cùng phương thế giới này bất hộ chi chủ cũng không kém bao nhiêu, huống chi còn có tiên tiên linh bảo. Đây đều là ta làm." Khương Tuyết cảm thấy vạn phần không thể tin. Tiểu Hắc cũng là khiếp sợ không thôi, cứ như vậy nhìn xem Khương Tuyết đạp bầu trời mà lên. Một đường quét ngang mà lên, thế không thể lỡ. Chương 329, một đường mà lên, giết tới 899 tầng. Đó là ai? Khương Tuyết xuất hiện phía sau, một đường quét ngang, một mực tấn cấp hướng lên. Thiên Tiêu bảng mở ra chính là trong thiên địa lịch sử, vô số thế lực cùng môn phái đều là phái ra tháng tử. Vì tôi tìm hiểu tình huống, khung tiết tình huống như vậy, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người quan tâm, nhộn nhịp hồi báo cho chính mình tao tặng. Vô số gia chủ trưởng môn, giờ phút này đạt được báo cáo phía sau, đều là đem ánh mắt đặt ở cái này bỗng nhiên xuất hiện trên người nữ tử. Một nữ tử, chỉ là một cái yếu đối nữ lưu mà thôi, yếu đuối. Giờ phút này, lại có thể bộc phát ra cùng cái kia thân hình gầy nhỏ vô cùng không đối xứng lực lượng. Một đường quét ngang mà lên, căn bản không có người có khả năng cùng đối địch, đều là nháy mắt liền là bị thua. Dù cho là một đám người cùng nhau tiến lên, cũng là gần không được nàng thân trực tiếp liền bị miểu sát. Khương Tuyết Luân phiên báo cáo thắng lợi, lòng tin tăng nhiều, phát hiện lực lượng của mình so với chính mình tưởng tượng còn muốn to lớn, mừng rỡ không thôi. Đợi đến đằng sau, càng là cố ý hấp dẫn một đám người vây công chính mình, bởi vì, dạng này sẽ lộ ra càng nhanh nhanh chóng hơn. Nhìn thấy tình hình như vậy, đám kia sở trưởng bí mật quan sát đại năng lão tổ đều là không ngồi yên được nữa. Cuối cùng là cái nào môn phái đệ tử, còn không điều tra rõ ràng sao? Nữ tử này thực tế quá ưu hãn, đến tột cùng là đến từ phương nào thế lực? Nếu là đem người thu về Tam môn hạ, tất nhiên sẽ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bọn hắn than thở, đối Khương Tuyết xuất hiện lại khiếp sợ lại thưởng thức, đều có một loại đem Khương Tuyết thu làm môn hạ ý tứ. Cứ như vậy, Khương Tuyết bẳng vào cường hãn bản sự, một đường mà lên. Tầng 10, tầng 100, tầng 200. Không đến trong chốc lát, Khương Tuyết dĩ nhiên là một đường thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, trực tiếp giết tới 800 tầng. Lợi hại như vậy sao? Tiểu cô nương này, ta tiểu cô nương a, đây cũng quá mạnh a, lại có thể như vậy thế không thể đỡ. Tiểu cô nương này đến tột cùng là cái môn cái phái gì? Có như vậy lực lượng cường hãn. Lúc này, cơ hồ tất cả nhìn về Thiên Kiêu Lôi Đài ánh mắt, đều bị Khương Tuyết thân ảnh hấp dẫn. Bọn hắn đều là chấn động vô cùng, nhìn xem Khương Tuyết cái kia một đường thế không thể đỡ tư thế oai hùng. Mọi người sợ hãi than phục liên tục, trong lòng không ngừng suy đoán. Tiểu cô nương này, đến cùng là vị nào bất hủ hoặc là đại gia tộc, hoặc là tông môn chuyên nhân? Có khả năng có như vậy lực lượng cường đại. Đây quả thực là quá đáng sợ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, e rằng liền là lần này Thiên Kiêu bảng cuối cùng chi chiến nhân tuyển một trong. Khương Tuyết nghe không được ngoại giới lời nói, càng sẽ không muốn lấy được chính mình dạng này liên tục thăng cấp, đã là kinh diễm vô số người. Khương Tuyết giờ phút này đi tới 899 tầng, một thân ảnh ngăn cản nàng. "Là ngươi?" Cái thân ảnh kia là cái oai hùng bất phàm nam tử, dung mạo rất vĩ, chỉ là mở miệng ở giữa, liền làm mang theo vô cùng ấm lẫm. Nam tử nhìn thấy Khương Tuyết, vẫn có chút kinh ngạc. "Khương Dịch?" Khương Tuyết thấy rõ nam tử phía sau, lập tức vô cùng phẫn nộ. "Người này chính là Khương gia thiên tài." "Bất quá, thiên tài phế vật đối Khương Tuyết tới nói, căn bản không có khác biệt." "Chính là người này, hại chết mẹ mình." "Ngươi Khương Dịch vẫn là cảm thấy bất ngờ, vốn là cho là Khương Tuyết đã sớm bị mấy cái kia một mực không trở lại phục mệnh thùng cơm, cho trực tiếp đùa giỡn dẫn đến tử vong. Không nghĩ tới, cái này Khương Tuyết lại còn sống sót, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại nơi này. Đây chính là Thiên Piêu Lôi Đài a, thiên hạ nhân vật thiên tài hội tụ chỗ. Cái này Khương Tuyết không phải phế vật sao? Làm sao có khả năng? Khương Dịch lắc đầu, vẫn như cũng là cảm thấy khó có thể tin. Bất quá, dù cho không làm rõ ràng được ở trong đó tình huống, Khương Dịch vẫn là vô cùng rõ ràng, chính mình tiếp xuống việc cần phải làm. Khương Tuyết Ta không biết rõ ngươi là làm sao sống được." Khương Dịch lạnh lùng mà mỉm miệng, trong mắt mang theo sát ý vô tận. "Nhưng mà, ngươi vốn là có lẽ xuất hiện trên thế giới này, ngươi là Khương gia một cái sỉ nhục, ta muốn sửa đổi sai lầm như vậy." Khương Dịch nói lấy, bỗng nhiên bạt phát, hướng về Khương Tuyết phóng đi. Quản hắn nhiều như vậy có không có, cái này Khương Tuyết là Khương gia sỉ nhục, tuyệt đối không thể lại sinh tồn trên thế giới này. Nàng đã trốn đến đường sống phía sau, không có đến đây mai danh nhận tích, còn dám lên ngang đứng ở trước mặt mình, liền là tại thuần túy tìm chết mà thôi. Chính mình thân là Khương gia thiên tài, thế hệ trẻ tuổi tầm gương, càng là muốn đích thân xuất thủ, đem cái này khương gia sĩ nhục diện sắt ở cái này. Chỉ là, Khương Tuyết đối mặt cái này Khương Dịch công kích, căn bản chính là không có bất kỳ buổi rối, chỉ có vô tận kiều hận ý. Chính mình đang nghĩ tới thực lực tăng nhiều, tìm cái kia Khương gia báo thủ rửa hận. Đã cái này Khương gia thiên tài tại đây, chính giữa chính mình ý muốn, làm sao có thể bỏ qua? A, ta cùng các ngươi Khương gia thế bất lưỡng lập. Hôm nay ngươi tại đây, liền lấy ngươi khai đạo, xem như mâu thân của ta báo thủ bắt đầu. Khương Tuyết nghiến răng như lợi, chính mình phục thù bắt đầu. Liên theo cái này cái gọi là Khương gia thiên tài bắt đầu, thẳng đến giết tới Khương gia chó gà không tha mới thôi. Dứt lời, Khương Tuyết trực tiếp xuất thủ. Khương Tuyết chỉ là cự đầu cảnh giới, nhưng mà nếu bản về thực lực, cùng phương thế giới này bất hộ chi chủ cũng không kém bao nhiêu. Khương Dịch mặc dù là Khương gia thiên tài, cũng là cái thế giới này thế hệ trẻ tuổi bên trong rất có danh khí nhân vật. Nhưng mà, đối mặt cửu hận phía dưới xuất thủ Khương Tuyết, căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá là vừa mới giao thủ, nháy mắt liền là bị giảm nhỏ cô nhi trấn áp. Chờ một chút, ngươi đến cùng có phải hay không Khương Tuyết? Khương Dịch kinh hãi Làm sao có khả năng, cái phế vật này Khương Tuyết, làm sao có khả năng chấn áp chính mình? Chính mình thế nhưng Khương gia thiên tài, Khương gia tương lai, làm sao có khả năng bị một cái bị gia tộc vứt bỏ phế vật chối chấn áp? Ta là Khương Tuyết. Khương Tuyết nhìn về Khương Dịch, trong ánh mắt căn bản không có một chút thương hại, phảng phất tại nhìn một cỗ thi thể. Ta là Khương Tuyết, cũng là các ngươi Khương gia đưa ta người. Dứt lời, Khương Tuyết trực tiếp phất tay, ngẫy mắt ngàn vạn pháp thuật rơi xuống, đem cái kia Khương Dịch triệt để chém giết, thiên tiêu lôi đài bên ngoài. Khương gia trông thấy tử vong Khương Dịch, đều là vô cùng phẫn nộ. Nữ tử này đến tột cùng là ai, cũng dám như vậy cả gan làm loạn. Đáng giận, cũng dám giết ta Khương gia thiên tài, quả thực là không biết sống chết. Nếu là ta biết hắn là ai, ta nhất định phải nhằn nàng chết cái không còn một mống. Khương gia người nhìn xem nữ tử kia thân ảnh, đều là thống hận không thôi. Nàng làm sao dám a? Cái này thương dịch, thế nhưng bọn hắn Khương gia tương lai a? Nữ tử này dĩ nhiên giết lên, không có chút nào mang do dự, chẳng phải là tại đánh ta Khương gia mà sao? Loại người này, liền có lẽ giết nàng cả nhà, để nàng biết cái gì gọi là lợi hại. Chờ một chút. Các người không cảm giác nữ nhân kia có chút quen thuộc sao? Đột nhiên có người mở miệng nói ra. Mọi người nghe vậy, đều là nhìn về trận kia bên trong thương tuyết, vừa nhìn lên phía dưới, bộc phát cảm thấy quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, cái này dường như Khương Tuyết. Có người nói, nhìn về một người trung niên nam tử. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều là hội tụ tại trung niên nam tử kia trên mình. Làm sao có khả năng? Nam tử trung niên khẽ khẽ lắc đầu, nói, Khương Tuyết tiên nghiệm chủ kia, nếu là thật có như vậy bản sự, chúng ta thế nào sẽ cứ như thế mà buông tha? Hắn chính là Khương Tuyết phụ thân. Chứng mình tên nhặt chuột kia nữ nhi cái gì thiên phú, hắn làm sao có khả năng không hiểu đến. Nếu là Khương Tuyết thật có như vậy có thể, liền sẽ không bị Khương gia vứt bỏ, giết cho thông khoái. Chương 330, ta đệ tử trường sinh cung, cũng không phải ai cũng có thể thắng. Khương Tuyết giết chết Khương Dịch phía sau, nhìn xem cái kia chết không nhắm mắt Khương Dịch, trong lòng là cảm thấy hơi hơi vui mừng. Mẫu thân, ngươi thấy được sao? Khương gia thiên tài đã bị ta giết chết, đế điện tại ngươi. Trong lòng Khương Tuyết nghĩ như vậy, nhìn xem cái kia trên bầu trời. Nang Nghiên lặng ở trong lòng phát hiện, đây chỉ là chính mình báo thù bắt đầu mà thôi. Sớm muộn có trời, chính mình sẽ giết vào xương ra bên trong, để bọn hắn chó gà không tha, lấy án đuổi chính mình chết đi mẫu thân. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất chính là đạt được cái này Thiên Kiêu bảng đứng đầu. Khương Tuyết ánh mắt rơi vào cái kia cao nhất trên lôi đài, ánh mắt vô cùng kiên định. Vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn đoạt phía dưới cái này Thiên Kiêu bảng đầu, để trường sinh cung uy danh lan rộng ra ngoài, cũng để cho những cái kia một mực xem thường người của mình hối hận. Khương Tuyết muốn nói cho bọn hắn biết, ta Khương Tuyết, chỉ cần bất tử, liền là các ngươi bóng ma tử vong. Cứ như vậy, Cái này như vậy báo thủ ý chí cùng thực lực cường đại phía dưới, Khương Tuyết phát động hung hắc tới, bộc phát hung hắc. Vô số nhân vật thiên tài, đối mặt dạng này bạo tẩu Khương Tuyết, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, không phải vẫn lạc tại Khương Tuyết thủ hạ, liền là trực tiếp bỏ chiến mà chạy. Phen này cảnh tượng, nhìn đến mọi người đều là kinh thán không thôi. A, Tiêu Hỏa Họa dạng thiên tài này, lại có thể cùng thua. A, Lâm Tính dạng thiên tài này, lại có thể cùng thua. A, Đường Tam thải dạng thiên tài này, lại có thể cùng thua. Mọi người một đường nhìn xem, vô số gia tộc môn phái nhân vật thiên tài, đều là thua ở trong tay Khương Tuyết. Thực tế để người khó có thể tin. Đây là một nữ tử có khả năng làm được sao? Thật sự là quá khiến người ngoài ý. Đồng thời trong lòng Bộ Phát Tò Mò, nữ tử này đến tột cùng xuất từ môn gì cái gì phái, lại có lợi hại như vậy bản sự. Khương Tuyết cũng mặc kệ những cái này, bất kể hắn là cái gì thiên tài phế vật, nàng giờ phút này ánh mắt đều tại cái kia cao nhất trên lôi đài. Một đường mà lên. Khương Tuyết cuối cùng đi tới chỗ cao nhất. Quả nhiên, nữ tử này không đơn giản a. Ta liền biết, nàng cuối cùng hẳn là cái kia tranh đoạt thứ nhất nhân tuyển một trong. Không thể tưởng được a, lần này thiên kiêu bảng lại là long vực đấu. Mọi người kinh thán không thôi, quả nhiên tiểu cô nương này là cái kia tranh đoạt thứ nhất nhân tuyển một trong. Lúc này, một cái nam tử tại nơi này, sau lưng thân thể rất có điểm chỗ cao không thắng hàn ý tứ. "Chúng ta ngươi đã rất lâu rồi, ngươi quá chậm." Nam tử không quay đầu lại, nhưng mà cảm ứng được hương kia đến, cũng là nhẹ nhàng mở miệng. Trong chốc lát, tất cả quan tâm thiên kiêu bằng ánh mắt đều là toàn bộ hội tụ tại cái này sau cùng quyết chiến trên lôi đài. Một người là đệ nhất cấm điệu chi chủ chuyên nhân, một đường quá quan chẳng tướng, đem có ngăn ở trước mặt hắn người, đều toàn bộ lẫm lại. Mọi người đều biết, người trẻ tuổi này liền là cái kia đệ nhất cấm địa chuyên nhân. Bởi vì, người trẻ tuổi này mỗi lần đánh bại địch nhân phía sau, đều sẽ chắp tay sau lưng, lấy trên cao nhìn xuống phong thái nhìn xem bại tướng dưới tay. Ngươi là không có cơ hội thắng ta, đệ nhất cấm địa, mới là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Bởi vậy, mọi người tự nhiên đều là biết, vị này liền là cái kia đệ nhất cấm địa chuyên nhân, lần này bên trên cái này tiền tiêu lôi đại, liền là hướng cái kia thứ nhất mà tới. Một cái khác là không hiểu được đến từ phương nào nữ tử. So sánh vị kia ưa thích rất người Chu Tâm đệ nhất cấm địa chuyên nhân. Vị nữ tử này người ngoan ngoại không nhiều, đều là trực tiếp xuất thủ, trực tiếp quá quan. Giờ phút này, hai người kia đều là không chút huyền niệm, đi tới sau cùng lôi đài, tiến hành sau cùng một trận chiến, mọi người tự nhiên là quan tâm vô cùng. Người rất không tệ, rất cường đại. Người trẻ tuổi quay đầu, hướng Khương Tuyết gật gật đầu. Cho dù là hắn, thân là đệ nhất cấm địa chuyên nhân, cũng là đối nữ tử này chiến đấu tư thế oai hùng có chút thưởng thức. Cái này rất không tệ, nhân vật như vậy, mới xứng xem như đối thủ của ta, cùng ta tranh đoạt cái kia thứ nhất danh tiếng. Đạt tạ. Khương Tuyết nhìn về phía người trẻ tuổi trước mắt này, Đằng sau câu nói kia cũng là ta muốn ngươi nói. Khương Tuyết giờ phút này nhìn xem người trẻ tuổi kia, tuy là trong lời nói không có chút nào nhượng bộ ý, nhưng mà cũng minh bạch người này tu vi cao cường, đã là nửa bước bất hủ. Nhân vật như vậy, hoàn toàn chính xác xứng làm đối thủ của mình, trở thành chính mình danh dương thiên hạ bản đạp. Ngoài sân, đệ nhất cấm điệu cấm điệu chi chủ nhìn về phía cái kia cùng đệ tử mình rằng có Khương Tuyết, một chút phía sau cũng không để ý. Hắn nhưng là rất rõ ràng đệ tử mình tu vi, nữ tử này tuy là một đường quá quan trọng tướng để người kinh diễm, nhưng mà còn muốn tại đệ tử mình trước mặt bạo chi dạng này huy hoàng. Hiển nhiên là nằm mơ ban ngày làm nhiều rồi. Chỉ có nằm mơ ban ngày làm nhiều người a, mới sẽ cảm thấy có thể chiến thắng sư mẫu ta. Đắc Kỷ giờ phút này cũng là nhìn hai người, cùng Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc liên tục xưng phải, Khương Tuyết là hắn một đường nhìn xem Trường Thành, Thiên Phú như vậy cũng tiềm năng, tại phương thế giới này liền là độc nhất vô nhị tồn tại a. Cuối cùng chi chiến trên lôi đài, Khương Tuyết cùng người trẻ tuổi nói xong phía sau, đều lại an tĩnh lại, chờ đợi cuối cùng chi chiến tiến hành. Giết. Cuối cùng, vẫn là vị kia đệ nhất cấm địa truyền nhân không chịu đổi, xuất tù trước. Người trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng phía sau, sau lưng bảo kiếm ra khỏi vỏ, phóng lên tận trời. Lập tức, cái kia trên bầu trời, vô tận kiếm khí nhộn nhạo lên, linh khí đại loạn, gió nổi mấy phun. Người trẻ tuổi hai tay bấm quyết, đột nhiên một chỉ, chỉ hướng đối diện Khương Tuyết. Lập tức, ngàn vạn kiếm khí mãnh liệt mà xuống, toàn bộ hướng về Khương Tuyết mà tới. Khí thế kinh khủng, nháy mắt liền là bao phủ chỗ này lôi đại, ngàn vạn kiếm khí ngang dọc trong đó, uy thế vô cùng kinh người. Đại địch. Khương Tuyết một đường quá quan trọng tướng thế không thể lỡ, giờ khắc này ở uy thế như vậy phía dưới, Trong lòng cuối cùng dâng lên một luồng khí tức nguy hiểm. Nàng minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này cường đại, nếu là mình hơi không chú ý, e rằng liền sẽ tại đây thân tử lạc tiêu. Gặp tình hình này, Khương Tuyết chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại hưng phấn trong lòng, chiến ý tràn trề. Người trẻ tuổi này càng là cường đại, càng là có thể kích phát chính mình chiến đấu ý. Đối mặt cái kia to lớn như thế, Khương Tuyết cảm thấy chính mình trên khí thế không thể thua, nguyên cớ không có lựa chọn lui lại. Hơi suy nghĩ ở giữa, cũng là lựa chọn lấy ra pháp bảo. Veng. Một tòa bảo tháp xuất hiện, Tiên Tiên Linh Bảo. Cái gì? Thiên địa chí bảo. Người trẻ tuổi chấn kinh, không thể tưởng được còn con này cự đầu tu sĩ, giống như bảo vật này, liền hắn đều không có, cho dù là sư tôn của mình, cũng là chỉ có một kiện mà thôi. Bảo tháp xuất hiện, nháy mắt liền đem ngàn vạn kiếm khí dập dờn đi ra, ngăn trở công kích, đem Khương Tuyết bảo vệ. Giết. Khương Tuyết giờ phút này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, một cái tiên kiếm xuất hiện. Cái gì? Lại là thiên địa linh bảo. Người trẻ tuổi lại lần nữa chấn kinh, chân quý như vậy thiên địa chí bảo, còn con này cự đầu cảnh chẳng những có, hơn nữa lại là hai kiện. Toàn bộ thiên địa lay năng, giờ phút này cũng là bị cái này liên tiếp xuất hiện thiên địa trí bảo chấn kinh. Hai kiện thiên địa trí bảo, làm sao có khả năng? Cho ta một kiện liên tốt, nàng lại có thể có hai kiện. Nàng chỉ là cái cự đầu cảnh á. Làm sao có khả năng, đáng giận ảo giác. Mọi người đều là cảm thấy khó có thể tin, nữ tu này đến cùng lai lịch ra sao, dĩ nhiên có hai kiện thiên địa trí bảo. Một ông chưởng trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 331, thiên điều thứ nhất, Khương Tuyết, bất hủ chi chủ. Đệ nhất cấm địa chi chủ đệ tử, nhìn thấy Khương Tuyết liên tiếp sử dụng ra hai quyển Thiên Địa Chí Bảo, tất nhiên là cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, vị này người trẻ tuổi dù sao cũng là đệ nhất cấm địa chuyên nhân, có đệ nhất cấm địa cái kia bệ nghệ thiên hạ cao ngạo. Dù cho giờ phút này nhìn thấy Khương Tuyết liên tiếp sử dụng ra hai quyển Thiên Địa Chí Bảo, cũng là hơi chút kinh ngạc một phen phía sau, căn bản là không đệ trong lòng. Vị này tất nhiên chó ngáp phải rồi, ngẫu nhiên đạt được hai quyển Thiên Địa Chí Bảo mà thôi. Người trẻ tuổi trong lòng nghĩ như vậy, hắn thấy Nữ tử trước mắt này tuy là một đường quá quan trọng tướng có chút anh dũng, nhưng mà tư chất kỳ thực tính toán không quá tốt. Thậm chí, rất nhiều bị nàng đánh bại thiên tài, kỳ thực thiên phú đều hơn xa nàng. Nguyên cơ vị này, chắc là tu được không hề tầm thường cơ duyên, mới có thực lực hôm nay cùng thiên địa chí bảo. Bất quá, gặp gỡ chính mình phía sau, vị này vận khí tốt, liền muốn dừng ở đây rồi. Cuối cùng, chính mình thế nhưng đệ nhất cấm địa truyền nhân a. Thiên đạo sơn không ra, đệ nhất cấm địa liền là nơi đây hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Tới đi, để ta nhìn một chút, ngươi có thể trong tay ta đi mấy hiệp. Người trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Khương Tuyết. Tới, nhất quyết thắng bại. Khương Tuyết cũng là chiến ý tràn trề, chính mình căn bản tính toán không được cái gì tiên tài nhân vật, gặp được sư tôn phía trước, cũng chỉ là một cái bị gia tộc vứt bỏ nữ tử mà thôi. Từ lúc bái sư phía sau, tại trong công pháp lâu kia, nhìn thấy vị tiền bối kia một đời chinh chiến, cuối cùng thành tựu chúng sinh dung động nữ đế. Như vậy tư thế bay hùng, liền là nàng Khương Tuyết truy tìm mục tiêu. Chính mình nếu không đoạn mạch lên, biến đến mạnh hơn, như vị tiền bối kia đồng dạng, trở thành cái kia quân lâm thiên hạ nữ đế. Nàng không phải là vì chứng minh chính mình mạnh bao nhiêu, nàng chỉ là muốn nói cho cái kia ngàn vạn chúng sinh, dù cho chính mình xuất thân thấp hèn, thân thể lông dong, nhưng mà, chỉ cần hy vọng trong lòng không diệt, liền có thể thành tựu liền chính mình cũng sẽ vì thế sợ hai thảm phục sự nghiệp to lớn. Wen, thân ảnh của hai người cấp tốc hướng đối phương bay đi, nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra to lớn sóng xung kích, dập dờn bốn phía. Chiến đấu nháy mắt bạo phát. Hai đại đỉnh tiêm cương giả, tại cái kia cuối cùng cuối cùng trên lôi đài, chém giết không ngừng, tranh đoạt cái kia thiên nguyên tiêu đầu bảng danh tiếng. Giờ phút này, Ánh mắt mọi người đều là toàn bộ rơi vào phương này trên lôi đài. Nhỏ nhỏ một phương lôi đài, chứa nhận ngàn vạn sinh linh nhìn chăm chú. Cuối cùng, đây chính là trăm vạn năm một lần thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến, được làm vua thua lầm dạ, với cái thế giới này cũng có lớn lao ảnh hưởng. huống chi, hai vị này thân thế lai lịch đều là kinh người vô cùng. Một phe là đệ nhất cấm điệu chi chủ đệ tử. Đệ nhất cấm điệu tự nhiên không cần nhiều lời, cái thế giới này đại năng đều biết, cái này đệ nhất cấm điệu chi chủ đã từng thế nhưng rong rổi thiên địa tồn tại. Chỉ là về sau quy ẩn, không biết rõ đang làm cái gì mà thôi. Nhưng mà, thời thiên này tiêu ngạo bảng mở ra, đệ nhất cấm địa đệ tử hiện thân ở đây, tranh đoạt cái kia thiên tiêu bảng, liền là đại biểu đấy, cái này đệ nhất cấm địa sắp sửa trở về thế giới. Cái kia thiếu nữ thần bí, tuy là tới bây giờ không biết rõ thân phận của người này, nhưng mà người này cường đại như thế, sau lưng tất nhiên là có siêu nhiên tồn tại. Mà lấy cái này kém rất nhiều thiên tài, thành tựu cao thâm như vậy cảnh giới, cái kia tông môn truyền thừa cường đại, cũng có thể gặp một đốm. Cái này nói không được, liền là cái thế giới này đệ nhất thế lực tranh đoạt chi chiến. Nhìn xem cái kia cùng người trẻ tuổi không ngừng chém giết khốc liệt. Có nhân tâm nghĩ hơi động. Nữ tử này như vậy lai lịch quỷ dị, Cường Đại không hiểu, ngược lại để ta nhớ tới một người. Chẳng lẽ vị này liền là đệ tử Trường Sinh Cung? Như vậy cũng là giải thích được vì sao người này cường đại như thế. Cuối cùng, vị kia Trường Sinh Cung công chủ cũng là bây giờ ngài nữ tử này đồng dạng, phảng phất đột nhiên xuất hiện nhân vật đồng dạng. Như vậy vô cùng chỗ tương tự, rất dễ dàng liền để người đem hai cái này liên hệ tới. Vất quá, mọi người đều là không dám xác nhận, cái này thiếu nữ thân bí, thật là đến từ cái kia Trường Sinh Cung. Cuối cùng Trường Sinh cung xuất hiện một lần phía sau, Hoa Quỳnh một lúc sau liền không có lại xuất hiện. Thực tế để người không làm rõ ràng được, vị này đến tụt cùng suy nghĩ cái gì? Cũng là không cách nào xác nhận, vị này tiểu nữ thần bí, có phải hay không liền là cái Trường Sinh cung kia đệ tử. Khương Tuyết cùng người tuổi trẻ kia giờ phút này đánh hùng lực, mới lúc mới bắt đầu, người trẻ tuổi kia cùng Khương Tuyết là đánh đến khó hòa giải, ngang tài. Nhưng mà, theo lấy chiến đấu tiến hành, đặc biệt là Khương Tuyết vận dụng cái kia thiên địa chí bảo phía sau, người trẻ tuổi dần dần chống đỡ không được, rơi vào thế bất lợi. Đây cũng là thiên địa chí bảo uy lực sao? Người trẻ tuổi kinh ngạc không thôi, không thể tưởng được cái này tiên điệu chí bảo, tại trong tay Khương Tuyết, lại có thể bị nàng làm cho hữu cơ y thuận buồm xuôi gió. Chính mình vừa mới còn nghĩ đến, cái này Khương Tuyết trọn vẹn thôi phát không được cái này tiên điệu chí bảo uy lực. Hiện tại xem ra, chính mình có chút sơ suất. Không được, cần đến đem nàng cái kia tiên điệu chí bảo đoạt tới, không phải sớm muộn sẽ bị thua. Người trẻ tuổi nghĩ như vậy, trực tiếp bạo phát, lấy sét đánh không kịp bưng thai xu thế, phóng tới Khương Tuyết. Mục tiêu, tiên điệu chí bảo. Chỉ cần mình xuất kỳ bất ý, ngăn lại một đợt công kích, giành lại cái này tiên điệu chí bảo liền có thể chuyển bại thành thắng. Khương Tuyết nơi nào sẽ không phòng bị cử động như vậy, chính là chờ đợi thời khắc như vậy. Chỉ cần người trẻ tuổi tiếp như vậy hành động thiếu suy nghĩ, chính mình liền cách thắng lợi không xa. Chờ ngươi đã lâu, chịu chết." Khương Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, người trẻ tuổi kia ý nghĩ là tốt, nhưng mà hiện thực là tấn công. Theo lấy Khương Tuyết âm thanh rơi xuống, trong bảo tháp kia bắn ra một vệt kim quang, nháy mắt liền đem người trẻ tuổi định tại chỗ. Làm sao lại như vậy? Người trẻ tuổi kinh ngạc không thôi, vội vã thi triển pháp lực, tính toán thoát khỏi khống chế. Chỉ là, cái kia thiên địa chí bảo uy áp Hạ lại hắn có thể tùy tiện phá vỡ. Mặc cho người trẻ tuổi kia dãy rủa như thế nào, cuối cùng đều là không cách nào tránh thoát. Mà lúc này, Thương Tuyết cũng là tiên kiếm bay lượng. Lập tức, một đạo kiếm khí bay lên trời, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Gặp lại, Thương Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, phất tay. Ngàn vạn kiếm ảnh mênh mông mà xuống, nháy mắt liền đem người tuổi trẻ kia giệt sát ở cái này, chết đến mức không thể chết thêm. Bạo phát. Cái này, tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Cái này đệ nhất cấm địa truyền nhân, cứ như vậy trực tiếp bị đánh thành cái sảng. Không thể nào. Đây chính là đệ nhất cấm địa truyền nhân a, cứ như vậy thua. Nữ tử này đến tuột cùng là người nào a, dĩ nhiên liền vị thiên tài này bên trong thiên tài, cũng là không thể cùng với nàng đi nổi. Thật sự là quá khiến người ngoài ý. Mọi người đều là tổn thức không thôi, đệ nhất cấm địa truyền nhân, không thể tưởng được thế mà lại đến đây bị thua, vẫn lạc nơi này. Khương Tuyết không để ý đến mọi người lời nói, nhìn một chút người tuổi trẻ thi thể phía sau, liền là cất bước lên đỉnh, đi đến cuối cùng trên lôi đài một chỗ bảng đơn phía trước. Thiên tiêu bảng. Giờ phút này, thiên tiêu bảng bên trên, vô số danh tự đều là nháy mắt hóa thành hư vô. Cuối cùng hai hàng chữ lớn nổi lên. Thứ nhất, Khương Tuyết. Hai cái chữ to chiếu sáng rạng rỡ, đã xuất một chút hiện tại cái kia tiên kiêu trên bảng, lại chiếu giữa thiên địa. Tiếp đó, thiên tiêu bảng hóa thành một mảnh quang mang, một quả hạt giống xuất hiện tại trong đó. Bất hủ chi chủng. Khương Tuyết nhìn thấy hạt giống này xuất hiện, mừng rỡ không thôi. Lúc này liền lả phất tay, đem cái kia bất tử chi chủng cấp được, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa. Chương 332, đệ nhất cấm điệu chi chủ, đặc kỷ phẫn nộ. Dám giết đệ tử ta, tự tìm cái chết. Ngay tại Khương Tuyết sắp sửa luyện hóa cái kia bất hủ chi trùng thời điểm, một đạo khí tức theo đệ nhất cấm địa bộ phát ra, hướng về cái kia cuối cùng cao nhất thiên kiêu lôi đại mà đi. Xét ý là một chút cũng không có che lấp, đều là toàn bộ nhắm vào lấy Khương Tuyết. Đệ nhất cấm địa chi chủ nhìn thấy đệ tử bị giết, cuối cùng động thủ. Lần này phái ra đệ tử đặc ý, chính chiến thiên kiêu bảng, vốn chính là hướng lấy cái kia hạng nhất mà đi. Đệ nhất cấm địa chi chủ cũng là vô cùng tin tưởng vững chắc, dựa vào đệ tử mình thực lực, tất nhiên có thể nghiền ép, trở thành thiên kiêu bảng bên trên cao nhất người. Dù cho là cái này Khương Tuyết lấy hắc mã phong thái Một đường quá quan chẳng tướng, lấy không thể ngăn cản xu thế đứng ở cuối cùng chi chiến trên lôi đài, đệ nhất cấm địa chi chủ cũng đối không này để ý. Cuối cùng, đệ tử của mình, thế nhưng đệ nhất cấm địa chuyên nhân. Đệ nhất cấm địa, cướp đoạt cái kia hàm nhất, chính là thuận lý thành chương hoàn toàn xứng đáng sự tình. Ai ngờ, cái này Khương Tuyết Lai Lịch quỷ dị, dĩ nhiên liên tục tế ra thiên địa chí bảo. Cuối cùng càng đem chính mình đệ nhất cấm địa chuyên nhân, trực tiếp chém giết trên lôi đài. Đệ nhất cấm địa chi chủ tự nhiên đối cái này cảm thấy khó có thể tin, cái này trẻ tuổi trong đồng lứa Làm sao có khả năng có người thắng được đệ nhất cấm địa chuyên nhân? Đệ nhất cấm địa chi chủ, nghĩa mãi mà không rõ, cái này thương tuyết đến tột cùng là từ đâu lấy được thiên điệu chí bảo? Càng không làm rõ ràng được, cái thương tuyết này đến tột cùng là lai lịch gì? Bất quá nhìn thấy đệ tử bị chém giết phía sau, cái này thương tuyết tu được tiên kiêu bằng đầu, ngay tại chỗ luyện hóa cái kia bất hủ chi chủng, đệ nhất cấm địa chi chủ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đệ nhất cấm địa chuyên nhân, dĩ nhiên nói giết liền giết, căn bản không có đem đệ nhất cấm địa để vào mắt. Đệ nhất cấm địa chi chủ cũng không phải cái kia thương ra dạng kia không lớn không nhỏ ra tộc làm lên sự tỉnh tới sợ đầu sợ đuôi. Nguyên Cứ giờ phút này cảm nhận được đệ nhất cấm địa nhận lấy lớn lao vũ nục phía sau, cũng là không chút dò dự liền xuất thủ. Hắn liền là muốn đem cái này thiên tiêu bảng đầu khương tuyết diệt sát tại cái kia cuối cùng cao nhất thiên tiêu trên lôi đài. Như vậy, nói cho thế giới này người, cả gan mạo phạm đệ nhất cấm địa, mặc kệ là có cái gì thiên địa chí bảo, có cái gì khó lường lai lịch, đều muốn tiếp nhận giá cả to lớn. Mọi người cảm thụ được cái kia đệ nhất cấm địa chi chủ gào thét thiên địa khí thế, trong lòng đều là một trong lạnh, cái kia lăng lệ sát ý dù cho không phải nhằm vào bọn họ, cũng là để bọn hắn cảm nhận được lớn lao áp bách. Bàng quan người còn như vậy, huống chi đối mặt sát khí này Khương Tuyết. Giờ phút này Khương Tuyết bị sát khí kia khóa chặt, đã là toàn thân run rẩy, mặt nhỏ trắng bệ. Mọi người thấy vậy, đều là không khỏi đến tổn tức không thôi. Tiểu cô nương này vẫn là quá lỗ mãng, đắc tội ai không được, đắc tội cái này đệ nhất cấm địa. Đúng vậy à, đệ nhất cấm địa tuy là đã không thường ra thế, thế nhưng hơi có chút tư lệnh người, người nào không biết năm đó cái này đệ nhất cấm địa uy hoàng a. Thế nhưng trên lôi đài, sinh tử nghe theo mẹ trời, lại có cái gì biện pháp? Mọi người đều là tiếc hận không thôi. Cái thiên phú này dị bẩm tiểu cô nương, vừa mới đạt được tiên kiêu bằng đầu, nên đón trong đời thời khắc huy hoàng. Thế nhưng chờ sau đó liền muốn vì vậy mà vẫn lạc tại cái này, thật sự là nhân sinh không ổn định. Dù cho là lòng có bất bình, mọi người đối mặt cái kia đệ nhất cấm địa chi chủ, tràn đầy thiên địa sát khí, đều không có đứng ra dự định. Trong lòng bọn họ đều vô cùng minh bạch, tiểu cô nương này, muốn không, ai dám thương tổn sư muội ta? Một đạo khí tức bạo phát mà lên. Ngay sau đó, Đắc Kỷ đã xuất hiện ở trước mặt Khương Tuyết, ngăn lại cái kia đệ nhất cấm địa chi chủ công kích. Đây là Mọi người bị bất thình lình biến hóa chốc kinh, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về đạo kia đứng ở trước người Khương Tuyết thân ảnh. Đó là một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, giờ phút này đứng ở trước người Khương Tuyết, dung mạng nén giận. "Trên lôi đài, vốn là sinh tử tự chịu, đệ tử ngươi tài nghệ không bằng người bị giết là hắn bản sự không tốt, ngươi đối một cái vạn bối xuất thủ, không cảm thấy xấu hổ sao?" Đắc kỷ tức giận không thôi, quả nhiên vô luận là cái nào thế giới đều như thế, dù sao vẫn có thể gặp gỡ một đống lớn vô sĩ lão bất tử. Bất hổ chi chủ. Mọi người thấy cái này, phẫn nộ mở miệng mỉ mạng nữ tử, đều là một trận trận kinh. Vị này cứu thương Tuyết nữ tử, dĩ nhiên là cái kia bất hộ chi chủ. Hơn nữa, nghe vị này lời nói, vị này cùng cái kia Thiên Kiêu đầu bảng Cứ Tuyết, hiển nhiên sư xuất một môn. Tất cả mọi người là cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi, nhìn trước mắt cái này xa lạ nữ tử. Một môn bên trong, đã có cái kia lực gáp Thiên Hạ Thiên Kiêu Thiên kiếp đầu bảng, lại có cái này bất hộ chi chủ mỹ mạo nữ tử. Hai người này đến tụt cùng là đến từ cái môn cái phái gì, vì sao nhân vật như vậy chưa từng có nghe nói qua. Tự tìm cái chết. Chỉ là bất hộ chi chủ, cũng dám ở trước mặt bản tọa ngôn cung. Đệ nhất cấm địa chi chủ giận dữ hét. Hắn tuy là đối cái bất hủ chi chủ này mỹ mạo nữ tử, cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà dù sao cũng là đệ nhất cấm địa chi chủ a, tự tin vô cùng, đối mặt Đát Kỷ như vậy quá lớn, há có thể dung nhẫn. Trong chốc lát, Đát Kỷ trước mắt hư không chấn động, một đạo thân ảnh chậm chậm nổi lên. Một cái người già dáng dấp, già nhưng vẫn trắng trẻo, giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn chính là đệ nhất cấm địa chi chủ, tu vi bất hủ vô giả. Nguyên cớ, Đát Kỷ cái bất hủ chi chủ này, ở trước mặt hắn, bất quá là cái hài đồng đồng dạng mà thôi, không cần sợ hãi. Bất quá, tự mình phủ xuống tại nơi này phía sau, Đệ Nhất Cấm Điệu chi chủ nhìn về phía cái kia hoa nhường nguyệt thẹn đất kỵ, trên mặt hiện ra nụ cười, nháy mắt liền là thay đổi suy nghĩ. "Tiểu nữ hoa, nhìn ngươi tu vi không tệ, tu luyện rất không dễ dàng. Bằng không, các ngươi sư tỉ muội, liền làm lao tổ ta lo, bản tọa có thể bảo đảm các ngươi tiền đồ vô số, có hưởng không hết khoái hoạt cùng cái lực." Đệ Nhất Cấm Điệu chi chủ nhìn về phía đất kỵ, làm đất kỵ mỹ mạo châu nghi nổ. "Như vậy tuyệt thế mỹ nữ, Đệ Nhất Cấm Điệu tất nhiên hữu dụng, đây là thuận lý thành chương chuyện đương nhiên." Nữ hoa này tiên phú và tư chất Nếu là có thể cùng chính mình song tu, thực lực của mình khẳng định có thể tiến hơn một bước. Đệ Nhất Cấm Điệu chi chủ tầm mắt tại Đát Kỷ trên mình lướt nhìn, ánh mắt kia tràn ngập ngươi hiểu ý vị. Đát Kỷ bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, tự nhiên là cảm thấy toàn thân ngắc tâm. Hừ, liền ngươi? Gia ma không tính độ vận, cái gì đệ nhất cấm điệu chi chủ, quả thực liền là cái lao sắp phát. Đát Kỷ vô cùng phẫn nộ. Nếu là nàng nhị sư huynh tại nơi này, đừng nói lao bất tử này, như vậy mạo phạm lời nói, chỉ sợ hắn dám nhìn nhiều chính mình một chút, nhị sư huynh đều sẽ trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn. Mọi người thấy vậy cũng là giảm lớn tâm mắt, đã nói xong đệ nhất cấm địa chi chủ bảng con đây. Bất quá nhìn xem Đắc Kỷ cái kia mỹ mạo cùng tu vi, mọi người đều là hiểu rõ. Nếu là có vị này xem như lỗ đỉnh, lo gì cảnh giới không phá. Làm sao buồn tu tiên buồn thệ? Khó trách hướng này cao ngạo đệ nhất cấm địa chi chủ cũng là bảo trì không được. Nếu là bọn họ có thực lực như vậy cùng cơ hội, cũng tất nhiên sẽ không để qua như vậy chuyện tốt. Quân Lâm Thiên Địa. Nhất niệm hoa khai. Đắc Kỷ căn bản không muốn cùng cái này không nghiêm chỉnh lão bất tử nói nhảm nhiều, loại này ác tâm độ vặt vẫn là để hắn vĩnh viễn biến mất ở trước mặt mình tương đối tốt. Bởi vậy, Đát Kỷ trực tiếp thôi động năng nhân lại đế chi pháp. Trong chốc lát, Đát Kỷ tu vi nháy mắt trở lên, khí tức cường đại bộ phát ra, kinh người vô cùng. Một ông chủ trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 333, cái này trường sinh cung chủ, đến tuột cùng là lai lịch gì a? Quân Lâm Thiên Hạ, nhất niệm hoa khai. Theo lấy Đát Kỷ sử dụng ra phía sau thần thông này, một đóa lại một đóa tiên hoa tự nhiên nở rộ mà ra, từng mảnh đỏ óng ánh long lanh. Bay lả tả bay múa, đem đát kỷ trăm chú vây quanh. Vô tận hoa vũ bay xuống, mỗi một cánh hoa đều khắc lên đát kỷ ấn ký. Gió nhẹ thổi qua, đát kỷ nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ còn ngàn vạn cánh hoa. Lúc này, mỗi một cánh hoa bên trên đều có đát kỷ thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, dường như thấu trời đều là đát kỷ thân ảnh đồng dạng, không phân rõ không phải tiêu, không phải người. Đây là bí thuật gì? Tất cả mọi người nhìn xem trước đây chỗ không thấy thần thông, đều là kinh ngạc vô cùng. Lấy ngàn vạn cánh hoa, hóa thấu trời hư ảnh, chỉ là muốn phân biệt thật giả liền đã cực kỳ khó khăn. Nhìn tới, vị nữ tử này cường đại, xa xa tại ngươi ta tưởng tượng bên trên a. Thần thông như vậy, tiêm ẩn vô ảnh, giết người vô hình, thật sự là quá lợi hại. Nhìn tới, hai nữ tử này, phía sau sư thừa không nhìn thấy a. Mọi người đều là kinh thánh không tôi, có như vậy lại thần thông, hai nữ tử này khẳng định là lai lịch bất phàm. Đây là bí thuật gì? Đệ nhất cấm địa chi chủ nhìn trước mắt ngàn vạn hoa vũ, cũng là chấn động vô cùng. Bất quá, dù sao cũng là đệ nhất cấm địa chi chủ a, cũng bất quá là kinh ngạc tại cái này chưa từng gặp qua thần thông mà thôi, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hoa Hoè Hoa Sói đồ chơi, cũng theo trước mặt bạn tọa phô trương. Đệ Nhất Cấm Điệu chi chủ lạnh giọng mở miệng, chẳng phải là muốn lấy ngàn vạn hoa vũ làm che lấp, dẫn dụ chính mình tiến vào bên trong, tiếp đó xuất kỳ bất ý công kích mình. Đã như vậy, trực tiếp đánh nát cái này Hoa Hoè Hoa Sói đồ vật là được. Đệ Nhất Cấm Điệu chi chủ nói xong, không chần chờ nữa, trực tiếp giơ tay lên vung lên. Trong chốc lát, ngàn vạn quang mang theo trong tay bay vọt mà ra, hướng về cái kia mưa hoa đầy trời mà đi. Bất quá là nháy mắt mà thôi, liền đem cái kia mưa hoa đầy trời trực tiếp phá không. Tìm tới ngươi, tiểu nữ oa. Đệ nhất cấm địa chi chủ cao hứng không thôi, theo lấy hơi suy nghĩ, cái kia ngàn vạn quang mang đều tập trung một chỗ. Oanh! Ngàn vạn quang mang ầm vang bạo tạc, bất quá là trong mắt, Đắc Kỷ thân hình cũng là theo đó hiện lộ ra, rớt xuống. Chết tiệt, lão bất tử còn rất có bản lĩnh. Đắc Kỷ rớt xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, nhìn về cái kia đệ nhất cấm địa chi chủ, trên mặt tức giận càng lớn. Mặc dù mình đối mặt cái này đệ nhất cấm địa chi chủ đã là đầy đủ cẩn thận, vừa đến liền sử xuất đại thần thông, nhưng mà tu vi khoảng cách tại nơi đó, cố gắng của mình vẫn là không có tác dụng quá lớn chuyển đổi tu vi, Đắc Kỷ bất quá đại la kim tiên tu vi, mà đệ nhất cấm địa chi chủ đã là nửa bước hôn nguyên. Đắc Kỷ cho dù là đến tay đại triêu, vẫn như cũng là ngăn không được cái này đệ nhất cấm địa chi chủ thế công. Ha ha, điều này nói rõ bản tọa kiến thức rộng rãi. Đệ nhất cấm địa chi chủ Dương Dương đắc ý, như ta như vậy lại có mị lực lại có thực lực thành thuộc nam tử, không phải là nữ tử lựa chọn tốt nhất sao? Lời nói mới rồi còn có thể giữ lời, thần phục tại ta đi. Đối với bộ dáng như vậy đệ nhất cấm địa chi chủ, Đắc Kỷ chỉ là mắng một câu có bệnh phía sau, liền là không muốn lại phản ứng người này. Sư tôn ngươi còn không ra, đệ tử ngươi muốn bị khi dễ." Đát Kỷ đột nhiên đối hư không nói. "Ồ, ngươi sư tôn cũng ở chỗ này." Đệ nhất cấm địa chi chủ thấy vậy, cũng là dừng tay, không còn tiếp tục trấn áp Đát Kỷ. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Đát Kỷ sư tôn là ai, nếu là cũng như Đát Kỷ đồng dạng, có thực lực lại mỹ lệ, chính mình không ngại cho các nàng hai sư đồ phụng dưỡng cơ hội của mình. Ánh mắt mọi người cũng là nháy mắt bị hấp dẫn, cùng nhau nhìn về Đát Kỷ đối mặt hư không chỗ. Bọn hắn tự nhiên cũng là hiếu kỳ, có khả năng dễ dỗ như vậy hai vị đệ tử Cái này phía sau sư tôn là nhân vật bậc nào? Sau một khắc, vạn chúng chú mục phía dưới, một đạo thân ảnh theo trong hư không chậm chậm đi ra. Dĩ nhiên chính là Trần Trường Sinh, giờ phút này nghe được Đát Kỷ kêu gọi, phủ xuống nơi đây. "Ngươi tiểu nhi tử này, để ngươi cẩn thận tu hành không nghe." Trần Trường Sinh nhìn xem Đát Kỷ, lắc đầu liên tục. Hiện tại đã biết rõ đi, sơn ngoại sơn người ngọa nhân, luôn có so ngươi ác hơn tồn tại. Trần Trường Sinh đi đến bên cạnh Đát Kỷ, vung tay lên, liền đem Đát Kỷ đỡ lên. "Trường Sinh công chủ." Tất cả mọi người nhìn thấy cái thân ảnh này, đều là một trong kinh Không thể tưởng được hai nữ tử này sư tôn, lại chính là ban đầu ở bên ngoài bất tử cấm điệu thoáng hiện trường sinh cung chủ. Ngươi chính là Trường Sinh cung chủ. Đệ nhất cấm điệu chi chủ, nhìn về phía nhân vật chính, cũng là nhận ra vị này, kinh ngạc vô cùng. Vị này thực tế không thể không đi quan tâm, dù sao cũng là cách xa ngàn vạn dặm, một bản tay chụp chết Tiên Tông tiền nhiệm tông chủ tồn tại. Đây chính là Bất Hủ Vương giả a, lại có thể liền bị một bản tay chụp chết, chết trong nhà mình. Đệ nhất cấm điệu chi chủ, không nghĩ tới hai nữ tử này sư tôn, liền là vị này Trường Sinh cung chủ. Bất quá nha, Dù sao cũng là đệ nhất cấm địa chi chủ a, hắn cũng không có sợ hãi. Ngày đó gặp qua người này xuất thủ, hắn suy đoán tu vi của người này cũng phải cùng chính mình không sai biệt lắm. Nếu là không sai biệt lắm, liền là có đến đánh. Chính mình cũng không phải Thiên Tông tông chủ cái kia đồ bỏ đi, sẽ trực tiếp bị chụp chết tại trong nhà. Trường Sinh cung chủ, đệ tử ngươi chém giết truyền nhân của ta, đã là tội chết. Vị này lại lời nói mạ phạm tại ta, càng là tội không thể tha thứ. Bản toàn niệm tình các nàng tu hành không dễ, hôm nay lòng từ bi, chỉ cần đem hai người này giao ra bản tọa cùng trưởng sinh cung liền là hiểu rõ đoạn ân oán này. Đã không sợ, đệ nhất cấm điệu chi chủ tự nhiên là đem yêu cầu của mình nói ra. Hắn tin tưởng, vị này sẽ cẩn thận suy tính. Nếu là bởi vì hai cái chỉ là đệ tử mà cùng chính mình treo lên tới, cuối cùng khó hòa giải, lưỡng bại câu thương, còn không phải để người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là, chân trưởng sinh cho căn bản cũng không có cùng hắn gọi cái gì thị phi nhân quả, đúng sai ân oán, gọn gàng dứt khoát. Người thương đệ tử ta, nguyên bản có lẽ biến mất. Nhưng nhìn tu vi không tệ, giao ra linh hồn khóa, nhưng tha cho ngươi một mạng. Trần Trường Sinh cảm thấy, tiểu hắc tuy là tương đối trung thành, nhưng mà cuối cùng tu vi vẫn là quá thấp. Cho Khương Tuyết hộ đạo vẫn là danh tiếp không theo tâm địa phương, giờ phút này nếu có thể đem cái này đệ nhất cấm địa chi chủ nhận lấy, Khương Tuyết tại giới này liền là không lo. Ha ha. Đệ nhất cấm địa chi chủ cười lớn. Lời của ngươi nói nghe vào cực kỳ lợi hại bộ dáng, không biết do thực lực của ngươi có phải hay không cũng là như thế. Hôm nay, liền để ngươi biết, đệ nhất cấm địa như thế nào thứ nhất. Đệ nhất cấm địa chi chủ trực tiếp bạo phát tu vi, hướng về Trần Trường Sinh mà đi. Sau khiến chi lực Chân Trường Sinh chẳng thèm ngó tới. Vung tay lên, trực tiếp trấn áp. Cái gì? Ngươi? Đệ nhất cấm địa chi chủ vạn phần hoảng sợ, bất quá là nháy mắt, chính mình liền là bị trực tiếp trấn áp. Thậm chí xung quanh những cái kia quan chiến sinh linh cũng là kinh hãi vô cùng. Cái này cũng đáng sợ a. Một ngón tay liền trấn áp đệ nhất cấm địa chi chủ. Đây chính là uy trấn vô tận tuế nguyệt tồn tại a. Khoảng cách bất hủ chi vương cũng liền kém một bước a. Nhân vật như vậy làm sao có khả năng bị dễ dàng như thế trấn áp? Cái này Trường Sinh cũng cũng chủ, đến tột cùng là tu vi bậc nào a? Chẳng lẽ vị này là bất hộ chi vương. Mọi người sợ hãi vô cùng, nhột nhịp suy đoán. Thế nhưng cái này bất hộ chi vương, chỉ có Thiên Đạo Sơn bên trong mới có a. Cái này trường sinh cũng chủ, đến tột cùng là lai lịch gì a? Chương 334, Thiên Đạo Sơn không ra, vị này liền là xương bá thế gian vô địch thủ tồn tại. Đệ nhất cấm địa chi chủ bị phất tay trấn áp, vô số người lâm sự khiếp sợ. Người khác còn như vậy, huống chi ngươi bị trấn áp đệ nhất cấm địa chi chủ. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy vô biên vô tận uy áp xuyên thấu mà tới, thêm tại trên người mình. Mà đối mặt như vậy áp chế, Chính mình căn bản đừng nói là phản kháng, coi như là muốn vận dụng thần thông, để chính mình hơi chút dễ chịu một thoáng, cũng là không làm được. Không hổ là đệ nhất cấm địa chi chủ, suy nghĩ quay nhanh phía dưới, đã minh bạch đây tuyệt đối không phải là mình có khả năng chống lại tồn tại. Nếu là lại bị như vậy áp chế xuống, chính mình e rằng khó thoát một kiếp. Thế là, vị này đệ nhất cấm địa chi chủ, lập tức liền cầu xin tha thứ, không có chút nào mang do dự. Con người tiền bối tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, mong rằng tiền bối không nhớ tiểu nhân qua, tha qua nhỏ một mạng. Nhỏ nguyện ý cho thượng tiên làm châu làm ngựa, tuyệt không làm trái. Không hổ là đệ nhất cấm địa chi chủ, có cái tiếp tiêu hùng chi tư, tốt một cái coi được giã được. Vừa mới còn bệ nghệ thiên hạ, một độ người ngăn giết nhân Phật ngăn giết Phật hung ác quyết bộ dáng, hiện tại cầu đến tha tới cũng là quả quyết vô cùng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cái này, người vây xem thấy vậy một màn, đều là khiếp sợ không thôi. Cái này đệ nhất cấm địa chi chủ, khó trách có thể thi lễ trăm ngàn năm không đến, phần này kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bản sự, liền đã siêu việt nơi đây chúng sinh. Đệ nhất cấm địa chi chủ mới mặc kệ cái gì mặt mũi cái gì uy nghiêm, đã đánh không được liền gia nhập. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có cuối đốt, chỉ cần mình có thể sống sót, không hẳn liền không có cơ hội báo đến tù này. Cái trường sinh cung này chủ lai lịch quỷ dị, bản sự cường đại, chính mình căn bản là không cách nào biết được. Chỉ cần xác minh trong đó tình huống, tự nhiên là có cơ hội nhằm bảo hắn. Chỉ là, cái này đệ nhất cấm điệu chi chủ đánh đến một tay tính toán thật hay, cũng là quá ý nghĩ hao huyền. Trần Trường Sinh nhìn một chút đệ nhất cấm điệu chi chủ, tiếp trước nhìn qua vô số phim truyền hình tiểu thuyết lịch duyệt, đối loại truyện này là nhìn quen không quen. Cái này đệ nhất cấm điệu chi chủ Giờ phút này đột nhiên mở miệng cầu xin tha thứ, bất quá là kế tạm thời mà thôi. Cuối cùng cái này dù sao cũng là một phương tiêu hùng, sương bá thế gian tồn tại, liền tựa như một con rắn độc đồng dạng, giờ phút này thần phục, không biết rõ lúc nào liền sẽ lật lọng cắn một cái. Hắn cùng Tiểu Hắc nhiều khác biệt lớn, Tiểu Hắc dù sao cũng là bất tử chi chủ, thế nhưng tại phương này thế giới, cũng là không nhìn thấy đạo thống của hắn chỗ tồn tại. Cái này chứng minh Tiểu Hắc loại người này, một lòng chỉ truy cầu lực lượng, căn bản không quan tâm đi cân nhắc những cái kia có không có. Mà cái này bất tử chi chủ, sở hữu một cái đại thế lực lại là phái người đi ra chuẩn bị chấn động xuất thế. Nhân vật như vậy, muốn nói hắn thực tình thân phụ, ai sẽ tin tưởng? Đát Kỳ cũng là tại lúc này mở miệng. "Sư tôn, gia hỏa này quả thực các tâm, còn muốn ta làm cái gì lô đỉnh? Dạng này lao sát quỷ, gia nhập chúng ta Trường Sinh cùng, quả thực liền là một loại vũ đụ." "Không tệ, chủ nhân, ta Tiểu Hắc tuy là lá đã từng mạo phạm chủ nhân, thế nhưng tuyệt đối không có như vậy tâm tư xấu xa." Tiểu Hắc cũng là phủ xuống tại bên cạnh Trần Trường Sinh, mở miệng nói ra: "Ngươi như vậy, nếu là thật gia nhập Trường Sinh cùng, ta Tiểu Hắc hẹn cùng làm bạn." Đát Kỷ cùng Tiểu Hắc nột nhịp ở miệng, bọn hắn đều sợ Trần Trường Sinh một cái mềm lòng, liền la nhận lấy người này, để hắn gia nhập Trường Sinh cung bên trong. "Các ngươi." Đệ nhất cấm địa chi chủ nghe nói như thế, chứng Đát Kỷ cùng Tiểu Hắc một chút. Bất quá, hắn rất nhanh ý thức được dạng này sẽ gặp gợi Trần Trường Sinh phản cảm, thế là tranh thủ thời gian thu lại thần sắc, nhìn về Trần Trường Sinh. "Cung chủ, ta thực tình quy thuận, tuyệt không hai lòng, ta có thể lập tức bắt chức cái kia bất tử chi chủ, đổi tên tiểu Bạch." Đệ nhất cấm địa chi chủ biết, như là đã cầu xin tha thứ, liền yêu cầu giao đến đấy, chẳng phải là đổi cái tên sao? Cái này đều không phải sự tình. Quan trọng nhất chính là sống sót, sống sót mới có cơ hội nói tương lai. Chỉ là, Trần Trường Sinh vốn là lòng mang sát ý, Đát Kỷ cùng tiểu Hắc mở miệng càng là kiên định ý tưởng như vậy. Vậy vậy, Trần Trường Sinh nhìn cái kia mặt muối tràn đầy thành khẩn bất tử chi chủ, lắc đầu. "Làm nô lệ của ta, ngươi còn chưa xứng." Trần Trường Sinh mở miệng nói ra. Con ham muốn Đát Kỷ sắp đẹp, muốn đem nàng tu làm lô đỉnh. Không biết rõ nhị sư huynh của nàng đế tân đối với chuyện này, dù cho là chính mình người sư tôn này cũng là ngăn không được hắn chém người tâm sao? Còn muốn đổi tên tiểu Bạch cùng tiểu hắc đánh đồng. Không biết rõ danh tự chính là chính mình ban cho sao? Ngươi có tại đó gì? Sau một khắc, Trần Trường Sinh vất tay, lập tức, vô biên vĩ lực mãnh liệt mà tới, toàn bộ thêm tại cái kia đệ nhất cấm địa chi chủ trên mình. Không, đệ nhất cấm địa chi chủ kinh hãi không thôi, đều gọi lên. Chỉ là, lực lượng kia tựa như đại hải đồng dạng, nháy mắt liền đem hắn bao phủ tại trong đó. Lực lượng cọ rửa mà qua, chỉ còn bạch cốt một bộ, nơi nào còn có cái gì đệ nhất cấm địa chi chủ? Cái này, gặp tình hình này, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không thôi. Cái này đệ nhất cấm địa chi chủ, cứ như vậy chết rồi. Không thể nào, cứ như vậy không có chút nào chống lại, liền trực tiếp vẫn lạc. Khó có thể tin, đây chính là đệ nhất cấm địa chi chủ a. Chết. Đệ nhất cấm địa chi chủ lại có thể chết. Đây chính là uy trấn vô tận tuế nguyệt cấm địa chi chủ a. Truyền thuyết đến gần vô hạn bất hộ chi vương tồn tại. Loại trừ Thiên Đạo Sơn mấy vị kia bên ngoài, đệ nhất cấm địa chi chủ liền là nơi đây mà nhất. Thiên Đạo Sơn không ra, vị này liền là xưng bá thế gian vô địch thủ tồn tại. Thế nhưng, liền là như vậy tồn tại, dĩ nhiên vung tay lên liền là bị trấn áp vung tay lên liền là vỗ lạc. Đệ nhất cấm địa chi chủ, dĩ nhiên toàn trình không có chút nào sức chống cự, khiến mọi người nhìn về Trường Sinh cung chủ Trần Trường Sinh ánh mắt đều là thật sâu sợ hãi lên. Vị này đến tột cùng là dạng gì tồn tại, đến tột cùng có dạng gì lai lịch, phất tay liền đem cái kia sương bá thế giới vương giả trực tiếp cho chuủi. Tiểu Hắc cũng mặc kệ cái này rất nhiều, loại chuyện này đã là không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là một cái đệ nhất cấm địa chi chủ mà thôi, cũng không xứng để chủ nhân hơi chút nghiêm túc, khoe cái gì uy phong. Giờ phút này, hắn đang phối hợp đặc kỳ Châu cái kia đệ nhất cấm địa chi chủ nghiền xương thành tro. Liên loại người như ngươi mà hàng, cũng cùng gọi tiểu bạch. Si tâm vọng tưởng. Tiểu Hắc tức giận bất bình, loại này dấu xa đồ vật, cũng xứng cùng chính mình đánh động. Kiếm sau thật tốt làm người, a, không, ngươi không có kiếm sau. Mọi người đều là kinh ngạc nhịn, căn bản không có người ngăn cản. Liên cái kia đệ nhất cấm địa, cũng là nắm thời cơ, mở ra đại trận ẩn nốt lên. Cùng đồng thời, Khương Tuyết cũng là thành công luyện hóa bất hủ bên trong, thành công đột phá đến bất hủ chi chủ. A, ta là bất hủ chi chủ. Khương Tuyết đứng dậy, Vội vàng hướng chính mình sư tôn cùng sư tỷ ngỏ ý cảm ơn, tất nhiên quên không được một mực chịu mệt nhọc tiểu Hắc. Tiểu Hắc đối cái này đã chết lặng, trong lòng hơi hơi tiếc nuối, chính mình làm sao lại không có trở thành cung chủ lễ tử. Đi. Trưởng sinh nhẹ nhàng mở miệng, liền làm mang theo mấy người trở về trưởng sinh cung. Nhưng mà, bọn hắn rời đi phía sau, bọn hắn mang tới ảnh hưởng cũng là không có đến đây đình chỉ. Lần này tiên kiêu đại chiến, cũng làynh động thế giới. Đệ nhất cấm địa chi chủ vẫn lạc. Cái này trưởng sinh cung vô địch. Hơn nữa từ điểm đó đã nói lên cái này trưởng sinh cung chủ tu làm chỉ sợ là bất hủ chi vương. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thế giới lòng người bàn hoàng, nói Trường Sinh cung cũng biến sắc. Một ông trùng trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 335: Chiến quốc thời đại, bảy nước tranh bá, thời đại hoàn toàn mới. Mặc kệ ngoại giới như thế nào mưa gió, hôm nay Trường Sinh cung cũng là trước sau như một thái bình không có chuyện gì. Trở lại Trường Sinh cung phía sau. Chân Trường Sinh nhìn về Tiểu Hắc, mở miệng hỏi thăm về tới. Tiểu Hắc, luôn nghe đám kia lại nói cái kia Thiên Đạo Sơn, Thiên Đạo Sơn. Cái này Thiên Đạo Sơn đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Hình như theo chính mình phủ xuống cái thế giới này phía sau, Thiên Đạo Sơn cái tên này liền không ngừng bị nhắc lên. Cái thế giới này, nói đến cái này Thiên Đạo Sơn cũng là một mặt sợ hãi, hình như bên trong có cái gì đại sợ hãi đồng dạng, để bọn hắn giữ kín như bưng. Dù cho chính mình đã từng chiến thắng qua Thiên Đạo, thu thập cái thế giới này tin tức, liên quan tới cái này Thiên Đạo Sơn tin tức cũng là sơ lược. Khiến Trần Trường Sinh bộc phát hiếu kỳ, cái này Thiên Đạo Sơn đến tụt cùng là địa phương nào? Dĩ nhiên để cái này Thiên Đạo cũng có cái kia giữ kín như bưng ý tứ. Hiện tại chính mình đã muốn tổ chức phương diện này thế giới, Trần Trường Sinh tự nhiên không hy vọng có thoát khỏi khống chế tồn tại. Bởi vậy, Trần Trường Sinh hỏi thăm Tiểu Hắc, muốn làm rõ ràng, cái này một mực sôi nổi tại mọi người miệng Thiên Đạo Sơn, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Nghe được chủ nhân hỏi thăm, Tiểu Hắc hơi sửng sở. Lại sai sao? Chủ nhân không phải người trong Thiên Đạo Sơn. Tiểu Hắc sắc mặt đắng chát, chính mình lúc nào mới có thể đoán đúng một lần a. Dựa theo hắn mới nhất suy đoán, chủ nhân của mình đã có hư hư thực thực bất hổ chi vương từ lực, 89 phần 10 liền là tới từ Thiên Đạo núi. Nhưng lại bây giờ nghe được chủ nhân hỏi thăm, biểu hiện trên mặt không có chút nào giảm bạo, Tiểu Hắc biết chính mình lại một lần nữa đoán sai. Bất quá, Tiểu Hắc đối cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao chính mình sai nhiều lần như vậy, lại sai một lần thì thế nào? Thế là, Tiểu Hắc sửa sang lại một thoáng suy nghĩ, bắt đầu làm trẩn trường sinh giảng giải. Thiên Đạo Sơn chính là bất hộ chi vương vị trí, nhân vật ở bên trong đều là vô cùng kinh khủng, tu vi nghiền ép nơi đầy chúng sinh. Bất quá nơi đây mỗi quá trăm triệu vạn năm mở ra, những bất hộ chi vương kia mới có thể hạ giới. Không phải, phương thế giới này đã sớm chỗ tại Thiên Đạo Sơn khống chế phía dưới. Tiểu Hắc nói lấy tự mình biết tin tức, trong lòng Lâm thầm sợ hãi thán phục. Lấy chủ nhân bày ra thực lực, đủ để bằng được cái kia Thiên đạo sơn chúng, không có khả năng liền Thiên đạo sơn đều không có nghe qua. Tiểu Hắc trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng có một cái to gan suy đoán, có lẽ chủ nhân căn bản cũng không phải là thế giới này người. Bởi vì, dù cho là ẩn thế không ra siêu cấp tông môn, cũng không có khả năng đối thế giới như thế này cơ bản thưởng thức hoàn toàn không biết gì cả a. Bất quá mặc kệ nó, dù sao đi theo chủ nhân là lộn, ta tiểu Hắc tiến độ vô lượng liền thôi. Mặc kệ chủ nhân là lai là gì. Tiểu hắc trong lòng đều là vô cùng kiên định. Chỉ cần một mực đi theo chủ nhân, chính mình sớm muộn cũng sẽ phất tay liền diệt đi như đệ nhất cấm địa chi chủ nhân vật như vậy. Thú vị. Chân Trường Sinh nghe đến đó, gật gật đầu, nếu như là như vậy, sự tình liền biến đến thú vị. Nếu là cái thế giới này cao cấp nhất lực lượng, liền là vị kia bất quá phất tay liền diệt đi đệ nhất cấm địa chi chủ, cái thế giới này chinh phục lên cũng không có ý gì. Cái này tiên đạo sơn tồn tại, đối chính mình tới nói, ngược lại một kiện có chút giải sầu sự tình, để chính mình tại cái thế giới này, lộ ra sẽ không nhàm chán như vậy. Như thế Cái này Thiên Đạo Sơn có mấy vị bất hủ chi vương. Trân Trương Sinh ngay sau đó hỏi, tuy là hắn không chú ý cái gì Thiên Đạo Sơn địa lạ núi, nhưng mà biết người biết ta, bách chiến bách thắng đi. Bốn tôn. Tiểu Hắc nhớ lại, căn cứ lần trước Thiên Đạo Sơn mở ra, lưu truyền xuống truyền thuyết, cái này Thiên Đạo Sơn cũng có sư tôn bất hủ chi vương. Nói đến đây, Tiểu Hắc có chút bất an. Hơn nữa chủ nhân, truyền thuyết cái này đệ nhất cấm địa chi chủ lão sư liền là bất hủ chi vương. Đến lúc đó, Thiên Đạo Sơn mở ra, vị này có thể hay không? Tiểu Hắc trong lòng vẫn là có chút thấp vọng, lão bất tử này vừa ra tới. Nếu là phát hiện đệ tử của mình không còn, tất nhiên sẽ đến tham trả thù, đến lúc đó liền có đại phiền toái. Đối cái này, Trần Trường Sinh căn bản cũng không thèm ghé nhìn, để tiểu hắc một người đi lo lắng đi. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Khương Tuyết, ngươi bây giờ đã là bất hữu chi chủ, cứu hận trong lòng, cũng nên đi. Đối với Khương Tuyết trải qua, Trần Trường Sinh vô cùng quan thuộc. Trần Trường Sinh minh bạch, người tu hành không thể áp lực, nhất thiết phải muốn bỏ đi trong lòng mà chướng. Không phải không những không thể tiến hơn một bước, ngược lại sinh sôi tâm mà, trở thành chính mình tu hành trở ngại. Đa Tạ Sư Tôn nhắc nhở, Khương Tuyết biết, Khương Tuyết tự nhiên cảm kích không thôi. Sư tôn quan tâm như vậy chính mình, thật sự là để nàng thụ sủng nhược kinh, chính mình bất quá là cái Khương gia con rơi mà thôi, không thể tưởng được có một ngày sẽ gia nhập Trường Sinh cung, trở thành sư tôn đệ tử. Nói lên cái này Khương gia người, muốn làm chính mình không áp lực, hoặc liền là đến đây buông xuống, hoặc liền là toàn bộ giải tuyệt. Chân Trường Sinh không biết rõ trong lòng Khương Tuyết ý niệm, ngược lại nhìn về Đắc Kỷ. Đắc Kỷ, ngươi lưu ở nơi đây chiếu cố sư muội của ngươi, vi sư chuẩn bị đi trở về một chuyến. Tốt. Đắc Kỷ gật gật đầu, tại nơi này cũng rất tốt. Tu vi của mình đã có thể nghiền ép mọi người, là thế giới cường giả tồn tại. Vạn nhất lại xuất hiện đệ nhất cấm địa như vậy khó chơi nhân vật, Triệu Hoán Sư tôn chính là. Dù sao, nơi này chính là nàng tiểu tiểu đắc kỷ định đoạn. Hung hoàng thế giới. Phong thần chi chiến qua loa kết thúc phía sau, nhân tộc quay về nhất thống. Đế Tân sau khi đột phá, cũng là lựa chọn thái vị, bắt đầu tọa trấn nhân tộc Không động Sơn. Bởi vì, hắn vô cùng minh bạch, lấy tu vi cảnh giới của mình, tuổi thọ cơ hồ vô tận. Nếu là chính mình một mực tọa trấn trong nhân tộc, tự nhiên có thể phù hộ nhân tộc thái bình không có chuyện gì. Nhưng mà Cũng bởi vì chính mình chờ người liên can cường đại, sẽ làm cho cả nhân tộc một mực chốt tại an toàn bên trong, quen thuộc thái bình vô sự thời gian, mất đi cái kia tiến thủ tâm tư. Tiếp tục như vậy, đối toàn bộ nhân tộc tới nói, tất nhiên là một cái trọng đại tai họa ầm. Sau đó nếu là còn có giống như phong thần lượng tiếp đồng dạng lượng tiếp phủ xuống, e rằng nhân tộc liền không thể lại ngăn cản. Vậy vậy, đế tân lựa chọn rút lui khi đang có thế lực, cùng các vị tiền bối ở trong hỏa vận động dưỡng lao, chỉ cần thật tốt giám sát nhân tộc, không cho nhân tộc hướng về không tốt phương hướng vận chuyển liền tốt. Đế tân thoái vị phía sau, nhân tộc cũng là như hắn suy nghĩ đồng dạng, bắt đầu sinh động. Mọi người đều cảm thấy đây là chính mình cơ hội vươn lên, bắt đầu hiện ra lực lượng của mình. Thế là, hoàng triều không ngừng thay đổi. Cuối cùng, tiến vào chiến loạn thời đại. Vô số quốc gia nổ nhịp xuất hiện, tuyên bố chính thống, hai bên tranh chiến không ngớt, đều muốn làm cái kia thật chính giữa nhân hoàng. Đi qua liên tiếp chiến tranh phía sau, cuối cùng, vô số quốc gia bị thôn phệ, biến mất tại nhân tộc trong lịch sử. Nhân tộc trên đại địa chỉ để lại 7 cái quốc gia. 7 cái đại quốc, theo thứ tự là Tân Quốc, Sở Quốc, Hàn Quốc, Triệu Quốc, Ngụy Quốc, Tề Quốc, Chiến quốc. Thực lực bọn hắn tương đương, mỗi người không phục, hai bên ở giữa chiến đấu không lứt. Một đoạn này thời kỳ cũng được xưng là chiến quốc thời đại. Mà cái này bảy cái quốc gia cũng được xưng là chiến quốc thất hùng. Nhân tộc cuối cùng không còn là cái kia một đầm nước động trạng thái, cuối cùng sinh động, mở ra thời đại hoàn toàn mới. Chương 336: Thái thượng phát hún, hoàn thành tự chuyển thế nhân tộc. Đối với nhân tộc biến hóa như thế, hỏa vân động bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế đám người đều không có ngăn cản. Tuy là thương tiếc cái kia trong chiến tranh vẫn lạc tộc nhân, nhưng mà mọi người đều là như được, không có xuất thủ can thiệp a, lại vẫn lạc nhiều như vậy nhân tộc ruột thịt. Thoại nhân thị thở dài, làm cái kia nhân tộc ruột thịt vẫn lạc mà thở dài. Người khác thấy vậy, cũng là nhộn nhịp mở miệng quên ngủ. Nhìn số a, hiện tại liền để chính bọn hắn đi quyết định vận mệnh của mình a. Không tệ, chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể đi ra con đường của mình. Nhân tộc không có khả năng chỉ dựa vào một người một nước, nhân tộc cũng không thể chỉ là một người một nước. Đế Tân đối cái này có quyền lên tiếng nhất, bởi vì hắn là theo nhân hoàng vị truy ra tới, đối nhân tộc trạng thái là hiểu rõ nhất. Lúc này cũng là nhẹ nhàng mở miệng. Không tệ, Nhân tộc nếu như một mực quen thuộc cát ổn, liền sẽ biến đến phó thác cho trời cùng tơ ơ, căn bản chính là đánh mất tiến thủ tâm tư. Dạng này mặc dù là thái bình không có chuyện gì, thế nhưng nếu là lại gặp gặp đại kiếp, é e rằng liền là binh bại như núi đổ. Mọi người nhộn nhịp vật đầu, cũng là minh bạch vô cùng. Có đế tân dạng này ác nhân hoàng tại vị, nhân tộc tự nhiên là vạn sự không lo, vạn thế không lo. Nhưng mà, một khi tao ngộ đại kiếp, nhân tộc đã thành thói quen an ổn trạng thái, căn bản cũng không có lực ngăn cản. Một chủng tộc cường đại, tuyệt đối không phải dựa vào bất cứ người nào, bất kỳ một quốc gia nào mà hẳn là trong chủng tộc này tất cả mọi người, tất cả quốc gia, nhân tộc muốn mạnh lên, cái kia tất nhiên cần trải qua máu và lựa chiến loạn. Đây là vì tương lai lâu dài phát triển, hiện tại thương vong là khó mà tránh khỏi. Vì đặt thành cái mục tiêu này, bọn hắn không thể không nhịn lấy cái kia khoan tim thống khổ, thờ ơ là nhạt. Chỉ cần nhân tộc không hướng về diệt vong phương hướng mà chuyện, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Còn lại, liền để cho đám này hậu bối chính mình quyết định. Cùng đồng thời, tại cái này chiến quốc thời đại, đi qua mấy năm liên tục chinh chiến, Thiên hạ nhân tộc đều cảm nhận được phần kia treo ở đỉnh đầu nguy cơ sinh tử. Bởi vậy, mọi người đều là không ngừng truy tìm lấy càng thêm lực lượng cường đại, để trong loạn thế này có thể còn sống sót xuống dưới. Cứ như vậy, nhân tộc tự nhiên cũng sinh ra rất cường đại nhân vật. Trong nhân tộc, thành tiên giả cũng không tại số ít, so đế tân năm đó ở vị thời điểm, càng là lật vô số lần. Cuối cùng, trước đây là có nhân hoàng che chở, mọi người chỉ cần yên tâm sống qua ngày là tốt. Hiện tại nhân hoàng biến mất, chưa có muốn chiến, chính mình không có thực lực lợi nói, căn bản là không có cách bảo vệ mình, bảo vệ người bên cạnh. Giặc này loạn thế phía dưới Mọi người đều là bị ép để chính mình trở nên cường đại lên. Bây giờ thiên địa linh khí cũng càng ngày càng cường đại. Tiến hành tu hành cũng sẽ không giống trước đây khó khăn như vậy, bởi vậy mọi người đều là mang một quả mạnh lên tâm tư, không ngừng mà nỗ lực. Trân Trương Sinh đứng ở hồng hoang giữa thiên địa, nhìn cái kia mặt đất bao la, không ngừng chinh chiến nhân tộc, trong lòng thổn thức không thôi. Hình như bởi vì chính mình can thiệp, dẫn đến hồng hoang đã hướng về một phương hướng khác biến hóa phát triển. Thế nhưng, hình như vô luận như thế nào biến, thiên đạo vẫn là một cái trải qua, ngoan cường chấp vã ra trong lòng hắn dự đoán. Cái này chiến quốc thời đại khoan thai tới chậm Trung quy là tới. Ầm ầm. Một ngày này, trong Bát Cảnh Cung, một trận hỗn động vang khắp Hoàng Thiên Điệp. Một đạo khí tức xuất hiện tại trên Bát Cảnh Cung. Tất cả mọi người là lòng có cảm giác, nhìn về cái kia Bát Cảnh Cung. Đây là Thái Thượng Thánh Nhân bị trấn áp thời gian đến. Chúng sinh nhìn thấy cái kia thuộc về Trường Sinh Cung chủ khí tức, bất ngờ phát hiện là Thái Thượng Thánh Nhân bị trấn áp thời kỳ đến. Ngay sau đó, Liên La nhìn thấy cái kia một mờ xuyên thấu Thái Thượng Thánh Nhân trường mâu biến mất, Thái Thượng Thánh Nhân thoáng cái rớt xuống đất. Mọi người trong lòng chờ mong không thôi. Cái này Thái thượng thánh nhân lần này thu được tự do, sẽ như thế nào hành động? Là biết rõ không địch lại, vẫn như cũng là hăng hái một trận chiến, báo cái kia bị trấn áp mối thù. Không chịu được như thế hắn nụ, không bằng trực tiếp tới cái các cổ. Chỉ là, để mọi người thất vọng là, cái này Thái thượng thánh nhân thu được tự do phía sau, bay thẳng thân mà lên, đi hướng Tiên Hoa Tiên, tự tiêu cùng. Hồng hoang quá hung hiểm, dường như chỉ có Tử Tiêu Cung mới có thể mang đến cho mình một điểm cảm giác cả an toàn bộ dáng. Ngọc hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bỗng nhiên mở mắt ra. Một thân khí tức đột nhiên bạo phát, vô cùng vô cực uy áp xuyên thấu mà ra, kinh thiên động địa. Cuối cùng là đạt tới cảnh giới toàn mới, gia hỏa kia quả nhiên không có nói lão. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, chính mình tại luyện hóa cái kia Nguyên Thủy Thiên Ma cấp cho bất diệt chi chủng phía sau, tu vi đã đi vào Hỗn Nguyên Thái Cực viên mãn. Đây là cảnh giới toàn mới thể nghiệm hoàn toàn mới, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thụ được chính mình bây giờ lực lượng, không khỏi đến nhếch miệng lên. Giờ phút này, dù cho là Thái thượng sư huynh, đều không phải là đối thủ của ta a. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nghĩ như vậy, tràn ngập không thể địch nổi tự tin. Chính mình bây giờ lực lượng đã là siêu việt ngày trước tiên địa đệ nhất thánh nhân thái thượng thánh nhân. Dù cho là thái thượng thánh nhân tại đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có lòng tin trấn áp tại hắn. Quả nhiên, lựa chọn cùng cái này Nguyên Thủy Thiên Ma hợp tác là cái lựa chọn chính xác. Nguyên Thủy Thiên Tôn vui mừng không thôi, cũng may chính mình lúc trước đáp ứng Nguyên Thủy Thiên Ma cái mới nhìn qua kia liền là hồ yêu cầu, lựa chọn cùng hắn hợp tác. Dù cho là hồ, vì báo thù rửa hận, hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Bởi vì hôm nay nói rõ lộ ra thiên vị cái kia trưởng sinh cung chủ Trần Trường Sinh, đạo tổ Hồng Quân nói thật, cũng bất quá là thiên đạo một con chó mà thôi căn bản không có khả năng làm trái thiên đạo ý chí. Chính mình muốn báo thù, chỉ có thể dựa vào chính mình tranh thủ cơ hội. Cái này Nguyên Thủy Thiên Ma xuất hiện, liền là cơ hội của mình. Chính mình nắm lấy cơ hội như vậy, về phần phải bỏ ra đại giới, chính mình cũng không đoán hỏi đến cái kia rất nhiều. Dù sao cũng tốt hơn bịt khuất bị người khi dễ, vẫn không thể hoàn thủ, dạng kia còn không bằng chết đến. Nhưng mà, lực lượng này nếu là muốn báo thù rửa hận, còn xa thiếu xa. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc đầu, đối với Trần Trường Sinh thực lực, hắn tuy là không rõ lắm, nhưng mà biết, mình bây giờ lực lượng còn kém xa lắm đây. Không được, vẫn cần đến suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ như vậy, trực tiếp truyền thanh triệu tập thập nhị kim tiên tới Ngọc Hư Cung. Rất nhanh, thập nhị kim tiên hội tụ Ngọc Hư Cung. Bái kiến sư Tôn. Thập nhị kim tiên cùng nhau hành lễ, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọn hắn cảm nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn khí thế trên người thay đổi, nhưng mà cũng không dám nói gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có đến đây giải thích ý tứ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi cơ duyên tới. Tiếp một cái lượng kiếp mở ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thẳng phá thiên cơ hội, đối thập nhị kim tiên nói Bây giờ muốn một người tiến về, lựa tiếp ngay tại nhân tộc, các ngươi hãy đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tới, Hồng Hoang lập tức sẽ bạo phát một cái lựa tiếp tại nhân tộc, hắn tự nhiên muốn nhúng tay một thoáng. Nếu như có thể dựa vào cái này, thu được tu vi tiến tiến, cái kia đương nhiên là chuyện tốt. Thập Nhị Kim Tiên nhìn nhau, hiển nhiên đối với lần trước phong thần lựa tiếp bóng mờ còn không có tiêu tán. Đã hơn một lần là lựa tiếp, đã hơn một lần là tại nhân tộc, thế nhưng đây, ta đi cho, sư tôn. Gặp mọi người đều là đứng đấy không động, trong lòng có e dè, quả thành tự không thể làm gì khác hơn là đứng dậy. Cuối cùng chính mình là xiển giáo đại sư minh, chuyện như thế mọi người không đi, cũng chỉ có thể chính mình trống đỡ. Một ông trùng trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 337, Tây Phương giáo thoát khỏi môn môn, từ đó làm Phật giáo. Quảng Thanh Tử đứng ra mở miệng, thập nhị kim tiên những người khác là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đi qua sự tình lần trước phía sau, tự nhiên là không nguyện ý lại đi trêu chọc cái kia nhân tộc. Phải biết, lần trước thập nhị kim tiên cùng nhau xuất động, cũng là không có cách nào trấn áp cái kia nhân tộc. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự thân lên trận, Thái thượng thánh nhân đích thân xuất thủ. Kết quả đây, xiển giáo còn không phải cả bản đều thua, chỉ có thể xám xịt rời đi. Liên cái kia ngày trước thiên địa đệ nhất thánh nhân, thái thượng thánh nhân, cũng triệt để biến thành thiên địa đệ nhất cho cười, tại chính mình đạo trường bắt cảnh cung một tràng liền là vạn năm. Không phải sao? Vạn năm thời hạn thi hành án vừa qua, thái thượng thánh nhân liền trực tiếp liền bắt cảnh cung cũng không cần, tiến đến tiên ngoại tiên tử tiêu cung. Thái thượng thánh nhân còn như vậy, huống chi bọn hắn thập nhị kim tiên. Không, nói chính xác chỉ có 10 kim tiên. Bởi vì Ngọc đỉnh chân nhân cùng Thái ất chân nhân tại trận kia chiến sự bên trong, không có vượt qua tới. Hồn phách bị dẫn vào phong thần bảng bên trong, giờ phút này đã là tại Thiên đỉnh thụ mệnh nghe theo con trước, cùng nhiên đang đạo nhân đồng dạng, căn bản là không có khả năng trở về xiển giáo. Như vậy phía dưới, cái này còn lại kim tiên nhóm, ai còn dám dính vào nhân tộc sự tình a? Quảng Thanh Tử thật sự là không có cách nào chỉ có thể đứng ra, ai bảo hắn là xiển giáo đại sư huynh đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy vậy, cũng biết bọn hắn lòng có sợ hãi, hiện tại cũng không có trách cứ bọn hắn. Cuối cùng, cái kia trưởng sinh cung hung ác Chính mình nhớ tới cũng là nghĩ mà sợ, bất quá so sánh sợ hãi, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên càng thống hận hơn. Hắn hiện tại là sẽ không để qua bất luận cái gì để chính mình mạnh lên cơ hội. Không phải, muốn tìm cái kia Trường Sinh cung chủ Trần Trường Sinh báo thù rửa hận, không biết rõ muốn đến bao giờ. Lần này lượng kiếp thật sự là không được bỏ qua cơ hội, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cần phải nắm chắc. Giờ phút này Quảng Thành Tử đứng ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là vui mừng gật gật đầu. Như vậy rất tốt, đã ngươi làm xiển giáo đại sư huynh, chính là mọi người trước, làm ta xiển giáo dò đường. Dập Quảng Thành Tử vẫn như cũng là mặt lộ vẻ khó khăn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mở miệng an ủi. Chớ sợ, vị sư lần này có rất lớn phần thắng, ta xiển giáo nhất định có thể tại lần này trong lực kiếp thu hoạch nhiều nhất chỗ tốt lớn nhất. Trong lòng Quảng Thành Tử không ngừng tiêu khổ, nếu không, ngươi trực tiếp nạo ta đại sư huynh này vị trí tính toán. Cái này lần trước phong thần lượng kiếp thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là tràn đầy tự tin, xiển giáo trên dưới cũng là cảm thấy chính mình giáo chủ rượu tính toán vô song. Kết quả đây, cuối cùng còn không phải đánh tới bẩy, chẳng những góp đi vào một cái niên đang phó giáo chủ liệt thập nhị kim tiên đều thu thập không đủ. Sư Tôn, không phải đệ tử sợ hãi. Thiên đạo ngày đó phân tám giới, vạch ra tiên phàm các biệt, nếu là ta cứ tiếp như thế, e rằng cũng còn không xuất thủ, liền để cho thiên đạo trưởng phạt ta." Quảng Thành Tử mở miệng nói ra, tính toán cuối cùng dễ dụ một thoáng. Cuối cùng thiên đạo ra mặt, chứa trị hồng hoang phía sau, thuận tay phân chia tám giới, quyết định tiên phàm các biệt. Quảng Thành Tử cảm thấy, chính mình sư Tôn dù cho lại không coi ai ra gì, cũng là kiêng kỵ một phen. Bởi vậy, Quảng Thành Tử cuối cùng mang ra thiên đạo, tính toán để Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi tâm chuyển ý. A Thiên đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn con co dù lại, tinh quang lập loé. Như không phải cái kia Thiên đạo Thiên vị Trần Trường Sinh, chính mình không cần cùng vậy đến lịch không rõ Nguyên Thủy Thiên Ma hợp tác, đi cái này nước cờ hiểm. Tiên Tâm, ngươi nghĩ đến, Vi sư tự nhiên cũng nghĩ đến, đã sớm chuẩn bị. Nguyên Thủy Thiên Tôn cố gắng bỏ đi trong lòng liên quan tới Thiên đạo bất kính, cuối cùng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chính mình giờ phút này còn không có cái kia phản kháng Thiên đạo thực lực tuyệt đối, trước gặp một thoáng, sau đó lại kéo dài lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lấy, rọi ra ngón tay một điểm. Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy đến chính mình nháy mắt bị quang mang bao phủ, bản thân pháp lực tại không ngừng bị rút ra. "Sư tôn, đây là?" Quảng Thành Tử kinh hãi, nhìn về Nguyên Thủy Thiên Tôn. "Thiên đạo không phải nói tiên nhân không thể nhúng tay nhân tộc sự tình sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về Quảng Thành Tử. "Thiên đạo quy củ, chúng ta tự nhiên muốn tuân theo. Nhưng mà, cái này nhân tộc chính mình nhúng tay nhân tộc sự tình, cùng tiên nhân có dính dáng gì?" Quảng Thành Tử cùng những người khác nháy mắt sáng tỏ, đây là để Quảng Thành Tử phụ xuống phàm nhân thế gian, sinh ra tại trong nhân tộc kia. Phía sau liền có thể quang minh chính đại lấy nhân tộc thần, không có kỵ gì nhúng tay nhân tộc sự tình. Sư tôn Diệu tính toán vô xong, chúng ta khâm phục. Mười kim tiền đều là cùng nhau hành lễ, ca tụng cái kia Nguyên Thụy Thiên Tôn. Đi a, lúc này đừng có lại để ta thất vọng. Nguyên Thụy Thiên Tôn phất phất tay, làn ánh sáng kia bao quanh quảng thành tử, liền là hướng về phàm giới mà đi. Nguyên Thụy Thiên Tôn nhìn hồng hoang mặt đất bao la, lại nhìn cái kia cao cao tại thượng màn trời. E rằng lần này lượng tiếp tiền đến, như ta như vậy làm việc, cũng không phải số ít. Cuối cùng, lượng tiếp tới, liền là một lần thu hoạch cơ duyên cơ hội. Thiên đạo như là đã nói rõ, tiên nhân không thể nhúng tay nhân tộc sự tình, như thế đám này tiên nhân tất nhiên là không dám bước lên cái này nguy hiểm. Giống như là mình, chui quy củ này lỗ thủng, liền là hiện tại biện pháp duy nhất. Quả nhiên, như là nguyên thủy tiên tôn chỗ liệu đồng dạng. Chuyện như vậy, tại tiên giới rất nhiều nơi đều là liên tiếp xuất hiện. Lần lượt từng bóng người, không ngừng thông qua luân hồi bước vào nhân tộc chuyển đổi thân phận, bắt đầu làm lượng kiếp làm chuẩn bị. Trong địa phủ, đối với dạng này dị tượng, địa phủ tất nhiên trước tiên coi trọng. Giờ phút này, Thập Điện Diêm La đứng đầu, Địa phủ Diêm Quân Diêm La Vương Nhìn xem những cái kia không ngừng nhốn nháo nhảy luân hồi sinh linh, những sinh linh này đều là tiên giới, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, giờ phút này đối mặt vòng kia trở về, đều là không chút do dự buông tha một thân pháp lực nhảy đi xuống. Diêm La Vương tuy là muốn ngăn cản, thế nhưng là là từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Cuối cùng, những sinh linh này đều là cường giả, không phải một cái thánh nhân giáo phái môn phía dưới đệ tử, liền là sưng bá một phương thế lực trụ cột vững vàng nhân vật. A, như vậy làm, toàn bộ luân hồi đều lộn xộn. Diêm La Vương xuất thủ không thể, nhìn xem làm ngắc không thể làm gì khác hơn là đi tới tầng 19 địa ngục báo cáo. Ta đã biết. Hầu thổ nghe được Diêm La Vương báo cáo phía sau, nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu. Diêm La Vương đợi rất lâu, đều không có đợi đến nói tiếp, không khỏi đến mở miệng hỏi. Nương nương, thật mặc kệ quẫn sao? Mặc kệ, bọn hắn thích giày vò liền để bọn hắn giày vò đi a. Hầu thổ phất phắt tay, không thèm để ý chút nào. Diêm La Vương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lui ra ngoài. Hầu thổ nhìn xem Diêm La Vương đi xa, nhìn lại một chút sau lưng cái kia 11 cái thân ảnh mơ hồ. Như vậy như vậy, vũ tộc thời cơ cũng sắp Hậu độ trở dài, có chút số náu, lại có chút chờ mong. Các vị ca ca, huyền minh tỷ tỷ, các ngươi phục sinh thời gian không xa. Cùng đồng thời, Tây Vương thế giới, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, cái này hai đại thánh nhân cũng là bạo phát cường đại khí tức. Kể từ hôm nay, Tây Vương thoát khỏi huyền môn, tự lập môn phái, là làm Phật giáo. Vạn Phật chiêu tông, Tây Vương Phật môn, không hướng chịu không nổi. Và anh, trong chốc lát, theo lấy cái này hai đại thánh nhân mở miệng, tuyên bố thoát khỏi huyền môn phía sau, huyền môn khí tức nháy mắt xa suốt. Nhất thời ở giữa, thiên kinh địa động. Tiên giới tiên nhân nghe, đều là chấn động vô cùng. Một ông chủ trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 338, đệ tân tại hạ một khay đại cở. Huyền môn là đạo tổ hùng quân đứng, năm đó từ Tiêu cung 3000 hùng trận khách, đều có thể xem như huyền môn mọi người. Mà cái này huyền môn, lấy Tam Thanh đứng đầu, Tây Phương Nhị Thánh làm phụ, một mực là trong hồng hoang khủng lồ nhất truyền thừa. Cái khác như là Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc, Vũ Ương Hai tộc truyền thừa, còn có chấn nguyên tự hàng ngũ điệu tiên đạo thống đều là không cách nào cùng cái này huyền môn đạo thống đánh đồng, không thể cùng ngài mà nói. Tây Phương Nhị Thánh hai vị này, nhiều năm như vậy, cũng bất quá là dựa vào cái này huyền môn chính tông ưu thế, hấp dẫn người khác mà thôi. Bây giờ, bọn hắn lại có thể bung tha như vậy ưu thế, trực tiếp tiêu cáo thiên địa, thoát khỏi huyền môn, cái này thật sự là quá mức để người chấn kinh. Không thể nào, cái này Tây Phương hai vị này sẽ không phải bị Trường Sinh cung chủ đánh ngốc hả? Thoát khỏi huyền môn đối bọn hắn có chỗ tốt gì a? Không nói những cái khác, riêng là cái này thoát khỏi huyền môn liền không sợ đạo tổ hồng quân trực tiếp một đạo sấm nổ toàn bộ linh sơn. Mọi người tự nhiên là không thể lý giải, cái này Tây Phương Nhị Thánh là cái gì mê hoặc thao túng a. Để đó cái này huyền môn chính tông tên tụi không muốn, hết lần này tới lần khác muốn thoát khỏi huyền môn bên ngoài. Là đạo tổ hồng quân chấn nhiếp không đủ, vẫn là cái này Tây Phương Nhị Thánh ra lại ngứa, muốn lần nữa nên đón thánh nhân đánh. Thái thượng thánh nhân giờ phút này ngay tại tiến về Tử Tiêu Cung, tránh né cái kia để hắn sợ hai năm nhân. Vừa vận nghe thấy Tây Phương Lượng thánh âm thanh, trông thấy huyền môn khí vận nháy mắt liền là biến mất hơn phân nửa, cũng là khiếp sợ không thôi. Đáng giận, cái này Tây Phương hai vị này đang làm cái gì? Thái thượng tức giận không thôi, hắn thật sự là không hiểu hai vị này ý nghĩ. Thanh Thanh thật thật theo Tam giáo phía sau, dưới đại thụ tốt hóng mát không tốt sao? Nhất định muốn làm như vậy vừa ra, là ta Thái thượng thánh nhân tiên địa đệ nhất thánh nhân tên tuổi không dùng được. Không phải, là đạo tổ Hồng Quân như vậy không có lực uy hiếp sao? Thái thượng thánh nhân tức giận phía dưới, cũng không đoán hoài đến rất nhiều, thẳng vào trong Tử Tiêu cung. Nhìn thấy Hồng Quân, Thái thượng thánh nhân đều nhìn không được hành lễ, trực tiếp liền lên án mạnh mẽ cái kia Tây Phương nhị thánh. Sư tôn, ngươi nghe được đi. Hai người này thật sự là đáng giận vô cùng, cũng dám tự tiện thoát khỏi huyền môn, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Thái thượng thánh nhân lòng đầy căm phẫn, vốn là ngày đó phong thần lực kiếp, chính mình cái này nhân giáo cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Huyền môn phía dưới, lớn phân chi chỉ có xiển tiệt hai giáo cùng Tây Phương giáo. Đây chính là huyền môn gian nan nhất thời điểm, lúc này, Tây Phương nhị thánh làm như vậy vừa ra, thực tế có chút bỏ đá xuống giếng ý tứ. Hai người này đều là huyền môn tội nhân, tại đây thời khắc mấu chốt thoát khỏi huyền môn, đáng chết chụp tội tội lỗi. Thái thượng thánh nhân hảo phóng phân trần, cáo trạng Tây Phương nhị thánh Ý kia đã là vô cùng rõ ràng, loại này tai họa, liền nên trực tiếp diệt trừ. Đạo tổ Hồng Quân nhìn xem Thái thượng thánh nhân một người xúc động đến nước bọt bay loạn, nhưng thủy chung là một mặt bình thường, xem thường. Hắn nuôi tất cả những thứ này tự nhiên minh bạch, đây đều là thiên đạo chỗ bài ra. Không có thiên đạo tại phía sau nữa, Tây Phương hai vị này, lại cho mấy người bọn hắn gan, bọn hắn cũng không dám như vậy làm việc. Nói cẩn thận, theo bọn hắn đi a. Lập tức Thái thượng thánh nhân xúc động đến không dứt, Hồng Quân cuối cùng mở miệng. Đồng thời thò tay chỉ tiền, ý tứ đã là vô cùng rõ ràng. "Sư tôn, cái này" Thái thượng thánh nhân thấy vậy, trong lòng run lên, dĩ nhiên là vị kia an bài sao? Thái thượng thánh nhân nháy mắt liền xì hơi, cảm giác chính mình thật vất và xúc động một lần, đều là chẳng kích động. Hồng Quân ngược lại đem so với so sánh mở, căn bản cũng không có bận vì việc này mà có bất kỳ gợn sóng nào. Chuyện này, hắn sớm có dự liệu, hiện tại phát sinh bất quá là nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng mà thôi, chẳng có gì lạ. Hồng Quân nhìn xem nháy mắt trầm mặc xuống thái thượng thánh nhân, nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi chịu vạn năm giam giữ, bây giờ đến cái này tự do, không cố gắng khôi phục, tới đây tìm vi sư, là vì sao? Hồng Quân trực tiếp bỏ qua cái kia Tây Phương Nhị Thánh sự tình, hỏi: "Vừa nhắc tới cái này, Thái Thượng Thánh Nhân toàn bộ thánh nhân lại kích động lên. Sư Tôn, bây giờ Hồng Hoang thiên địa, Trường Sinh cung làm lớn, tùy ý làm bậy, huyền môn xa xút, ta không cam tâm a." Thái Thượng Thánh Nhân cảm khái không thôi, thời gian vạn năm nói giải cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn. Thế nhưng, đối với một cái bị một thương đính tại bát cảnh cung thánh nhân tới nói, mỗi một thời gian mỗi một khắc đều là trùng dày vỏ. Dạng này dày vỏ, một chiên liền là vạn năm thời gian. Vạn năm thời gian, dù cho là Thái Thượng Thánh Nhân luôn luôn tu cái kia thành tính vô vi chi đạo, cũng là nhịn không được. Bởi vậy, vừa đến vạn năm kỳ hạn, hắn liền là trực tiếp rời đi cái này bắt cảnh cùng, tìm kiếm Hồng Quân, chuẩn bị báo thù rửa hận. Thái thượng, ngươi không cam tâm. Hồng Quân lắc đầu, một mặt đăm chất. Ngươi không cam tâm còn có thể tới tìm ta, ta không cam tâm, lại có thể tìm ai đây? Thái thượng thánh nhân không cam tâm, Hồng Quân sao lại không phải đây? Nhưng mà, không cam tâm lại có thể có biện pháp nào? Bây giờ thiên đạo, rõ ràng là đứng ở cái kia Trường Sinh cung chủ Trần Trường Sinh bên kia, hắn căn bản không có biện pháp gì. Cái gì? Sư tôn ngươi cũng không có cách nào." Thái thượng kinh ngạc, trong mắt hắn sư tôn thế, nhưng lấy thân hợp đạo người. Nhân vật như vậy, cũng không có cách nào đối phó cái kia trưởng sinh cung chủ Trần Trường Sinh sao? Liên Hồng Quân cũng không có cách nào đối phó, chính mình tiên địa này thứ nhất cho người, lại có năng lực gì? "Trở về phía sau tiếp tục tu ngươi đại đạo a, Hồng Hoang sự tình không cần quản, không muốn quá nhiều." Hồng Quân mở miệng, thở dài. Ngày đó đều không thể ngăn cản cái kia Trần Trường Sinh trấn áp thái thượng, chẳng lẽ vạn năm phía sau, chính mình liền có sức mạnh chống lại cái kia Trần Trường Sinh sao? Thái thượng thánh nhân hồn bay phách lạc. Cho nên ngay cả bãi biệt cũng quên, hưu quản công gì sánh được rời đi Tử Tiêu Cung. Nhìn xem rời đi Thái Thượng Thánh Nhân, trong đôi mắt Hồng Quân tình quang lóe lên. Hắn tự nhiên không cam tâm, cứ như vậy để Trường Sinh Cung một nhà độc đại. Thiên đạo. Hừ. Trong lòng Hồng Quân hung ác quyết, cùng vừa mới cái kia phó thác cho trời bộ dáng tưởng như hai người. Chơi bản tọa tu hồi bản thể, nhìn bản tọa không diễn ngươi. Hồng Quân cảm nhận được tiên đạo áp bách, cũng là muốn lên một ý chuyện. Hắn là hỗn độ đại lục, thiên gia người. Vì tìm kiếm bất hủ khí tức mà phủ xuống Hồng Hoang. Hồng Hoang chưa mở. Trừ hồ chỉ có vị kia cầm trong tay cự phụ cẩn thận chẳng hẳn xem như tức thì người trong sạch. Cái khác sinh linh chủ yếu đều là theo hỗn độn đại lục chuyển sinh mà tới. Ma hồng quân thi thể liền phong ấn tại Hồng Hoang chi địa. Chờ đợi mở ra, khi đó liền là hắn thành công ngày. Hồng Quân tin tưởng, chỉ cần mình có khả năng tu hồi bản thể lời nói. Ha ha, Trần Trường Sinh, coi như là thiên đạo cũng muốn thần phục tại ta dưới chân lạnh run. Địa tiên giới, Đế Tân tọa trấn Không Động Sơn. Tự nhiên đối nhân tộc gần nhất không ngừng sinh ra sinh linh biết được, từng cái ẩn chứa cường đại khí tức sinh ra. Nhưng mà Hắn không có quản nhiều lúc này, cũng không có thông tri nhân tộc. Hừ, đến được tốt nỗi lên rượu, vừa vặn một nồi. Hắn tại hạ một khay lại cở, muốn liền là những người này tới. Nhân tộc luận thế, một mặt là vì để cho nhân tộc tràn ngập sức sống, sinh sôi không ngừng. Một phương diện, cũng là vì có đầy đủ thực lực, đem đám người này triệt để ở lại nơi đó. Hắn hôm nay, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đến lúc đó đối mặt cái này chuyển thế trùng tu người, càng là xem cùng sâu kiến, tùy ý nghiền ép. Một ông trùng trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên. Mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 339: Vị thứ 9 đệ tử Online. Quán Giang Khẩu. Oen. Phía trên quán Giang Khẩu, đột nhiên dâng lên một cỗ to lớn khí tức, vô cùng cường đại, để quán Giang Khẩu Bạch Tính đều là một trong chớn. A, là Nhị Lang hiển thánh chân quân lại hiển linh. Thật lợi hại a, rất muốn giúp hắn gánh dao a. Chân quân đại nhân lại đột phá sao? Dân chúng nghị luận ầm ĩ, tuy là kinh ngạc, nhưng mà dường như đối chuyện như vậy đều không cảm thấy kinh ngạc. Về phần Thiên Đạo phân chia tám giới, cái này Dương Tiến thân là danh phụ kỳ thực tiên nhân. Vì sao còn lưu tại cái này quán Giang khẩu địa phương, càng là không đủ nhắc lên chuyện nhỏ. Dù sao liền là Hạo Thiên một tờ chiếu thư sự tình, Thiên đạo cũng biết Dương Tiến tức thì, cũng là chấp nhận việc này. Bởi vậy, dù cho nhân tộc lại loạn, cái này quán Giang khẩu có Dương Tiến tọa trấn, vẫn như cũng là không người dám can đảm đến cái này càng rỡ. Quán Giang khẩu nơi này, thế nhưng nhân tộc tranh bá cấm khu. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần mạo phạm nơi đây, liền trực tiếp mất đi trở thành nhân hoàng bất cứ cơ hội nào, thậm chí trực tiếp bị nấu lại trùng tạo. Cuối cùng, bước vào nửa bước hôn nguyên sao? Lúc này Dương Tiễn cũng là thu lại bản thân khí tức, mừng rỡ không thôi. Tiếp xuống, thử một chút, thừa thế xông lên đột phá Hư Nguyên. Dương Tiễn chịu thăng cấp của Vũ, hiện tại cũng là tiếp tục bình tĩnh lại tâm thần, tiếp tục tu luyện. Trong quán Giang Khẩu, lại là nháy mắt Thái Bình không có chuyện gì. Không biết qua bao lâu, Dương Tiễn đột nhiên mở hai mắt ra. Vẫn chưa được, vẫn là kém một chút. Dương Tiễn thở dài không thôi, chính mình còn thiếu một bước cuối cùng, đáng tiếc trầm chạp đạm không ra. Khiến Dương Tiễn buộc phát sốt ruột, chính mình thế nhưng Trường Sinh Cung đại sư huynh a nhất thiết phải đến trước ở mấy cái kia yêu nghiệt sư đệ phía trước đột phá Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Không phải, đại sư huynh này là cờ khẽ đảo ý, thế nhưng cực kỳ khó lại đứng lên tới. Lại thất bại sao? Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên tại bên hai, một đạo thân ảnh chậm rãi tới. Hàng Nga, ngươi tới. Dương Tiễn nhìn xem người tới, phiền não trong lòng lập tức quét sạch sành sanh, ánh mắt biến đến Ôn Nhu. Hàng Nga một mực tại bên cạnh hắn buổi tiếp, bọn hắn đã là lẫn nhau biết đối phương tâm ý, tất nhiên là ân ái vô cùng. Hạo Tiên khuyến đối cái này biểu thị cường liệt khuyến trách, đã rời nhà chuẩn đi, đi tìm thuộc về mình tiểu mô cậu. Thế nhưng có cái gì phiền não? Hằng Nga nhìn về Dương Tiễn, một đôi mắt đẹp bên trong đều là cái kia quan tâm ý. Không có, coi như là có, trông thấy ngươi, ta còn có cái gì phiền não? Dương Tiễn nhẹ nhàng mở miệng. Đi thôi, tu hành không nhất thời vội vã, chúng ta trở về tiên giới đi nhìn một chút mẫu thân. Dương Tiễn biết tu hành mặc dù trọng yếu, nhưng tuyệt đối không phải là của mình quan bộ. Mình còn có muội muội, còn có mẫu thân, còn có Hằng Nga, còn có một cái, không ra hồn cứu cứu. Ngoại trừ tu hành bên ngoài, chính mình cũng muốn nhiều rút chút thời gian đi ra, bồi một chút các nàng. Cấp nàng tự nhiên là cấp nàng, cứu cứu không còn sếp nơi này. Giao cơ bây giờ đã khôi phục Thiên đỉnh công chúa thân phận, liền ở tại trong tiên giới. Hạo Thiên thành thánh phía sau, thực lực đã xưa đâu bằng này, lại thêm thiên đạo phân tâm giới, Hạo Thiên thừa cơ vùng dậy. Bây giờ tiên giới, ngoại trừ thánh nhân kia đại giáo còn có thể miễn cưỡng chống đỡ bên ngoài, thế lực khác đều là toàn bộ hướng Thiên đỉnh quần hạ. Có thể nói, cái này tiên giới đã là 89 phần 10 bị Hạo Thiên nắm giữ. Thậm chí, Hạo Thiên giờ phút này đã là trực tiếp vâng mệnh trời nói, liền cái kia đạo tổ Hằng Vân, cũng là nhúng tay không được cái kia Thiên đỉnh sự tình. Trần Trường Sinh trở lại Hồng Hoang phía sau, tại Hồng Hoang giữa Thiên Điệu du lịch một phen. Thiên Đạo phân chia tám giới, quyết định tiên phàm khác nhau quý củ, đối Trần Trường Sinh tự nhiên là không có ảnh hưởng gì. Thiên Đạo hình như cũng lười đến cùng hắn tính toán như vậy chuyện nhỏ, liền nói tính chất tượng trưng thiên lôi đều không có, liền mặc cho hắn đi dạo. Dù sao đối Thiên Đạo tới nói, vị này nếu là ưa thích, toàn bộ Hồng Hoang đều biểu thị cho hắn cũng là có thể. Tất nhiên, trước đó, hắn cần đến giúp chính mình siêu thoát thiên địa gông cùm xiển xích, siêu thoát thiên đạo thiên chức trói buộc. Cuối cùng, Thiên Đạo là ứng thiên địa mà sinh. Như thế nào tại không hủy diệt thiên địa dưới tình huống, đem trời đạo chuyển hóa thành đơn độc tồn tại thân thể, thật sự là chuyện phiền toái. Thiên đạo tuy là tại Trần Trường Sinh trên mình nhìn thấy cơ hội, nhưng mà không cảm thấy dựa vào Trần Trường Sinh hiện tại bản sự có khả năng làm đến điểm này. Duy nhất vui mừng chính là, hắn là thiên đạo, có vô tận thời gian, chờ được. Trần Trường Sinh tiêu giao giữa thiên địa, rất nhanh liền là đi tới nhân tộc nơi ở. Lúc này, hệ thống nhắc nhở cũng là bỗng nhiên vang lên. Đinh. Phát hiện nhưng thu lấy đệ tử, xin chủ nhân nhanh hướng thu lấy Hệ thống bản đồ kéo giải vì ngươi hướng dẫn bên trong. Nghe được cái này lâu không thấy hệ thống nhắc nhở, trong lòng Trần Trưởng Sinh kinh hỉ. Lại ngươi đến. Trần Trưởng Sinh tự nhiên là cao hứng, cuối cùng đã rất lâu rất lâu chưa từng xuất hiện đệ tử. Không đi tính toán cái kia Thương Tuyết Thế Giới đang ở cùng Hồng Hoang Thế Giới trôi qua tốc độ, dựa theo Hồng Hoang thời gian mà tính a, chính mình tu lấy Thương Tuyết làm đệ tử cũng đã là vạn năm có thừa. Cuối cùng, vạn năm có thừa a, cuối cùng có thể làm cho chính mình lại thu lấy đệ tử. Thời gian này không quá chuẩn xác, Nhưng mà chỉ cần nhìn một chút thái thượng thánh nhân còn ở đó hay không bắt cảnh cùng mang theo, liền có thể biết cái đại khái. Không biết, lần này hệ thống sẽ vì ta tìm đến dạng gì đệ tử đây. Trong lòng Trần Trường Sinh chờ mong lấy, đồng thời cũng tại ước mơ, có phải hay không thu đồ sau khi thành công, lại cho chính mình tới một khối hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ. Trong tay mình hiện tại có bao nhiêu hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ tới, cũng không biết hệ thống cuối cùng có thể hay không lại ra, cuối cùng một khối mảnh nhỏ, trực tiếp tới cái 1 phần 10 mảnh nhỏ, 1 phần trăm mảnh nhỏ các loại, cho chính mình một cái vô hạn tuần hoàn. Tính toán, vừa đi liền biết Trần Trường Sinh lập đầu, phía sau liền là đi theo hệ thống bản đồ, hướng về cái kia con trỏ chỉ hướng chỗ mà đi. Giờ phút này, một tòa sơn mạch bên trong, một người tuổi chừng 10 mấy thiếu niên đang cùng một nhóm binh sĩ nhiều vết. Những binh sĩ này, tu vi đều có luyện tinh hóa khí tu vi, cũng liền là Kim Đan. Phong thần lượng tiếp phía sau, bởi vì tiên đạo phân chia tầng giới, quyết định cái kia tiên phàm khoảng cách, nhân tộc cảnh giới cũng là theo đó mà thay đổi. Bây giờ cảnh giới, theo thứ tự chia làm lượt khí, Chúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Thể, Độ Kiếp.